lục minh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trắc lực cách đồ cự kiếm hắn tác ngoại kiếm pháp rất có chỗ độc đáo đang luận bàn bên trong mình mới có thể tốt hơn giải kiếm pháp của hắn chỉ từ hắn thức mở đầu nhìn lại hắn kiếm pháp trầm trọng cưng mãnh cùng bề ngoài của hắn rất tương tự nhưng là cái này tầm tư của tác ngoại hữu nhân cực kỳ tinh tế tỉ mỉ này đây kiếm pháp của hắn t r o n g còn có chứa linh động ông lục minh cảm thụ được một kiếm này thậm chí cảm giác được không khí đều bị hắn kiếm thế c h ố nhộn lệnh ra của mình sinh ra từng đợt đau đớn cảm giác kiếm chưa đến thế đi đầu quả nhiên hảo kiếm lục minh xuất kiếm trong tay quỷ kiếm sĩ kiếm vô thanh vô thức nhưng lại dùng tốc độ cực cao lập tức d á n t ạ i c h ắ c lực cách đổ trên kiếm phong mập mạp nhãn tình sáng lên cổ tay lập tức phát lực lệnh cự kiếm nuôi kiếm lấy cực kỳ vi diệu vận luật chấn động lên lục minh nhứ mày tại loại chấn động này dưới phàm là muốn l ấ y xảo đánh trọng kiếm thủ đều chấn động bởi vì phần lớn kiếm thủ căn bản là không có cách tới gần kiếm của hắn mà hắn kiếm thế nhưng lại không chút nào giảm cho nên đối với tay tất nhiên hội thất kinh chính hắn thê tất hội nắm trong tay chủ động đuổi kiếm phong lục minh cười nhạt một tiếng kiếm ngân lực lượng lập tức dâng lên mà、ra. kiếm trong tay nhất thời dùng một loại kỳ lạ vận luật chấn động lên lãnh kiếm con mắt lập tức phát sáng lên hai người kiếm thuật cơ hồ giống nhau nhưng mà là lực lượng của bọn hắn lại hoàn toàn bất đồng dưới loại tình huống này lục minh xuất như vậy một kiếm hắn trong lòng là nghĩ như thế nào hắn phương án chiến đấu vậy là cái gì lãnh kiếm chăm chú nhìn chằm chằm hai thanh giao kích ở chung với nhau kiếm phát hiện hai thanh kiếm tại giao kích lập tức nhưng lại tại vi diệu rất đúng đụng nhưng mà là tuyệt đối không phải cứng đối cứng bởi vì hai thanh kiếm mỗi giao kích hạ xuống trọng kiếm chấn động sẽ chết đi một điểm đối ứng với nhau lực lượng sẽ chết đi đi ra ngoài mà lục minh kiếm lập tức sẽ lấn người dàn tới hắn lại đang lưỡng kiếm g i a o kích tầm đó rời đi c h ắ c lực cách đồ lực lượng lục minh lại như thế nào làm được lãnh kiếm cái giật mình lập tức phát hiện c h ắ c lực cách đồ thân thể to lớn vậy mà rốt cuộc không bị khống chế mới ngã xuống tựa như một gốc cây tráng kiện cây cối đột nhiên đi ra căn cơ c h ắ c lực cách đồ thoáng một phát ngã quỵ về sau thuận thế lăn mình một cái đứng lên hắn trên mặt tràn đầy kinh ngạc một đôi lông mày nhưng lại chặt chẽ nhăn lại kiếm trong tay cũng là khe vấp khe vấp đấy đã rơi vào trầm tư chuyện gì xảy ra lãnh kiếm phát hiện mình tận mắt thấy một kiếm này nhưng lại hoàn toàn không có biết rõ ràng một viên kiếm tâm sớm đã kìm nén không được ta tới lãnh kiếm một tiếng quát nhẹ thời điểm kiếm đã xuất vỏ hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh một kiếm đ â m tới lục minh cổ tay khai đ ả o kiếm trong tay như là độc xà thổ tín bình thường linh động xuất kích ngay tại lúc cùng lãnh kiếm kiếm giao kích trong chốc lát lục minh lập tức khởi động kiếm ngân lệnh kiếm ngân lực lượng tràn ngập đến trong kiếm đồng thời trong tay nhất thức thái cực dĩ nhiên thành hình mũi kiếm mang theo như là rác hút vậy dính dính trí lực lập tức g á n tải lãnh kiếm trên thân kiếm ai lãnh kiếm thần sắc đại biến. như t ậ m c h vậy dứt khoát lãnh kiếm nhìn nhìn tay phải của mình phía trên thật là dốc tuyết có thể là mình nói như thế nào cũng là thất phong đại kiếm sư cảnh giới mặc dù có tổn thương trong người lần này cũng không có uống thuốc độc có thể là cũng không trở thành liền kiếm đều đắn đo bất ổn chứ nhưng là hiện tại nam cung hoa kiện chân mày cao lại lanh kiếm thực lực mình có thể nói là rõ ràng nhất đấy hắn trước khi chỉ so mình thấp như vậy một đường mặc dù nói mình đã nhận được kiếm hào cấp kiếm xá lợi khác về sau với hắn kéo ra trinh l ệ n h nhưng là cũng không có thể phủ nhận thiên tài của hắn có thể là của hắn kiếm làm sao sẽ bị quật bay mấu chốt là bất kỳ một cái nào kiếm thủ tại vừa bắt đầu luyện kiếm thời điểm luyện đúng là như thế nào cầm kiếm làm sao có thể bắt được kiếm thì sao có thể đem kiếm c ầ m chắc đây là một quá trình khá dài nhưng là từng cái kiếm thủ đều hạ rất lớn công phu không ai hội l ờ i i ế m bởi vì đây là liên quan đến, đến mình xịt mệnh chuyện tình tiếp theo mới là kiếm thuật nhưng là hiện tại một cái kiếm thủ hay là tại cảnh giới áp đảo đối phương dưới tình huống làm sao có thể sẽ bị người đánh bay đây không phải đùa dỡn hay sao quả thực là đem mệnh trực tiếp đưa làm cho người ta nữa à thánh nữ nhìn nhìn lanh kiếm lại nhìn một chút bình tĩnh như thường lục minh trong lúc nhất thời kinh ngạc đã là tốt đỉnh bởi vì nàng phát hiện mình vắt hết vóc cũng không có tìm được bất luận cái gì về lục minh mới một kiếm k i a tư chất liệu có thể là mình là người của kiếm đường à có kiếm pháp gì là thoát ra kiếm đường bản chất không có khả năng a kiếm khí đại lục bất luận cái gì kiếm pháp khởi nguyên đều là dùng kiếm đường tam đại kiếm tế h tự kiếm pháp làm căn cơ về sau lại đi qua các lộ thiên tài mình cải biên hoặc là đặt ra đấy nhưng là c h ă m khoanh vẫn quanh một đ ố n mới đúng a hôm nay tại sao như vậy một cái còn vị thành niên tiểu h ả i tử lại cải biến mình nhiều năm qua đối với kiếm nhận thức chuyện này quá giận chứ bất quá thánh nữ hết sức rõ ràng sự thật đang ở trước mắt hơn nữa mình cũng sẽ không xem tranh lệch dù là một điểm ta tới nam cung hoa kiện một đôi lông mi ngạo nghễ nhảy lên kiếm trong tay ra khỏi vỏ thời điểm cả người đã thả người nhảy vào vòng chiến ta lại đến chắc lực cách đồ nhóng kiếm, Nam h nhảy chiến. n cũng vòng n g một kiếm, cái cự vào cung hoa kiện nhìn xuống tắc ngoại hữu nhân không khỏi nghĩ đến trước khi hắn cùng lục minh đối chiến cái này trong thu có tinh gia hỏa không có khả năng chỉ xem bề ngoài là mới hắn bày ra kiếm thuật trên thực tế là thích hợp nhất thủ đoạn nhưng lại đơn giản chỉ cần bị lục minh lấy kiếm thuật kỹ xảo cho khiến cho chật vật không chịu nổi mà lãnh kiếm càng là liền kiếm cũng bị mất bọn họ hai cái công kích trên thực tế là phi thường nối liền đấy tới một mức độ nào đó cũng coi là một loại phối hợp nhưng lại liền chút phản kháng chỗ trống đều không có mình tự tin có thể chiến thắng hai người bọn họ liên thủ nhưng là cái này tại lục minh tại đây tự ứng với thì đừng nói tới rồi tổ c h â n vũ thất t i ệ t trận suy tư lập tức nam cung hoa kiện cười ngạo nghễ chương hai trăm sáu mươi hai đại kiếm sư cảnh vô địch lục minh cười nhạc cười thánh nữ lông mày nhưng lại n h ữ một cái nam cung hoa kiện tên tuổi tại khanh nguyên châu đã thành danh bao nhiêu năm hôm nay đối mặt một cái vị thành niên tiểu hải tử rõ ràng cũng sẽ cùng người khác liên thủ hơn nữa còn là muốn sử dụng cái này uy lực kiếm trận t h ổ n g l ộ thánh nữ lắc đầu thở dài tên tiểu tử này đều đem những thiên tài này b ư c cho thành dạng gì ạ hạ trong n á y mắt thánh nữ liền thấy lục minh thân hình c ự c sự nhanh chóng ngọt lên hắn tốc độ rất nhanh nhanh đến kéo ra khỏi đạo đạo tàn ảnh dưới ánh mặt trời thật lâu tản ra đi ra ngoài nhưng là hắn cùng nam cung hoa kiện cùng chắc lực cách đ ồ hoàn toàn trái lại hắn tại chạy nước rút thời điểm là vô thanh vô t ứ c hết thể đều là như vậy hời h ợ n nhưng lại có phi thường làm cho người mâu thuẫn cao tốc lục minh một kiếm đâm ra chắc lực cách đổ sắc mặt hiện ra ngưng trọng hắn cổ tay một chuyến trầm trọng đại kiếm lúc này mũi kiếm hướng phía dưới trôi kiếm hướng lên dùng hoành hình thái giống như một mặt tâm chắn bình thường đập tới dùng thủ vi công lục minh cổ tay thoáng run lên một kiếm đinh theo c h ọ n kiếm đinh một tiếng văng nhỏ một đạo hỏa hoa lập tức bắn ra đến cảm nhận được lục minh lực lượng chắc lực cách đồ đầu lông mày lộ ra m ỉ m cười theo ta cứng đôi cứng quá tốt hả chắc lực cách đồ vừa giáp được lực lượng của mình rốt cục đã có có thể dùng chỗ lại phát hiện lục minh kiếm như là chuẩn chuẩn l ư ớ t nước giống như rút lui mũi kiếm dương lên trực tiếp một chút hướng về phía nam cung hoa kiện hơn nữa tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một đại tầng thoạt nhìn rõ ràng còn làm ư ợ n mình toàn lực một kiếm phản lực lục minh lập tức biến đổi kiếm thế cũng không có lệnh nam cung hoa kiện cảm thấy bất ngờ trái lại hợp tình hợp lý dù sao cho dù hai người hợp thành kiếm trận chính mình trước mặt sức chiến đấu hắn căn bản sẽ không bỏ qua dù là nửa điểm nam cung hoa kiện tâm tư khé động kiếm trong tay liền cực kỳ mượt mà đâm tới trong đó còn kèm theo một hồi nhu lực sửu sửu hai thanh kiếm kẹp lấy từng đợt tiếng x é gió giao kích đến một chỗ phảng phất từng đạo gió lốc xoay quanh cùng một chỗ giống như nam cung hoa kiện thần sắc lập tức biến đổi phát hiện lục minh kiếm thế rõ ràng quét qua trước ký xảo trở nên cương mánh vô cùng rõ ràng rất có cùng trọng kiếm cùng so sánh xu thế đinh đinh đăng đăng hai người trong nháy mắt đối bính hơn mười kiếm nhưng lại tương xứng bên kia chắc lực cách đồ lần nữa đánh ú t lại lục minh n h ũ mày kiếm ngân lực lượng dâng lên mà ra nhất thức diện kiếm lập tức xuất thủ nhưng mà chắc lực cách đồ trọng kiếm đang cùng lục minh giao phong trong nháy mắt hắn thân hình tật tiệm trở ra liên tiếp thối lui ra khỏi vài chục bước thẳng đến ở ngoài vòng chiến nam cung hoa kiện nhưng lại không tin quỷ quái mà ghép lướt kiếm phía sau hắn mang trên mặt kinh ngạc liền vội rút thân trở ra thối lui đến chắc lực cách đồ bên người nói ta thua thua chuyện gì xảy ra thánh nữ lần nữa ngây ngẩn cả người bọn họ hai người cùng lục minh đối bính thời điểm mặc dù không cách nào thủ thắng lại không tại hạ phòng như thế nào trong lúc đó tự thua lục minh kiếm đại kiếm sư cảnh giới vô địch nam cung hoa kiện im lặng nhẹ nhàng lắc đầu lãnh kiếm càng là s ứ n g sở nam cung hoa kiện kiếm tại khanh nguyên châu thế hệ này kiếm thủ trong đó có thể nói là số một kiếm hôm nay hắn như thế nào đều không có đánh xong đã đi xuống như vậy kết luận chắc lực cách đổ nhẹ nhàng lao đem trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ộ u ngay tại mới trong nháy mắt mình nghe thấy được khí tức tử vong cái loại này sền sệt để cho mình không cách nào thoát thân hương vị thật sự là khiến người ta như rơi vào hầm băng nếu như mình đi vào hắn kiếm thế phạm vi công kích chính giữa chỉ sợ cũng thật sự lại thoát thân không ra rồi cho dù lục minh sẽ không đ a n muốn mạng của mình nhưng mà là mình thật sự không phải là đối thủ của hắn thân là một cái thân kinh bách chiến kiếm thủ điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có mình đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận t h u a nam cung hoa kiện n h ư ớ n g ngứng mày nhưng là ngay tại mới trong nháy mắt lực lượng của mình va chạm vào lục minh trên thân kiếm lúc lực lượng lại sẽ trực tiếp biến mất hơn phân nửa hắn tuyệt đối không phải hủy diệt kiếm thể nhưng mà là kiếm pháp của hắn nhưng lại có hủy diệt kiếm thể hiệu dụng điểm ấy mà nói kiếm của mình cũng đã rơi tại hạ phong rồi mà mấu chốt một điểm là lục minh kiếm ý hắn kiếm qua thực dụng chỉ có trí mạng chiêu số nếu như mới vừa rồi không phải mình rất nhanh đi ra ngoài t i ể u nhất định sẽ đưa thân vào bên trong tuyệt địa kết cục t i ể u nam cung hoa kiện ngạo nghễ trên mặt lộ ra một tia khó coi thần sắc lục minh kiếm chỉ bầu trời cổ tay rung lên trong nháy mắt đâm ra vô số kiếm một đoá hoa lại trong nháy mắt tách ra ra khí thật xinh đẹp hoa lại a thánh n ữ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh lấy kiếm k ắ c hoa hơn nữa là dùng kiếm khí tại trong chấp đoán này hình thành một đoá hoa lại hắn kiếm tốc độ đến cùng thật là nhanh mới có thể khiến được đoá hoa này hoa lại mỗi một cánh hoa đều như vậy hoàn mỹ kiếm hoa phiêu tán xa mấy mét mới dần dần tiêu tán hắn đối với lực lượng k h ô n g chế đến tột cùng đến loại tình trạng nào có phải hay không là đã nhìn xem đến lực lượng bồn nguyên thánh nữ lắc đầu cười khổ có thể là điều này sao có thể hắn mới mười mấy tuổi a chỉ sợ khanh nguyên châu còn chưa đi ra đi qua chứ đoá hoa này kiếm hoa nhưng lại làm cho nam cung hoa kiện càng chắc chắn mình tổ trận sáng suốt bởi vì vi mình làm không đến như thế hoàn mỹ thủ đoạn lãnh kiếm thì không có đi quản kiếm của mình mà là đứng thiếu ạ i c gia tình nhi cũng không cảm thấy bất ngờ thanh thú trên mặt hiện đầy nụ cười vui vẻ nói ra thiếu gia hiện tại có thể đi tìm cái kia nữ nhân xấu rồi đúng vậy a nhưng là muốn tham gia hết cái này thì luyện mới được lục minh cũng cười cười nói lãnh kiếm ở trên cọc gỗ rút ra kiếm của mình nhẹ nhàng qua lại vớt ve p h ả n phất đang đối mặt tình cảm chân thành người đồng dạng đại nao sớm đã bắt đầu phi tốc xoay tròn đem tình cảnh lúc trước cắt thành đoạn ngắn bắt đầu không ngừng cất đi để cầu tìm kiếm trong đ ó m n n n tiếp tục như vậy không được a chắc lực cách đồ đung đưa đại nao chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ lục minh kiếm tài được lãnh kiếm sắc mặt y nguyên lạnh như băng chỉ trong ánh mắt nhiều hơn một đạo q u a n sáng hắn nhẹ gật đầu nói đúng vậy à nếu như chúng ta có thể phá mất kiếm của hắn như vậy đánh ra k h a nguyên châu liền không còn là vấn đề nam cung hoa kiện rất tán thành bất quá lại cũng chỉ là nhẹ nhàng g ậ t đầu ngạo nghê nói biện pháp luôn sẽ có đi đi với ta nghiên cứu một chút chứng kiến phần đông huynh đệ bằng hữu vội vàng tiêu sái mất lục minh chỉ cười n h ạ t cười cũng không nói gì thêm dù sao đợt thứ hai đại bị quy tắc là thứ người thi đua hình thức tại nơi này khâu t r ú n g tướng cuối cùng nhất sinh ra khanh nguyên châu kiếm sinh bài danh tốt mười mạnh cũng chỉ có những n à y kiếm sinh mới có tư cách đi vào kiếm tôn trong h u y ệ t mộ quan sát c ả g nộ một phen hơn nữa những người này đều là chân tránh kiếm thủ tại cường điệu cá nhân chiến đấu lực thời điểm giao tình về giao tình bọn họ mỗi người đều làm chứng rõ ràng năng lực của mình mà toàn lực ứng phó càng thêm không cần thương cảm cùng b ộ thí tại lục minh kiếm đạo kiếp sống trong tiềm thức cũng chỉ có nhân tài như vậy hội được xưng là kiếm thủ đương nhiên đây chỉ là lục minh cá nhân đích cái nhìn dù sao một cái kiếm thủ chuẩn tắc rốt cuộc là cái gì tại kiếm đường ngôi dưỡng mấy ngàn năm kiếm khí đại lục ở trên cũng không còn người có thể cụ thể nói rõ được bởi vì kiếm đạo tự tại nhân tâm quay đầu nhìn nhìn bay lên ánh sáng mặt trời lục minh dẫn theo quỷ kiếm sĩ kiếm đi trở về doanh chướng của mình bởi vì kế tiếp chạy về phong hoa thành đường xá ít nhất còn muốn ba ngày thời gian mà sau khi trở về kiếm đường t i ể u sẽ lập tức tổ chức đại bị đối với cái này rất nhiều đã mọi m ệ không chịu nổi kiếm sinh có lẽ vô cùng không nhân tính hóa nhưng là cái này là kiếm thế giới kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cho nên lục minh hiện tại cũng phải thừa dịp cái này một bằng ngắn thời gian nhàn hạ nhanh nghỉ ngơi hạ xuống củng cố vừa mới tăng lên cảnh giới thời gian trôi qua rất nhanh rồi làm thí luyện đội ngũ đi vào phong hoa thành thời điểm kiếm sinh đám bọn họ nhìn xem quen thuộc kiến trúc cùng chính thức thuộc về nhân loại sinh hoạt không khí từng cái một đều là hưng phấn dị thường lục minh nhìn một chút những n à y kiếm sinh xem ra lần luyện tập này cho mỗi cái kiếm sinh đều để lại phi thường ấn tượng khắc sâu còn sống trở về người phần lớn đều có chủng sống s ó t sau tai nạn rốt cục về tới nhà cảm giác cho nên lúc đó t i ể u có không ít không có lấy được tốt bài danh kiếm sinh trực tiếp mang theo đội ngũ của mình đi nhà hàng ăn mừng rồi chỉ là đối với đến từ địa cầu lục minh mà nói với cái thế giới này không hề giống những n à y kiếm sinh đồng dạng tồn tại lòng trung thành ngoại trừ ở nhà bên ngoài ở nơi nào cơ h ộ i đều giống nhau kiếm đường tổ chức làm việc hiệu suất gần đây đều là tương đối cao thí luyện bài danh tự nhiên đã sớm công bố xuống lục minh giải cứu ra kiếm đường t h á n h nữ đương nhiên đoạt được thí luyện vòng thứ nhất đệ nhất danh mà mang đến tin tức này kiếm đường nhân vật cao tầng thì chủ yếu là tới đón tiếp kiếm đường t h á n h nữ nhìn xem một thân n ạ o khí kiếm đường nhân vật cao tầng ung dung ngồi ở chủ vị cặp kia tinh minh con mắt không ngừng quét lấy mọi người lục minh không khỏi k h ẽ tau mày một cái xem đến mình củng cố cảnh giới ý định tạm thời phải dẹp t h á n h nữ tuy nhiên cảm thấy cao tầng tới rất đột nhiên bất quá cái này cũng đều là hợp tình hợp lý chỉ là mình còn không có tại lục minh bên người l ã đủ bởi vì ở bên cạnh hắn có thể làm cho nhiều năm qua ngoại trừ tấn cấp bên ngoài cơ hồ lại không có gì ý mới cùng theo đuổi mình hai mắt đại mới là một m kiếm thủ còn có cái gì có thể so với cái này càng có lực hấp dẫn cho dù lục minh tính tình rất nhạt lời nói rất ít nhưng mà là mình có thể cảm giác được hắn nhưng thật ra là một cái tính tình người trong chỉ không quen không hắn không phải không giỏi về biểu đạt mà là hắn cái gì đều có thể thấy rõ rõ r à n g rõ ràng đổi lại góc độ đến nghĩ nếu như là mình có thể làm được điều này như vậy còn có chuyện gì muốn đi nói rõ muốn đi tranh luận đây này cảm giác tia thực là một đại nhân cùng hải tử ở giữa nói chuyện không cần giải thích không cần nghiên cứu chỉ là một ánh mắt một cái đơn giản tứ chi động tác có thể đạt tới chân chính trao đổi loại thiên tài này cùng thiên tài ở giữa tiếp xúc cũng hấp dẫn hơn người cho dù tuổi của hắn vẫn không tính là đại nhưng là loại này đặc biệt mị lực đã tán phát ra đến hơn nữa tính tính toán toán trong khoảng thời gian này đến nay đều là mình thụ ân huệ của hắn mình ngoại trừ cho bọn họ gia tăng gánh nặng bên ngoài có thể nói không hề làm gì cả Trưng 263, kiếm lực lượng. Thánh lắt thanh trên gương mặt lộ ra lượng. gương cười nữ vòng kiếm khổ. một lực lệ lộ đầu, loại này cảm giác vô lực ngoại trừ tại quỷ kiếm sĩ trong tế đàn một năm qua này bên ngoài mình thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa từng có cân nhắc liên tục thánh nữ phát hiện mình thật không có cái gì có thể hồi b á o hắn liền tại lục minh bên người nhẹ giọng nói ra lời nói thêm càng thừa t h ả i ta đừng nói rồi nếu như ngươi làm bạn của tôi mà nói như vậy tương lai có cần ta thời điểm tựu tới tìm ta chỉ cần ta còn sống lục minh lạnh nhạt nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm chỉ là một t r ư ơ n g gần như thành thục trên mặt mơ hồ hiện lên một k i a không vì người xem xét biến hóa k ỳ thật thánh nữ lời nói nhẹ cơ hồ chỉ có lục minh có thể nghe thấy nhưng là trong danh o t r ư ớ n g đang ngồi ba đại cao thủ tự nhiên nghe xong cái cẩn thận hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ nhìn nhau vui mừng cười cười bất quá cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì vi bọn họ là nhìn xem lục minh từng bước một đi tới hắn đã làm tới mức này rồi nhưng mà nguyên gốc thân ngạo khí kiếm đường cao tầng nhưng lại khẽ giật mình hắn gầy trên hai gò má da thịt đều không bị khống chế run dày một cái nói cái gì cũng không nghĩ tới thánh nữ lại có thể biết nói như vậy bởi vì hắn càng rõ ràng hơn tuy nhiên đến ba cái thánh nữ cuối cùng nhất người sẽ đi phục thị tam đại kiếm tế tự còn không rõ ràng lắm nhưng là nàng hiện tại có thể tiếp xúc được tầng diện có rất lớn một bộ phận đều là mình kiếm thánh cảnh giới cỡ này cũng tiếp xúc không đến đấy kiếm đường đối với các nàng bồi dưỡng từ trước đến nay đều là không tiếp dư lực chỉ là có thể để cho thánh nữ lưu lại loại này hứa hẹn bọn họ tầm đó đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao lại có bực này giao tình hào vận tiểu tử kiếm đường cao tầm nhìn t h o á n g qua lục minh quay đầu có chút hâm mộ cùng hủy diện kiếm thánh cùng lão kiếm chủ nói ra có thể thu được như thế đồ đệ thấy vậy một lần hắn chẳng những có thể lấy được rất thành tích tốt chính là tinh thần kiếm viện cũng muốn tại trấn viên đế quốc nội danh a kiếm đường cao tầng lần này nói ngữ là phát ra từ đáy lòng đấy lục minh may mắn không chỉ là làm quen thánh nữ cao như vậy đầu cấp độ mà là đang hắn vừa mới cất bước thời điểm liền được hủy diệt kiếm thánh rõ ràng cùng địa phương đệ nhất cầm kiếm người cơ vô kiếm cái này hai đại cao thủ ưu á i vậy liền coi là tại toàn bộ đế quốc trong đó cũng không có có mấy người trẻ tuổi có thể hảo vận như thế hơn nữa tại kiếm đường tìm hơn một năm cũng không có dư thừa đầu mối thí luyện chi địa t r o n hắn lại đã tìm được thánh nữ vận may này tốt thật đúng là có chút làm cho người tức lộn rồi rồi bất quá đang thử luyện bên trong hắn không có khả năng đạt được hai đại cao thủ hiệp trợ đây hết thể hoàn toàn đều là chính hắn cùng đoàn đội hợp tác hoàn toàn kế tác t xem ra người trẻ tuổi này tiền đồ bất khả h ạ m lượng đây cũng chính là kiếm đường cần nhân tài lao kiếm chủ cười ngạo n g h ẽ nói đây là tự nhiên ta cơ vô kiếm đê điều cả đời lúc này đây ta chính là dạy đồ đệ đến lật bàn đấy chứng kiến lao kiếm chủ hai cái ổ, ổ lông mi cao cao dơ lên một cố hảo khí lập tức tán phát ra đến kiếm đường cao tầm nhẹ gật đầu đứng lên nói ta đây t i ể u sớm chúc mừng kính n ợ i hồi âm cáo tử hắn dứt lời liền quay người nói với thánh nữ đi thôi đường chủ đại nhân đã đang ngợi rồi thánh nữ nhẹ gật đầu quay đầu thâm t r ầ m liếc nhìn lục mình một cái lại đem vài tên từng liều chết bảo hộ mình kiếm sinh đều xem toàn bộ mới quay người lại dứt khoát đi ra ngoài vừa đi ra khỏi môn kiếm đường cao tầng bên hông treo lấy bảo kiếm liền tự động ra khỏi vỏ hắn ngưng chỉ thành kiếm một điểm bảo kiếm thân kiếm lập tức phóng lớn mấy lần như là một tiểu trương giường đồng dạng thánh nữ tung người mà lên bảo kiếm liền chờ đầy lấy nàng nhẹ lướt đi tốc độ như gió như điện ngự kiếm phi hành đây chính là ta nhân sinh thứ hai mắt t o nhãn hiệu a nhìn qua phảng phất một vệ sáng bảo kiếm chắc lực cách đồ lập tức đ ổ i mùi mai thôi này nhân sinh của ngươi mục tiêu đệ nhất là cái gì nam cung hoa kiện ngạo nghễ cười cười chắc lực cách đồ quay đầu hai mắt rất là rất nghiêm túc nhìn về phía hắn nói là làm động đại kiếm nam cung hoa kiện còn cười trên mặt lập tức thần sắc khẽ giật mình ngược lại rất là công nhận gật đầu rất thực tế lục minh một mực không nói chuyện là bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trên người thánh nữ phát ra kiên quyết lúc này đây trở về nàng phải đối mặt tất nhiên là đã tỉ mỉ chuẩn bị một năm hai gã thành nữ đối với nàng cái này vốn không nên lại người xuất hiện mà nói nhất định sẽ đã bị hai nhóm thế lực đồng thời chèn ép bởi vì nàng hiện tại thế lực yếu nhất dễ dàng nhất gạt ra khỏi đi biết rõ có hông hiểm nhưng là nàng vẫn là đi trở về điểm này làm cho lục minh đối với nàng nhận thức lần nữa sâu hơn một tầng hơn nữa nữ nhân này hoàn toàn chính xác cũng không t ệ lắm nếu như tương lai nếu có cơ hội mình ngược lại là không ngại sẽ giúp nàng một chuyện kiếp trước lục minh là một con sói cô độc ở kiếp này hắn không muốn lại bỏ qua có thể đáng giá kết giao mê hoặc bằng hữu cái này không quan hệ lợi ích vấn đề gần kề chỉ tình bạn mà thôi chắc lực cách đ ồ đem mình thân thể to lớn chen vào cái ghế trong đó k híp lửa đôi mắt nhỏ nhìn xem lục minh nói ngày mai sẽ là thứ hai dựng lên ngươi cũng không thể cầm một bạn như vậy kiếm đi dự thi chứ đúng vậy a đáng tiếc cái thanh kia khó gặp thật là tốt kiếm lãnh kiếm đến nay hồi tưởng lại luân hồi kiếm nghiền nát trong trước mắt ấy tâm tư đều không tự chủ được run dày vài cái thanh kiếm kia có thể là mình từ lúc chào đời tới nay đã gặp tốt nhất kiếm tình nhi càng là lo lắng níu chặt mày lên một trương tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn hẹ đầy mây đen thiếu ra ngươi không có có nhất b à sấn thủ kiếm ngày mai hội ăn rất đúng thiệt thòi đấy hơn nữa thời gian lại ngắn như vậy không bằng chúng ta bây giờ phải đi bán đấu giá thử thời vật chứ lục minh khe khẽ lắc đầu lạnh nhạt nói chân chính hảo kiếm ít khả năng xuất hiện tại trên đấu giá hội bất quá ta nghĩ thời gian còn kịp ta mới có thể chế tạo ra một b à tốt kiếm một ngày chắc lực cách đ ồ la hoàng lên điều đó không có khả năng chứ bây giờ là muốn tài liệu không có tài liệu muốn thiết bị không có thiết bị liền rèn tối thiểu địa phương cần đều không có ta biết ngươi có tiền mua tiên cũng được có thể là này cũng cần phải thời gian ạ tiền có thể mua đến lúc sau muốn ta nói à tình nhi nói rất đúng chúng ta có lẽ đi hãng binh khí cùng bán đấu giá nhìn xem có lẽ không cần phiền toái như vậy lão kiếm chủ cười ha ha theo bên hông mình bắt lại bội kiếm nói ra ngày mai đại bỉ ta sẽ đem kiếm của ta cho mượn ngươi ngươi mượn ta thanh kiếm n à y đi tốt rồi đồ đệ dùng sư phó kiếm đi tỷ thí đây cũng là chuyện rất bình thường đúng vậy c h ắ c lực cách đ ồ mắt sáng d ự n lên trong thanh kiếm này bao hàm kiếm chủ đại nhân một bộ phận cảnh giới chẳng những có thể bổ khuyết ngươi kiếm cảnh thượng tranh lệnh mấu chốt ở chỗ đây là một đêm coi như không tệ kiếm đúng vậy a đã có thanh kiếm n à y ngươi có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết an tâm chuẩn bị tỉ thí lãnh kiếm lạnh như băng khuôn mặt lộ ra vẻ m ỉ m cười lúc này đây tất cả mọi người là tình thế bắt buộc nhiều một thanh kiếm tốt chính là nhiều một phần nắm chắc tất thắng đúng vậy a thiếu ra đã có thanh kiếm n à y ngươi cầm đệ nhất danh tiệu thoải mái hơn chút ít tình n h i cơ lục minh cánh tay đã bắt đầu tất dược nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lục minh cũng không có lập tức đáp ứng mà là chờ mặc sau một lát h ắ n nhẹ nhàng lắc đầu nói không cần tuy nhiên thời gian gấp gáp chút ít bất quá ta nhất định sẽ tìm được một thanh thích hợp kiếm của ta chắc lực cách độ mọi người ai cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này đang kinh ngạc thời khắc cũng cũng bắt đầu k h u y ê n bảo cũng là bị lao kiếm chủ đưa tay ra hiệu cho ngăn trở thậm chí còn thời gian dần qua nhẹ gật đầu chẳng những không bắt buộc còn rất khen ngợi tại lao kiếm chủ xem ra có thể được xưng tụng vi tốt kiếm dù sao vẫn là có rất nhiều hắn càng rõ ràng hơn mặc dù là dù cho kiếm nếu như dùng không thể thuận b u n xuôi gió mà nói vậy thì được một loại ràng buộc ngược lại sẽ giảm xuống thực lực bất quá lục minh đứa nhỏ này làm việc gần đây phi thường để cho người yên tâm thực lực tổng hợp tại kiếm sinh chính giữa cảng là không có mà nói nếu như hắn dùng hài lòng dùng thuật tay chính là cho hắn một bà đ ộ n thiết kiếm thì như thế nào lao nhân này thật đúng là h i ể u được ta suy nghĩ trong lòng a lục minh trong nội tâm phát ra một tiếng thở dài quay người đi ra ngoài cửa s á t trời đã gần đến hoàng hôn quan g mang màu vàng nhẹ vỗ về đại địa yên lặng mà tường hòa khiến người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy phi thường ngăn vặn coi như tính toán mình đi vào kiếm khí đại lục cũng gần một năm thời gian rồi trong khoảng thời gian này đến nay mình thời khắc đều đang cố gắng lục lọi cùng tiến thủ lấy kiếm đạo cảnh giới cao hơn thu hoạch cũng coi như phong phú nhưng là mỗi khi mình thuận lợi tấn cấp về sau hồi tưởng mình vừa mới đi qua một đoạn ngắn đường thời điểm luôn h ộ i g i á c được mình bị mất cái gì nhưng lại lại không biết những cái kia rốt cuộc là cái gì kỳ thật hồi tưởng lại mình ở địa cầu thời điểm hay là tại một mực không ngừng tiến thủ thậm chí vì đạt được thêm nữa tốt hơn tài nguyên cùng không ngừng khiêu chiến cao thủ cùng tự mình mà không tiếc gia nhập bọn sát thủ phái nhưng mà mình làm hết thảy thậm chí tìm đến thập đại danh kiếm cuối cùng nhất ngưng tụ kiếm ân trên thực tế đều là tại vì truy tìm lực lượng mà phân đấu lực lượng đây là một phi thường mê người từ ngữ cái đó sợ không phải một cái võ giả mặc dù chính là một cái bình thường người tại tiềm thức trong đó đều hy vọng mình trở thành một phi thường có sức mạnh người mà mình lúc còn rất nhỏ tựu đã trở thành một thành viên trong đó bất quá mình so người nhiều hơn may mắn đã nhận được p h á p môn tu luyện tìm được truy tìm lực lượng cường đại con đường hơn nữa quá trình này chỉ là một bắt đầu sẽ không có thể đình chỉ cũng không bỏ được dừng lại lục minh ngửa đầu đang nhìn bầu trời tinh la vạn tượng bầu trời bao la vô cùng minh ông Đem đều đó, chăm vạn vật nạp tại nguồn dân dung hết thể tất cả đều dung nạp ở trong đó. Tại dưới trời dưới cả họ hoa ở sao, lục à là là là thành là là hoa, chính chính không hề thành kiến đối xử như nhau, chính thánh chi hạ chỉ thôi. cây cây, nước nước, cả cường cứng cũng lưu l sơn sơn, kiến đến tôn trên người tất trời một giả, đều đối đại kiếm kiếm xử mà ở minh đổi suy nghĩ đem vị trí của mình tăng lên dùng bầu trời góc độ quan sát đại địa i ự u sẽ phát hiện thấp bé ngọn núi chính đang trưởng thành lao nhanh dòng sông chính đang bao la ấu tiểu hoa có sớm muộn cũng có một ngày sẽ trưởng thành vi đại thụ che trời bọn nó cần chỉ thời gian bởi vì này hết thảy đều có lực lượng của mình Nhưng mà, chương í n h ta lực l ợ n n g ở i à Là o kiếm hai Là ế m trăm h khí? phải t Là kiếm Có ràng, chính là l sáu mươi bốn hào kiếm, kiếm, 264, kiếm ai lục minh trong nội tâm thở dài một cái hồi lâu đến nay mình một mực cấm kỵ lấy bắc minh t h ầ n công sợ đúng là có một ngày mình hội bởi vì truy tìm lực lượng mà bị che đôi mắt trở thành vì truy cầu lực lượng mà c ư ớ p lấy lực lượng nhưng là hôm nay mình vì truy cầu lực lượng mà trở nên đơn thuần vì lực lượng bỏ qua mất rất nhiều hôm nay chỉ muốn quay đầu xem như vậy liếc sẽ hiểu thế gian vạn vật kỳ thật đều là lực lượng cái này một thời gian ngắn đến nay bởi vì một dãy chuyện mình nhất định phải mau sớm nắm giữ lực lượng lại suýt nữa đi vào thiên đường chính giữa a lục minh nở nụ cười khổ quay đầu nhìn về phía trong nội viện một cây đại thụ cây này không sai biệt lắm có cao mười mét cắt đá lót đường sân nhỏ chút nào không có thể ngăn cản nó khỏe mạnh phát triển cái này là đại thụ lực lượng kiếm vật cũng là một loại lực lượng lục minh lông mày dần dần nhữ lại đại nào chính đang nhanh chóng xoay tròn s i ê u tầm đã từng có thể sẽ tồn tại ký ức đồng thời đã bắt đầu mình đối với kiếm đạo nhận thức thượng mở rộng cùng thăm dò suy tư tầm đó lục minh dùng trong tay quỷ kiếm sĩ kiếm bắt đầu gọi đại thụ ra thoáng một phát hạ xuống một kiếm một kiếm động tác đâu vào đấy nhẹ nhàng tựa như một vị nghệ thuật đại sư tại vẽ xấu chắc lực cách đồ đứng ở tiểu lầu hai trên ban công thấy như vậy một màn lông mày không khỏi nhữ lại lục minh đây là đang làm cái gì lẽ nào hắn cái này là đang tìm kiếm tài liệu muốn rèn đúc một thanh kiếm tốt sao có thể là ở trên một cây đại thụ chính là mài kiếm cũng không có như vậy mài đó a nói đúng lắm lãnh kiếm một đôi ánh mắt lạnh như băng mọc lên mãnh liệt kinh ngạc cùng nghi vấn kinh ngạc chính là không biết lục m ì n h tại sao lại có cử động như vậy chất vấn thì là vì lục m ì n h cho dù nhỏ tuổi nhất thậm chí so tình nhi còn muốn nhỏ một chút như vậy nhưng là tại chính mình những người này trong đó hắn không thể nghi ngờ là thâm trầm nhất lão thành làm việc càng phi thường nghiêm c ẩ n mỗi một bước cũng sẽ không đi nhầm nhưng là bây giờ là đang làm gì lẽ nào là bởi vì hắn quá cần lực lượng nhất thời truy tìm không được mình muốn mà rơi vào trong c h ầ m tư nhưng mà gọt một cây đại thụ ra có thể tìm tới cái gì lãnh kiếm những n h ư mày phi thường cố sức đem mình trên kiếm đạo tất cả nhận thức đều khổ sở suy nghĩ một lượn g cũng không thể tìm được cùng tràng cảnh này có nửa điểm quan hệ tri thức nói một cách khác lục minh hành động bây giờ cùng kiếm đạo có thể kéo tới lên trên tường thành hệ sao tình nhi càng là dân mình từ khi thiếu ra tại một lần kia khỏi bệnh về sau bởi vì trong nhà nguyên nhân làm việc trở nên đã rất t r u n g quy t r u n g cụ nếu trước khi nói hắn có cử động như vậy nay thật đúng là không có chút nào kỳ lạ quý hiếm bởi vì chỉ có thiên đồ an biết rõ một cái đổi lại bị bợm dùng tiền tìm vui cười phá ra chi tử đến cùng có thể nghĩ ra cái dạng gì điểm quan trọng nhưng mà hôm nay thiếu ra đến cùng là thế nào hắn một cử động kia tuyệt đối không phải b i ể u đặt nhưng hắn đến cùng muốn tìm được cái gì hủy diệt kiếm thánh chấp hai tay sau lưng đi vào trên ban công chứng kiến lục minh vẫn còn đang gọn vỏ cây lông mày cũng không khỏi nhữ chẳng bao lâu sau từng nghe nói kiếm thủ chính giữa có một bộ phận thiên tài tại bế quan lúc tu luyện trên thực tế bọn họ cần không phải tài nguyên cũng không phải tài liệu mà là suy nghĩ cùng linh cảm tại trong lúc bế quan bởi ọ họ bọn họ n năng hội làm một chuyện gì, lại cũng không là chính bọn họ muốn làm đấy, chính là ăn cơm uống nước, cũng đều là hoàn toàn là bản năng khả hội thôi. có cơm gì, một lại làm là làm là là là mà đều đấy, b vậy ì vi đại thân tâm t họ, h bọn não, của m nắm cảm chí cả cái cấu, lực hoặc chặt thân thể hỏi, nhất linh không tha. từng tiểu kết toàn tự đang kia Bởi đều là v ậ vừa đến cả người sẽ đi vào một kỳ tích vi d i ệ u trạng thái chuyên chú liền có chút giống mộng du hủy diệt kiếm thánh không thể xác định lục minh đến cùng phải hay không tiến vào loại trạng thái này cũng không dám đi khảo chứng dù sao như vậy biết đánh n h i u đến lục minh vạn nhất cái ý nghĩ này gây đi hậu quả kia sẽ không thể lường được hủy diệt kiếm thánh nuốt ruốt trong dâu lẳng lặng nhìn lục minh g ọ t vỏ cây theo thời gian trôi qua vỏ cây thành từng mảnh bong ra từng màng dần dần hiện ra một thanh kiếm hình dáng kiếm hủy diệt kiếm thánh lông m à y dần dần triển khai thì ra đứa nhỏ này vẫn luôn là đang muốn tìm kiếm được một bà thuộc tại kiếm của mình kiếm có rất nhiều cửa hàng binh khí lò rèn ở đâu đều có thể mua một đống lớn trở về nhưng là tại lục minh đứa nhỏ này như vậy chân chính kiếm thụ trong đó cũng không phải mua một thanh kiếm tốt cái kia chính là thuộc tại kiếm của mình rồi hủy diệt kiếm thánh lâu trước vị cao tiếp xúc tầng diện càng là nhiều vô số kể hắn theo một cái kiếm thủ góc độ xuất phát rất nhanh sẽ phát hiện lục minh cử động lần này tuyệt không phải hành động thiếu suy nghĩ mà hắn có thể nhìn ra được vừa rồi hắn chế tạo hai mươi lăm rèn tốt như vậy kiếm kỳ thật cũng không phải của hắn toàn lực bởi vì vì thời gian cùng tài liệu duyên cớ hắn không cách nào nữa tiếp tục rèn chỉ hôm nay thời gian tuy nhiên vội vàng nhưng là hắn thậm chí ngay cả chuẩn bị tài liệu tâm tư đều không có xem ra hắn đích thị là lòng vừa nghĩ hơn nữa tất nhiên cùng cây to này có quan hệ tốt rồi bọn nhỏ ngày mai các ngươi sắp sửa đối mặt toàn bộ khanh nguyên châu toàn bộ cao thủ trẻ tuổi hủy diệt kiếm thánh tại đa số gương mặt trẻ tuổi thượng từng cái xem qua lập tức lưu loát phất phất tay nói nhanh đi nghỉ ngơi đi đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể vào ngày mai tại các ngươi kiếm đạo một đường nặng nề g h viết lên một số mọi người tuy nhiên không phải rất tình nguyện nhưng là sự thật bày ở trước mắt cho nên n h a u n h a u đều trở lại gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi l a o kiếm chủ chậm rãi đi đến sân thượng bên cạnh một đôi cất dấu tinh quang hai mắt trong đó tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc sầu lo hắn chứng kiến lục minh trả thái không khỏi vội vàng thở dài như là l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u vậy nói ra đứa nhỏ này sẽ không đi vào một hồi cục diện bế t ắ c chính giữa chứ lao trong lòng của kiếm chủ tình hủy d i ệ t kiếm thánh đương nhiên lý giải hơn nữa đại lục ở bên trên hoàn toàn chính xác đã xuất hiện thiên tài tuyệt thế đang tự hỏi kiếm đạo một đường trong đó bước vào không cách nào cởi ra cương trong cục cuối cùng sinh sôi mài chết ở bên trong mà người ở phía ngoài thì trơ mắt ghét ra nhìn hắn như là cái sắc không hồn giống như đã tiêu hao hết giọt cuối cùng sinh mệnh lực hủy diện kiếm thánh lắc đầu nói ngươi xem hắn thần sắc chuyên chú gọt vỏ cây làm như đi vào trong ngõ hẻm giống như ha ha nếu ta nói ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn ngươi nhìn hắn thần thái thanh minh hai mắt thấu triệt huy kiếm tầm đó tuy nhiên nhìn như hào không b i ê n mở nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo điều này nói rõ trong đầu hắn mạch suy nghĩ trật tự rõ ràng hắn vô cùng biết rõ mình chính đang làm cái gì hiện tại chúng ta tựu i cho người trẻ tuổi này phi thường độc lập không gian để cho hắn làm tự mình nghĩ làm đi thôi lão kiếm chủ t r ầ m rãi nhẹ gật đầu chỉ quay người sắp lại chứng kiến lục mình cười l i ế c nhìn tự mình một cái có thể là mình lại trông hắn lại vẫn còn đang gọn vỏ cây toàn thân một điểm động đậy dấu hiệu đều không có là kiếm ý lão kiếm chủ đống nhiên s ứ n g sở vừa rồi một m à n kia lại là lục minh đứa nhỏ này thả ra kiếm ý hơn nữa là kiếm ý vận dụng tới trình độ nhất định sau mới có thể nắm giữ kiếm ý hóa hình kiếm ý là kiếm ý niệm là kiếm ý chí vô luận là ý niệm vẫn là ý chí cũng không phải trời xanh nó cần kiếm thủ phỏng đoán lý giải nhận thức khống chế và vận dụng hệ n à y liệt quá trình thiếu một thứ cũng không được nó chẳng những thể hiện kiếm thủ đối với kiếm lý giải càng là kiếm thủ đối với lực lượng khống chế cùng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh chứng kiến đợi được chút ít thời gian hắn kiếm cảnh lần nữa thượng dài về sau làm được dùng kiếm ý miêu tả ảnh âm hình v ẽ ghi chép sự v ậ n thậm chí là thiên lý truyền âm cũng chỉ là lại trong lúc nhấc tay a không nghĩ tới đứa nhỏ này đối với kiếm ý v ậ n dụng đã đến tình trạng như thế suýt nữa ta đây loay hoay cả đời kiếm lao ra hỏa cho làm cho bối rối trước đây hắn nhưng mà còn không có làm được đoạn đường này độ xem ra hắn mới vừa rồi là định có điều nộ ra a lão kiếm chủ nợ nụ cười rất vui vẻ quay người phóng ra và đi nhanh về sau càng là hăng hái n g a đầu cười ha hả giống là một thoát ly phàm trần tiêu sái cao nhân lão cái này mới còn khẩn trương muốn chết hiện tại c ư nhiên như thế cản rỡ không bị trói buộc xem ra hắn rốt c ụ c yên tâm a hủy d i ệ t kiếm thánh im lặng lắc đầu quay người nghỉ ngơi đi nhưng mà lúc này đây sân thượng bên cạnh một cái cái đầu nhỏ lộ ra tình nhi ôm một kiện áo choàng đi lặng lẽ đến tiếu ra sau lưng l ặ n g lặng đã khởi ngồi một đêm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi giờ này khác này lục minh trước mặt cây to này sớm đã không thấy bóng dáng nhánh cây lá cây thì rơi là tả đấy đất tại từng đống mảnh gỗ v ụ n trong đó lẳng dựng nên lấy một bả bằng gỗ trứng kiếm tình nhi vớt vớt nhập nhèm hai mắt theo nhỏ trên cái thanh này kiếm gỗ cùng trước khi nổ tung luân hồi kiếm cơ hồ hoàn toàn nhất trí toàn thân lộ ra như vậy một cỗ tinh xảo cùng sắc bén nhưng đáng tiếc vô luận như thế nào đây chỉ là làm bằng gỗ gần kề chỉ đem kiếm gỗ a chắc lực cách đổ vừa mới tỉnh ngủ đi tới liền thấy lục minh tỉ mỉ vớt ve trong tay kiếm gỗ lập tức kêu lên sợ hãi ta dựa vào à. không phải đâu cái này là như lời ngươi nói thật là tốt kiếm đúng thế lục minh lạnh nhạt nhẹ gật đầu nói hôm nay ta liền muốn dùng thanh kiếm nảy đi tham gia đại bỉ chuyện này chính là băng lãnh như lãnh kiếm thấy được lục minh trong tay chỉ có một đem kiếm gỗ thời điểm khoe mắt cũng nhịn không được nữa một trận rung động dù n g lục minh tài lực cùng thực lực chớ nói tìm được một bả tốt kiếm chính là phong hoa thành trên thị trường tốt nhất kiếm chỉ cần hắn muốn mua vậy cũng là nhất định có thể đủ lấy được có thể là mặc dù ai có thể tưởng tượng ra được hắn nói rất hay kiếm hôm nay rõ ràng chỉ là một thanh kiếm gỗ hơn nữa còn là dùng một cây đại thụ điêu khắc thành cái này cùng lục minh phong cách làm việc hoàn toàn không nhất trí a mới mẻ xuất hiện đấy kiếm gỗ nam cung hoa kiện trận tròn mắt tại trong mọi người chỉ có hắn cùng lục minh tiếp xúc thời gian ngắn nhất nhưng là cho tới nay hắn đều là cho rằng lục minh là theo mình vậy thiên tài cũng vì lục minh t r i ể n hiện ra thủ đoạn thuyết p h ụ nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn cho rằng làm việc rất đáng tin cậy lục minh rõ ràng làm ra đến một bà kiếm gỗ hơn nữa còn là muốn đi tham gia kiếm đường tổ chức đại bỉ cái này quả thực đang nói đùa hơn nữa cái này vui đùa lớn rồi nam cung hoa kiện q u ẹ t miệng một hồi lắc đầu nói ra một cái kiếm thủ trước phải có kiếm sau đó mới có thể lợi dụng kiếm trở thành một kiếm thủ người thanh kiếm nảy đến trên lôi đài còn không phải bị người ta một kiếm tựu chặt đ ứ đấy h ả o kiếm hủy d i ệ t kiếm thánh một tiếng quát nhẹ lập tức bước dài tới s o a g mắt thấy lục mình trong tay kiếm gỗ nhưng lại sáng ngời hưu thần hiện ra ánh sáng đã nghĩ gặp được một b à tuyệt thế h ả o kiếm chương hai trăm sáu mươi lăm thể ngộ sư phó đây chỉ là đem kiếm gỗ mà thôi ngươi như thế nào chẳng những không ngăn cản thiếu ra ngược lại nói đây là h ả o kiếm tình nghi vậy mà toán trách như vậy một cây gỗ có thể trải qua ở những cái kia đại kiếm sư một kiếm ai bảo bối của ta đồ đệ lẽ nào ngươi làm sư phó mắt mở hay sao hủy diện kiếm thánh cười ha hả theo lục minh trong tay cầm qua kiếm gỗ cổ tay k h ẽ run thân kiếm lập tức phát ra một hồi v ù v ù hàn âm thanh lại có giống như long âm mặc dù không có sử dụng kiếm khí nhưng là kiếm gô bản thân tính chất nhưng lại hiện lộ rõ ràng đi ra quả nhiên không tệ hủy diệt kiếm thánh rất là hài lòng nhẹ gật đầu các ngươi xem cái này hoa văn tự phải biết thanh kiếm này áp dụng chính là một cây đại thụ chính giữa tinh túy nhất bộ phận trẻ thành đấy tuy nói chưa nói tới cái gì chuyển kiếm khí năng lực nhưng lại đem tính bền dẻo đặc điểm này phát v u n g tới trình độ lớn nhất hơn nữa nếu như kiếm thuật vận dụng làm nó tác dụng tuyệt đối có thể có thể so với một bả lợi khí là như vậy lục minh nhẹ nhàng g ậ t đầu nói ra dĩ vãng ta quá chú trọng truy cầu lợi khí như vậy chỉ một sức mạnh lần này đã mất đi hào kiếm thật ra khiến ta hiểu được điểm này nếu như còn như vậy chỉ một phát triển tiếp này của ta kiếm đạo kiếp sống cũng đã là không hoàn chỉnh đấy hơn nữa ta sẽ mất đi thêm nữa cảm xúc kiếm đạo cơ hội nguyên lai、like、là như vậy trắc lực cách đồ xoa xoa đầy đặng cái cảm con mắt nhìn xem kiếm gỗ trong nội tâm đồng thời đang không ngừng lý giải lấy lục minh càng độ hắn l ắ t đầu nói ra ngươi đã muốn trọng điểm phát huy kiếm thuật phương diện này vì sao không làm cho một bà thiết kiếm đến phải biết lục minh lạnh nhạt nói ra kiếm đạo một đường nếu muốn muốn chân chính đem kiếm bảo kiếm thần binh lợi khí về sau lại chuyển hóa làm kiếm gỗ thiết kiếm như vậy theo thứ tự tuần hoàn mới có thể đem kiếm thuật từng cái phương diện đều vận dụng thấu triệt nếu như ta hiện tại sẽ dùng thiết kiếm cái k i a chính là vượt cấp mà qua do đó t i ể u nhận thức không đến kiếm gỗ rượu dụng lục minh dứt lời một kiếm chỉ thiên lạnh nhạt đâm ra nhưng mà hắn chỉ cổ tay nhẹ r u n g này kiếm gỗ thân kiếm nhưng lại một hồi rất nhỏ chấn động kèm theo một hồi v ụ v ụ phảng phất một đầu du l o n g sông thẳng lên trời chắc lực cách đổ n h ữ n g m ả y thân thể lập tức làm ra phản ứng bản năng về phía sau trốn tránh mà đi thẳng đến tản bộ có hơn mới khống chế được bản năng phản ứng nhưng mà tay của hắn ý nguyên giữ tại cự kiếm trên chỗ kiếm bởi vì khẩn trương thái quá kích động mà hơi có vẻ run dày chuyện gì xảy ra trắc lực cách đ ồ nhìn nhìn tay của mình trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc mới lục minh một kiếm này rõ ràng thấu để lộ ra một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn liền để cho mình cựu phong đại kiếm sư cảnh giới cũng căn bản không nhịn được môn chống cự có thể là hắn chỉ là một phong đại kiếm sư à dùng như thế nào một đem kiếm gỗ tự p h o n g xuất ra mang có như thế áp lực khí thế hơn nữa ở đây thanh niên ngoại trừ tình nhi bên ngoài lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện tất cả đều là một bộ bản năng để phòng bộ dạng đây quả thực quá khoa chương a phải biết giống chính mình những người này tất cả đều là trải qua chiến đấu tẩy lễ đi ra ngoài đối với sát khí cùng bản năng khống chế đã đạt đến rất nhiều năm khinh kiếm tay đều phải ngưỡng mộ tình trạng có thể là chính là giống người như chính mình cũng căn bản khống chế không nổi bản năng xúc động đó là một loại hoàn toàn áp đảo khí thế của tự thân bởi vậy là có thể nhìn ra lục minh tại gọn kiếm gỗ trong quá trình nhất định là cảm nhận được cái gì hơn nữa hắn thông qua một kiếm này thả ra khí thế đúng là làm mình cũng cảm xúc rất nhiều lại phối hợp thêm lời hắn nói xem ra đối với kiếm đạo mình tất nhiên hội có một trọng nhận thức mới rồi chắc lực cách đồ chừng mắt nhìn lập tức rơi vào trong trầm tư lãnh kiếm thời khắc lạnh như băng trên mặt mọc lên một vẻ kinh ngạc lục minh một kiếm này có thể không phải bình thường kiếm trong khoảng thời gian này dùng đến mình làm ộ t mực cùng ở bên cạnh hắn càng không phải là hắn bình thường thi triển kiếm mang theo có khí thế trong lúc này nhiều hơn một loại hương vị đó là một loại phảng phất đưa thân vào đỉnh núi nhất định phải mình ngưỡng mộ thánh hương vị lãnh kiếm nhìn thoáng qua hủy diệt kiếm thánh vị lao nhân này là cho đến tận này mình tiếp xúc cảnh giới cao nhất cực giả cao thủ như thế khí tức đều nội liễm càng thêm tại một vị không hề năng lực người bình thường mà ở trong lúc phát tay vẻ này hồn nhiên thiên thành khí thế đã thành đại khí b à khí khó tránh khỏi bên cạnh dò dỉ ra ra có thể là vì sao chỉ có mười bảy mười tám tuổi nhất phong đại kiếm sư lục minh trên người vậy mà cũng sẽ để lộ xuất thứ mùi này nhưng là càng thêm rõ ràng là hủy diệt kiếm thánh mùi trên người tuy nhiên cường hành lại không kịp lục minh đồng nhất kiếm khí thế rộng lớn ngược lại là lục minh khí thế càng thêm trầm ổ n c ũ n g đã lâu đây là có chuyện gì điểm này lệnh lanh kiếm hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng hắn đương nhiên không biết lục minh tại trên địa cầu đối với kiếm đạo truy cầu cùng lĩnh ngộ cựu đã hoàn toàn đại thành hắn càng thêm không biết lục minh hiện tại khuyết thiếu đấy gần k ề chỉ với cái thế giới này kiếm đạo quy tắc thăm dò thậm chí là đem tại trên địa cầu kiếm đạo quy tắc dung hợp nhưng mà lãnh kiếm có thể cảm nhận được là lục minh một kiếm này càng thêm gần sát mình càng có thể để cho mình thấy rõ cảm thụ thấu triệt theo một kiếm này ở trên càng là lệnh mình thấy được về kiếm đạo trên phương diện khác cái kia chính là lực lượng cân đối thông qua lục minh mình biết rồi đơn thuần lực lượng tịnh không đủ để cấu thành hết thảy cân đối vững bước phát triển mới là một kiếm thủ trọng yếu đường nhỏ nhưng là điều này cũng gần kể chỉ giới hạn ở lục minh thiên tài như vậy chứ cho dù lãnh kiếm chưa bao giờ g i á được mình không phải là một thiên tài nhưng là cùng lục minh tương đối mình cần phải làm thêm nữa vĩnh c ử u đến nay nam cung hoa kiện đều giác được mình là một thiên tài hơn nữa là khanh nguyên châu công nhận đệ nhất thiên tài nhưng mà lục minh một kiếm này cái này như thế hời hợt một kiếm lại đánh ra đạp hoàn vũ mà đến khi thế t i ê u trong khoảnh khắc đó mình nhỏ bé tựa như một cái thu trùng thấy được thiên địch đồng dạng lập tức muốn trốn đi thật xa loại cảm giác này nam cung hoa kiện chỉ ở một ít đã biết siêu cấp lớn cao thủ trên người cảm nhận được trải qua nhưng mà là thông qua một kiếm này cựu đã nói rõ lục minh đối với kiếm đạo lý giải là hoàn toàn chính xác loại mâu thuẫn này tập hợp tương phản to lớn quả thực bản năng không khiến người ta kinh ngạc nhưng mà thông qua một kiếm này càng làm cho mình thấy được kiếm đạo cái khác tầng diện là về lực lượng chi tiết tỉ mỉ c h i thức cái này tựa như một tầng m ỏ n g xa cần phải có người vi mình vạch trần về sau mình mới có thể chứng kiến ta rất may mắn nam cung hoa kiện lông mạnh ngạo nghễ d ơ lên nếu như không có lục mình tồn tại mình đã chết ở thí l u y ệ n đất hôm nay càng làm cho mình thấy được kiếm đạo cái khác tầng diện mà mình ngược lại là không hề làm gì cả mình muốn trả hết một món nợ ân tình của hắn không nghĩ tới lại thiếu thêm nữa nam cung hoa kiện im lặng lắc đầu bất quá cái này càng thêm nói rõ lục minh là một thiên tài kiếm đạo một đường chỉ có cùng thiên tài như vậy tiếp xúc lẫn nhau luật bản mới có thể để cho mình càng bổ trợ hơn, hơn giải giờ này k h ắ c này thủy diệt kiếm thánh đem vài tên tiểu hài t ử phản ứng đều ngồi thu trong mắt mà giờ k h ắ c này hắn thực sự vớt bên hông mình treo lấy bảo kiếm trong nội tâm như có điều suy nghĩ mình hôm nay cảnh giới tuy nhiên bởi vì tìm hiểu đến diệt tuyệt kiếm một chút huyền bí còn có chỗ tăng lên nhưng là tăng lên biên độ cũng sẽ không quá lớn nhưng là mới lục minh giải thích cùng một kiếm này nhưng lại để cho mình thấy được rất cao rộng lớn hơn một tầng đó là một loại cơ hồ tiếp tại đ ỉ n h phong cao cấp để cho được mình đẩy ra mây mù thấy được này gần như đ ỉ n h phong tồn tại hủy diệt kiếm thánh trong nội tâm thổn thức không thôi không nghĩ tới lục minh đ ư a bé này thiên phú rõ ràng khác lạ đến tình trạng như thế tuổi con nhỏ t i ể u có như thế càng nộ nếu là đợi một thời gian tương lai định bất khả hạn lượng à nhưng mà mới vừa đi ra tới lao kiếm chủ lại cùng tất cả mọi người nghĩ cách rất bất đồng hắn hết sức rõ ràng mỗi người thiên phú rất bất đồng đại đa số người đạt tới mình thiên phú cực hạn về sau căn bản là không có cách lại càng nộ đến thêm nữa kiếm cảnh tương ứng cũng liền không cách nào tẫn trước có một số nhỏ may mắn kiếm thủ còn có thể tu luyện nhưng mà cũng chỉ có thể tích lũy kiếm khí đồng thời bọn họ nhất định phải toàn lực gáp chế kiếm cảnh nếu không kinh mạch văng tung t o á là nhỏ tự bạo chú định sẽ là cuối cùng kết cục chuyện này tự quyết định bởi với thiên phú ngươi không có cảnh giới cao như vậy dĩ nhiên là không cách nào khống chế được đối với khổng lồ kiếm khí tựa như đã từng thương thế nghiêm trọng lúc mình nhưng mà lục minh một kiếm này tựa như một cái chìa khóa hắn có thể mang cho mình đi thông tầm thứ cao hơn con đường hơn nữa đối với thương thế của mình khôi phục đem sẽ sinh ra bất khả hạ lược diện dụng lão kiếm chủ cười ha h à nhẹ gật đầu kiếm gỗ thiết kiếm thần binh lợi khí lại đến kiếm gỗ thiết kiếm cứ thế mà suy ra chú định sẽ đối với kiếm thuật có không đồng dạng như vậy diệu dụng loại thiên tài này nghĩ cách cũng chỉ có đồ đệ của ta mới có thể nghĩ ra đi lục minh xem đến mọi người đều có chỗ càng nộ liền cười n h ạ t cười l ặ n g lặng làm được một bên để cho bọn họ có đầy đủ thời gian tới bắt ở mình linh cảm theo suy nghĩ xung dưới tình nhi cái đầu nhỏ khoảng chừng quất quơ chứng kiến cả đám đều rơi vào trầm tư không biết là có chút một mực mình rõ ràng chỉ nghe xong cái kiến thức nửa lời căn bản là không có cách bắt lấy nhất k i a càng lộ bất quá cái này nên là như vậy thiếu gia nhất anh minh địa phương hắn không hội đem tư tưởng của mình áp đặt cho người khác hắn làm chỉ dẫn đạo bất quá mình bây giờ cũng không phải để ý lực lượng như thế nào mà đến chỉ có thể có thể lấy được lực lượng có thể mau sớm trợ giúp cho thiếu gia này mình chính là thành công thời gian trôi qua rất nhanh rồi mọi người cũng đều tại lĩnh ngộ chính giữa nhau nhau phục hồi tinh thần lại chỉ tại cái này trong thời gian t h ậ t ngắn mỗi người khí thế đều có chỗ biến hóa không giống nhau chúng ta đi tập hợp đi lục minh cười cười quay người đi ra ngoài mọi người thì lẫn nhau đúng rồi liếc tựa hồ đều từ đối phương sáng ngời hưu thần trong hai mắt có phát hiện sau một lát mọi người lại lần nữa đi tới trước khi tập hợp trên quảng trường chỉ có điều nhân số c h ọ n vẹn thiếu đi hai phần ba đội ngũ thật lưa thưa giữa lẫn nhau dò xét lại càng nghiêm trọng hơn rồi mỗi người trong ánh mắt đều để lộ xuất hiện ở thí luyện c h i địa chính giữa lôi cuốn trở về sắt khí hơn nữa không che giấu chút nào chương hai trăm sáu mươi sáu tử vong tiểu tổ lục minh mới vừa tới đến quảng trường cũng cảm giác được mấy tia ánh mắt như mũi tên nhọn cùng nhau bắn đi qua trong đó để cho mình có cây kim đau đớn đồng dạng cảm giác ánh mắt tại h u ộ c lý trấn nam, nam g bên, bên tay phải là một cái khác chi kiếm sinh đội ngũ chừng sáu người những người này không lộ liễu nhưng là lục minh dùng mình đặc biệt cảm ứng năng lực kiếm ngân lực lượng có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ kỳ thật thực lực của mỗi người đều ở đây nhất phong đại kiếm sư phía trên kẻ cao nhất lại là một cái đỉnh phong đại kiếm sư người này tướng mạo thập phần không lạc kỳ bình thường đến ném trong đám người cũng không tìm tới vóc dáng cũng chỉ khoảng một m bảy thập bộ dạng mặc trên người rất thông thường trường sang màu đen hơn nữa đứng ở nơi đó thời điểm tại trong đội ngũ cũng thập phần hàm xúc khiêm tốn cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều bỏ qua mất hắn tại bên kia cũng là lục minh truy tìm lấy mỗi người trên người để lộ khí tức mạnh yếu cuối cùng trong đấy là t r ì n h tử phong chứng kiến sự tồn tại của người này lục minh cũng thoáng kinh ngạc hạ xuống lúc này đây chứng kiến trình tử phong hắn so dĩ vãng càng thêm bất đồng cả người khí tức như một khối nón ngọc giống như hùng hậu trong lệnh người không thể nhìn thấu có thể vị thâm trầm như ngọc phản phất đứng ở đ ỉ n h phong người đang quan sát lấy đại địa đây là một loại không thấp cao cấp chứng kiến trên thân người này khí thế lục minh không khỏi khẽ n h ư mày trước khi cùng bây giờ t r ê n l ệ n h cư nhiên như thế cực lớn có lẽ hắn tất nhiên là theo đang thử luyện chi địa di tích chính giữa vào tay bảo vật ở bên trong lấy được lợi ích khổng lồ lệnh cả người hắn khí thế đều đã xảy ra mãnh liệt biến hóa hơn nữa là do nội và bên ngoài nhận lấy phi thường hoàn toàn t ẩ y lễ hoàn toàn khiến người ta cảm thấy hắn hoàn toàn thay đổi một người lục minh biết kiếm kêu bảo dù sao cũng là đến từ trấn viện đế quốc cường đại nhất kiếm thánh có như thế hiệu quả và lợi ích cũng không kỳ quái chỉ là bất kể lục minh như thế nào quan sát mặc dù không có nhìn thấu hắn nhưng là lục minh cảm thấy trên người hắn có cổ phi thường quái dị hương vị hơn nữa càng phát trong ngoài không đồng nhất rồi lục minh còn không rõ ràng lắm thứ mùi này cùng cảm giác nguồn gốc từ ở đâu nhưng lại mãnh liệt như thế kiếm sinh đám bọn họ một cái to tiếng nói đã cắt đứt lục minh suy nghĩ cũng đem ánh mắt của hắn kéo hướng về phía dọc theo quảng trường trên đài cao tại một hàng yên tĩnh mà lại cung kính đạo sư đội ngũ trước kiếm đường đường chủ to lớn cao ngạo dáng người ngạo nghễ mà đứng khí vũ hiên ngăn nói Kiếm sinh đám bọn họ, tại đây một vòng ta là còn có thể chứng kiến các ngươi mà cảm thấy cao hứng phi thường các ngươi là kiếm đường tương lai huyết mạch càng là người nối nghiệp chỉ có sự hiện hữu của các ngươi mới có thể đem kiếm đường huy hoàng kéo dài tiếp cho nên hôm nay ta tối hy vọng chứng kiến các ngươi xuất gia xuất sắc nhất phát huy cái này không chỉ là bởi vì kiếm đường cần người mới càng là chính các ngươi kiếm đạo tương lai kiếp sống địa ta nghĩ chính xê ác ngươi cũng đều hội rất rõ ràng nói nhảm cũng không muốn nói nhiều hiện tại ta giảng thoáng một phát lần này thi đấu tỉ thí quy tắc lục minh lạnh nhạt nhẹ gật đầu vị này đường chủ cũng không có tô đậm kiếm đường vĩ đại mà là trực tiếp trình bày ra kiếm đường cùng kiếm sinh quan hệ trong đó nói chuyện vẫn tương đối bây giờ chỉ không biết tỉ thí lần này quy tắc hội có thay đổi gì bởi vì này lý trấn nam sư phó giờ phút này trên mặt rõ ràng lộ ra tươi cười đ ặ c ý đường chủ thoáng dừng một chút tiếp tục nói quy tắc tỉ thí vì tất cả kiếm sinh sẽ bị đánh loạn lập tức phân đến bốn cái thi đấu khu tiến hành trận đấu hơn nữa từng thi đấu khu đệ nhất danh đều muốn cũng tìm được tấn cấp đến cả nước thi đấu tư cách bốn cái thi đấu khu từng đệ nhất danh đều t ấ n cấp đây chẳng phải là nói lần này sẽ gia tăng ba gã danh lệch xem ra cơ hội của chúng ta càng lớn a đúng vậy a đúng vậy a nếu như ta có thể phân đến một cái hơi hơi kém một chút thi đấu khu bằng vào ta nhất phong đại kiếm sư kiếm cảnh nói không chừng ta liền hội t ấ n cấp kiếm đường quyết định này thật sự là anh minh thần vọ a đúng vậy lúc này đây ta đây cái tam phong đại kiếm sư mới đã nhận được một cái chính là tên thứ mười bài danh mặc dù đang của ta dưới sự dẫn dắt đội viên đều có cơ hội có thể đi vào kiếm tôn mộ huyện ba ngày thời gian nhưng là ta không cam lòng đang thử luyện c h i địa ở bên trong này dựa vào là chính là vật khí lúc này đây đối chọi gay gắt ta nghĩ ta nhất định sẽ lấy được một cái tốt hơn bài danh chứng kiến kiếm sinh đám bọn họ nguyên một đám xoa tay chiến ý hoàn toàn cũng đã tỏa ra lục minh không khỏi khẽ nhữ mày thấy vậy một lần kiếm tôn dẫn đầu sứ đồ phản bội chạy trốn một chuyện đối với kiếm đường xúc động quả nhiên phi thường lớn bọn họ cần đại lượng nhân tài đến bổ khuyết cái này gây trống cũng muốn từ đó tìm ra tốt hơn thiên tài đến b ồ dưỡng xem những này kiếm sinh kích động bộ dáng hiện tại kiếm đường chỉ cần ra lệnh một tiếng muốn bọn họ đi đánh một quốc gia tựa bất hồ không cũng có cứ vấn đường ề gì hoang rồi.、Lục、minh cái Lục lắp đem này khe khẽ lắc đầu, đ nghĩ chủ á c tản thực lực sớm đã áp đảo bất kỳ một tài. đảo ngoài, đường nào rồi. Kiếm đường cần người mới, cần đại lượng nhân ra ra rồi. sao gia đi đã đại Đường kiếm Kiếm mới, dù sớm kỳ h lực quốc c áp tiếp tục lấy hắn cổ vũ lúc này đây kiếm đường triệt để rộng mở ố m g ấp cơ hội đã bày ở trước mắt các ngươi rồi ta hy vọng các ngươi mỗi người đều muốn h ả o h ả o nắm chắc hắn dừng một chút sau đó quay đầu nhìn về phía đạo sư phân phó nói tốt rồi hôm nay tỉ thí mà bắt đầu đi một ga đạo sư bưng một miệng dương đi ra lục minh nhìn xem này nghiêm mật hẳn lập tức minh bạch đây là muốn dùng hình thức rút thăm đến tiến hành phân tổ không quá phận thành bốn cái tổ s á t thực cho người nhiều hơn đã mang đến cơ hội đạo sư cất ký dương h n g liền nói ra tốt hiện tại t i ể u lấy bài danh trình tự bắt đầu rút ra chiến khu danh sách đệ nhất danh đội ngũ trắc lực cách đ ồ cực kỳ đội viên trắc lực cách đ ồ cười hắc hắc béo khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý quay đầu đối với mọi người nghiêng một cái đầu liền đi thẳng về phía trước này dáng người bộ pháp phối hợp thêm to con thân hình quả thực giống một đầu chiến thắng châu được lục minh cười nhặt cười quay người vô vô tình nhi cái đầu nhỏ tuy nói lực chiến đấu của nàng hoàn toàn có vượt cấp khiêu chiến năng lực bất quá tạm thời cảnh giới vẫn là thấp lục minh có thể không có ý định để cho nàng đi mạo hiểm đã nàng đã được đến rèn luyện lại có tiến vào kiếm tôn mộ huyện ba ngày thời gian tư cách tạm thời cũng như vậy đủ rồi tương lai loại cơ hội này cũng sẽ càng nhiều rút tham lục tục bắt đầu tiền vạn thông khỏe miệng vui vẻ t i ể u càng nồng nặc một p h ầ n lúc này đây tuy nhiên cùng các người kết minh một chuyện có chút tính sai bất quá đây là kiếm đường quy tắc sự t ì n h mà kết minh một chuyện hữu hiệu như cũ chỉ có điều điều kiện đổi thành rồi bất kể là cái nào người của kiếm viện chỉ cần gặp được lục minh cả đám tất cả đều hết thệ đem bọn họ đánh phế bỏ nếu có thể thất thủ giết hạ xuống cái kia chính là tốt nhất top mười đội ngũ kiếm sinh tính ra lên t r ừ n g năm mươi người nhiều sở hữu tất cả mặc kệ lục minh người này phân đến cái nào thi đấu khu bọn họ đều khó có khả năng tránh được lòng bàn tay của mình tuy nhiên bọn họ hiện tại nhiều hơn một cái nam cung hoa kiện nhưng là hiện tại có thể là một đôi một solo tái sự có hắn còn không có hắn căn bản không hề khác gì nhau rồi chỉ cần tiêu diệt lục minh cả đám chẳng những báo mình bảo bối đồ đệ thủ hơn nữa là trừ bỏ đi một tí rất hữu lực đối thủ đó cũng không phải âm mưu lục minh mọi người có lẽ trong chiến đấu sẽ có phát giác nhưng mà là bọn họ tuyệt đối không có khả năng tìm xuất bất kỳ lý do gì đến kết thúc trận đấu hơn nữa kiếm đường tổ chức cũng không để ý tới cái này là dương nhưu cho nên tiền vạn thông cười rất đ ắ c ý rất vui vẻ n g ư ơ i cơ vô kiếm không phải là nhận thức vì mình đã tìm được một đồ đệ tốt sao như vậy kế tiếp ta biết sử dụng hành động thực tế nói cho ngươi biết phát triển không đứng dậy thiên tài hàn chính là một cái tài trí bình thường hơn nữa tại khanh nguyên châu bước vào cả nước thi đấu kiếm sinh cũng chỉ có thể là đồ đệ của mình rút thăm rất sắp kết thúc rồi lục minh phát hiện chỗ ở mình khu vực bốn gã kiếm sinh đều là mình chưa từng gặp qua đấy bọn họ khí tức trên thân theo nhất phong đại kiếm sư đến ngũ phong đại kiếm sư không giống nhau đại kiếm sư phía dưới cảnh giới đã hoàn toàn không thấy được hơn nữa có một chút những n à y kiếm sinh cũng không lại hoàn toàn áp chế cùng che giấu mình khí tức cường đại có lẽ cái này cũng là bởi vì kiếm đường nhân viên công tác cũng đều đã ý thức được mình công tác thất trách sự t ì n h đến trình độ này vạch chân bọn họ cũng chẳng khác nào hủy mình hơn nữa kiếm đường hôm nay cần đại lượng nhân tài này đây rốt cuộc không ai nói rồi ở bên cạnh một cái thi đấu khu trong đó lãnh kiếm như một bà hàn sắt chế tạo kiểu lưới kiếm sắc bén ngạo nghệ đứng vững tại bên cạnh của hắn lại có năm tên kiếm sinh xem trên người phục sức có thể nhìn ra là đến từ hai chỗ kiếm viện mà chút ít kiếm sinh đám bọn họ trên mặt lại mang theo thần bí mà lại quỷ dị mỉm cười dùng giống như có lẽ đã đoán được lãnh kiếm kết quả ánh mắt không ngừng lấy đánh giá hắn nhưng mà lãnh kiếm c ó sự kiêu ngạo của chính mình hoàn toàn không thèm nhìn những người này chỉ lâu lâu năm kiếm gân xanh trên mu bàn tay hội nhảy động một cái xem ra hắn đã cảm giác được cái gì chuẩn bị đại khai sát giới rồi lục minh nhìn những cái kia kích động kiếm sinh li lãnh kiếm đang tăng lên kiếm cảnh thời điểm đã đánh tan đại bộ phận độc tố tuy nhiên này sẽ giảm xuống chiến đấu của hắn năng lực bay liên trạng bất quá tại quá trình tấn cấp ở bên trong hắn đăng điển kinh mạch c ố t cách thậm chí đều chiếm được một lần phi thường hoàn toàn thăng hoa so sánh với bệnh trạng thời kỳ sức chiến đấu chỉ biết hiếu thắng hơn nữa bước lên đi trở về quỹ đạo đường xá quay đầu tầm đó lục minh thấy được chắc lực cách đổ hắn cùng nam cung hoa kiện phân đến một tổ cái này thi đấu khu còn có ba g ạ kiếm sinh nhưng là một người trong đó thì là chỉnh tử phong ba mẹ nó cái này thi đấu khu thành viên nguyên một đám mạnh thật à có vây xem kiếm sinh thấy được cái tiểu tổ này lập tức nghẹn ngào kêu lên ta nghĩ các ngươi đều nên biết thiên tài tụ tập ở chung với nhau hậu quả thứ cái tiểu tổ này phải gọi là m tử vong tiểu tổ một g ã kiếm sinh biểu lộ nghiêm túc nói tử vong tiểu tổ phần đông kiếm sinh lập tức phát ra một tràng t ố t lên đúng vậy trước khi người này kiếm sinh ánh mắt từng cái đem năm người đào qua trong lòng giống như có lẽ đã tiên đoán được kết quả sắc mặt không khỏi phát ra một hồi băng hàn các ngươi xem nơi này có khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài nam cung hoa kiện có sức mạnh lấy xưng tắc ngoại hữu nhân còn có toàn bộ đế quốc duy nhất kiếm thánh cấp bậc viện chủ đại nhân đồ đệ hai người khác kiếm cảnh cũng đều là tam phong đại kiếm sư cao thủ lúc này đây bất cứ người nào nếu như muốn thắng được đệ nhất danh vậy thì đều phải làm cho tốt trọng thương chuẩn bị đúng vậy a trọng thương đối với tại chúng ta kiếm thủ mà nói cái kia chính là tử vong dù sao không có mấy người sẽ có lanh kiếm kiên định như vậy ý chí càng không có vận khí tốt như vậy hội một lần nữa tu luyện trở về đúng vậy lanh kiếm sự tích đã trở thành chúng ta khanh nguyên châu một cái truyền kỳ đây mới là một cái chân chính kiếm thủ a chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm sáu mươi bảy trình tử phong thắng kiếm sinh đ á m bọn họ trong lúc nhất thời thổn thức không thôi lãnh kiếm nhưng trong lòng thì một hồi càng thêm nghiêm nghị sợ hai thán phục nếu như mình không phải là gặp lục minh nay mình chọn đường nhỏ rất nhanh sẽ là một cái tuyệt đối tử vong chi lộ truyền kỳ có lẽ cuộc đời của mình chỉ cho rất ít người lưu lại một trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện đi chắc lực cách đ ổ đối với phần đông kiếm sinh nói chuyện với nhau không chút phật lòng lúc này đây mình hấp thụ m ắ t trận thực lực sớm đã không phải ngày đó có thể so sánh nếu như nói mình bây giờ k i ế m k u y ế t đấy cái k i a chính là một mở sướng đầm địa chiến đấu lúc này đây thật là cùng tâm ý của mình a đương nhiên mình cũng muốn tìm cơ hội đem người này tình trả lại lãnh kiếm a c h ắ c lực cách đồ kéo lại lấy cự kiếm đi trở về trên đường thật nhỏ hai mắt nhìn lướt qua trình t ử phong không khỏi cười đắc ý nói hiện tại xem ra thù này ngươi là không thể tự tay báo bất quá ngươi yên tâm ta nhất định khiến ngươi ở bên cạnh nhìn hạ giận nhìn hài lòng để cho mày lì tự tay báo thù cảm giác lãnh kiếm không nói nên lời nếu như c h ắ c lực cách đồ có thể thuận lợi tấn cấp mà nói thù này báo không báo kỳ thật đều là không sao cả mình đi theo lục minh bên người thời gian dài như vậy cũng thể nghiệm và quan sát đi ra chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh như vậy k i ề u hận cùng âm thầm nhìn xem người của mình thậm chí có thể nói đại bộ phận nguy cơ cũng có thể tại trong lúc vô hình hóa giải được trong đó thậm chí có một nhóm người sẽ chủ động cùng mình lấy l ò n g hơn nữa có thể sẽ trở thành hợp tác đồng bọn loại quan hệ này chuyển biến kỳ thật nam cung hoa kiện chính là ví dụ tốt nhất vấn đề ở chỗ người đích cổ tay nhất định phải cưng hãn kiếm cũng nhất định phải đủ cứng tựa như lục minh chắc lực cách đổ vỗ vỗ lanh kiếm đầu vai nói ra ngươi không nói lời nào ta t i ể u đem ngươi là chấp nhận à chuyên tâm trận đấu là tốt rồi lanh kiếm giờ phút này hiếm thấy nói qua hắn rất là lo lắng chắc lực cách đổ trong chiến đấu hội luân nghị báo thủ mà đã mất đi đầu góc tinh táo cho dù chắc lực cách đổ tâm tư k í n đ á o nhưng là trong chiến đấu bất kỳ một cái nào rất nhỏ độ lệnh đều là đủ để trí mạng chuyện này căn bản là không bị cho phép thấy được chưa thấy được chưa cái này còn chưa bắt đầu đâu rồi mùi thuốc súng tựu đi ra một gã kiếm sinh cao giọng nói qua cái này tắc ngoại đến gia hỏa dám nói thế với lẽ nào chỉnh tử phong tịu i sẽ bỏ qua hắn đúng vậy a người này quả thực là ở tử vong t i ể u tổ cái này trên đống lửa dội lên một cái b u ồ n lớn rồi a chính là như vậy cái tên mập mạp này tuy nhiên ta còn không biết lai lịch của hắn nhưng là chỉnh tử phong mọi người chúng ta đều quá quen thuộc hắn năm đó còn không có bước vào kiếm viện cũng đã đem lanh kiếm đánh chính là trọng thương gần chết hiện tại đã nhiều năm như vậy tiềm lực khai quật ra bao nhiêu ta không nói chính là có kiếm thánh tự mình chỉ đạo điểm này cái kia chính là vô số người điểm lấy chân cũng so không được t ư ợ n g đấy cho nên lúc này đây ta phi thường coi được hắn ai nói hay sao cái này tắc ngoại hữu nhân cũng là tương đối sắp bén húng chi đã thành danh nhiều năm nam cung hoa kiện tuyệt đối không phải bài trí đến cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói kiếm sinh đám bọn chúng phản ứng tự nhiên bị kiếm đường cao t ầ n g thấy rõ ràng bọn họ cũng muốn biết đến cùng ai hơn thêm thiên tài nay đây một gã trưởng lão dùng trầm trọng thanh â m phân phó nói tỉ thí bắt đầu thứ nhất tiểu tổ c h ắ c lực cách đổ giao đấu trình t ử phong lời vừa nói ra kiếm sinh đám bọn họ lập tức phát ra rối loạn tương bừng cơ hồ tất cả mọi người chen chúc hướng cái kia thi đấu khu phía sau tiếp t r ư ớ c muốn chiếm cứ một cái tốt nhất xem thi đấu địa điểm để c ầ u có thể đối chiến mỗi một chi tiết nhỏ trong đó ngoại trừ số ít xem náo nhật kiếm sinh bên ngoài vẫn có rất nhiều kiếm sinh muốn lợi dụng cơ hội này đến phong phú mình dù sao cái này tử vong t i ể u tổ kiếm sinh đều được công nhận cao thủ lục minh chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này t r ì n h tử phong trên người có trùng quái dị hương vị nhưng là vừa nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì mà trong chiến đấu có lẽ t r ì n h tử phong nhất định sẽ đem cái này quái dị địa phương bạo lộ ra bắt đầu đạo sư ra lệnh một tiếng trắc lực cách đổ trên người hung bạo chiến ý lập tức chán phong ra trong cơ thể kiếm khí lưu chuyển tốc độ cũng trong nháy mắt ở trong t i ể u trèo t h ă n g lên gần kề trong nháy mắt này liền tiến vào trạng thái chiến đấu hắn kéo lại lấy cự kiếm qua lại chậm rãi đi dạo tàn bộ phạt một đôi không lớn con mắt như chim diều hâu giống như chăm chú vào t r ì n h tử phong trên người không có b u ô n g tha trên người đối phương bất kỳ một cái nào chi tiết tỉ mỹ giống trắc lực cách đổ quắt to một tiếng thân thể to lớn đột nhiên liền xông ra ngoài đồng thời trong tay một bà trọng kiếm h ạ c h xuất mấy đạo cương manh trí cực đường vòng cung này rộng lớn đường công lập tức tạo thành một chương khổ chắc lực cách đồ tựu đỉnh lấy cái này mấy đạo kiếm khí phảng phất lão ngư ông thành thạo ném vây ra lưới đánh cá đúng là đem trình tử phong quanh thân không gian hoàn toàn cho bao phủ cái cực kỳ chặt chẽ hào kiếm kiếm sinh chính giữa tân một tiếng hét màu một kiếm này mặc dù cũng không có khiến dùng mi lực gì kiếm thật lớn pháp nhưng là khi hắn cương mánh lực lượng cùng cường đại tốc độ xuống tuyệt đối có thể phát huy ra có thể so với kiếm pháp lực lượng hơn nữa hắn tiết kiệm được thi triển kiếm pháp thời gian vì chiến đấu lấy được một phần tiên cơ đúng vậy chiến đấu thời điểm có thể bằng nhanh nhất thời gian xuất thủ cái này bản thân liền là thiên phú chiến đấu rất mạnh một loại biểu hiện hơn nữa hắn chiến ý là h u n g mánh như vậy quả thực giống một đầu hung bạo bạo hùng a bên cạnh một gã đạo sư nhìn bên cạnh đồng liêu liếc thỏa mãn gật đầu nói ra vô luận là lực lượng vẫn là thiên phú chiến đấu cái này tác ngoại chi nhân đều có thể nói làm n h â n kiệt nếu như biểu hiện của hắn đầy đủ tốt ta nghĩ kiếm đường lúc này đây chắc chắn vì hắn rộng mở đại môn đ ấy đúng vậy à hậu đại nhân tài bội xuất đây chính là chúng ta kiếm đường tối hy vọng thấy người trẻ tuổi này dáng người cường t r á n g thân thủ kiện t r á n g quả thực là một không đạt được nhiều nhân tài ta xem đối thủ của hắn nên như thế nào tiếp được một chiêu này bên cạnh đạo sư ánh mắt chuyển hướng về phía trình tử phong lục minh biết chắc lực cách đồ hiện tại đã sử dụng ra hắn đỉnh phong lực lượng một kiếm này càng là đơn giản trực tiếp có lẽ hắn cũng là nhìn không thấu trình tử phong chỉ có áp dụng t i ê n cơ mới có thể làm cho trình tử phong xuất ra bản lĩnh xuất chúng cái này có thể nói là phi thường thông minh đấu pháp hiện tại chỉ nhìn trình tử phong nên ứng đối ra sao rồi giờ này khác này cảm nhận được này húng mánh kiếm khí đánh úp lại trình tử phong lại như cũ thập phần tĩnh táo đứng vững hơn nữa phát hiện cái này dã man nhân hoàn toàn chính xác đầy đủ thông minh hơn nữa một kiếm này cũng đầy đủ tàn nhẫn vô cùng mạnh lực lượng, để bù mạnh lượng, đền kiếm để trinh h thượng thiếu thốn, u ậ t t ọ n g k ế m c h í là nên loại này đấu pháp. Nhưng mà mà nên nấu Nhưng mình hôm nay nhưng mà đứng đối diện đối với pháp. hôm hắn.、Chính、tử r n h t phong dùng mình nhiều năm sở học dùng tốc độ cực nhanh tự hỏi nên ứng đối ra sao một kiếm này nhưng là trong nháy mắt về sau hắn t i ự u đã biết mình không có cách nào ngăn cản dù sao trường kiếm cùng loại này cự kiếm đôi bính vậy đơn giản t i ự u là m u ố n chết có thể là mình vẫn không thể lui. lui vậy thì đồng nghĩa với đem mình có thể xuất kiếm cơ hội cho để cho đi ra ngoài phần này cơ hội mất đi mà nói vậy kế tiếp mình đã có thể hoàn toàn bị chuyển động tuy nhiên trong chiến đấu mình chiến thắng hắn sẽ rất nhẹ nhàng có thể là như vậy t i ể u đã mất đi tặng t h ư ở n g rồi lúc này đây mình nhưng là phải định lấy đặc sắc thắng lợi còn sáng đi đến toàn bộ thí luyện đấy lúc này đây mình nhất định muốn thoát ly châu phủ hạn chế đánh vào cả nước hơn nữa khiến cho kiếm đường cao t ầ n g chính là chú ý chỉ có như vậy mình kiếm đạo đường xá mới có thể đi được càng xa hơn kê tiếp trí tôn thất kiếm ở bên trong nhất định phải có tên của mình nhưng mà chắc lực cách đ ồ một kiếm này tuyệt đối có thể nói tinh xảo như vậy để hắn thành vi mình dương danh thiên hạ đã kê chân đi trinh tử phong hai mắt có chút neo lại bày biện ra một k i a nguy hiểm độ con g vừa lúc đó hắn cai c h á n chỗ mi tâm lập tức đã nứt ra một đạo thật nhỏ khe hở dần hiện ra một con mắt viên này ánh mắt tuy nhiên gần kề chỉ lộ ra một phần nhỏ nhưng không cách nào che giấu trong đó cao cấp t ư thái nó tựa như một vị sáng thế thần mới thương xót quan sát muôn dân trăm họ c h ậ t tiêu ẩn mà đi ta thấy được gần kề chỉ trong c h i p nhóm này t r i n h tử phong liền mượn nhờ viên này ánh mắt thấy rõ ràng chắc lực cách đồ kiếm thuật vận hành lộ tuyến thậm chí là đến tiếp sau chiêu thức trong đó gần kề tồn tại một điểm sơ hở càng thì không cách nào che giấu ẩn trốn len ken một tiếng nhưng mà thời gian trong nháy mắt này phảng phất dừng lại tất cả mọi người nhìn xem nuôi kiếm rán tại cổ tay trên r a bọn họ thậm chí kinh ngạc quên mất hô hấp chính là kiếm đường đám đạo sư cũng tất cả đều kinh ngạc dùng cảnh giới của bọn hắn Tự ngay h nhìn ra chắc lực cách điểm này sơ hở, h i điểm ê n này n n ra lực đồ sơ ư là liết ràng không nghĩ trình phong rõ ràng thấy phá, hơn n tới tử rõ ữ thành công l ấ được thắng lợi. Đây chính là tại h chính ắ n g lợi. là Đây t cơ chỉ hội hoàn toàn bị động dưới tình huống, động một dưới toàn bị kiếm lấy đường ợ lợi. c thắng Trình tử thắng, tại phong, bệnh. Ngay tại kiếm đ ư đạo sư hô lên người thắng danh tự thời điểm n à y dán tại c h ắ c lực cách đồ trên cổ tay mũi kiếm nhẹ nhàng đ ọ o qua tại tất cả mọi người lực chú ý tập trung dưới tình huống thậm chí có thể mũi kiếm mở ra làng ra mở ra bởi vì dùng sức mà khiêu động cơ bắp cùng mạch máu còn có bởi vì đứt gãy mà nhanh chóng rút về kinh mạch、Thì vừa mới quên thở kiếm sinh đám bọn họ lập tức đồng thời hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh có thể là mặc dù như vậy cũng không kịp trong lòng đích nhất phần rét lạnh ở đây tất cả đều là kiếm thủ bọn họ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng cổ tay đối với kiếm thủ tầm quan trọng cho nên phần này rét lạnh đó là thấu xương băng hẳn thậm chí đông lạnh cơ hồ tất cả mọi người liên tục giao đấu hơn cái lạnh r u n đây là nguồn gốc từ bản năng trực tiếp nhất sợ hãi cổ tay một gã kiếm sinh toàn thân run lên mấy cái mới khôi phục chút ít bình thường lắc đầu nói ra xem miệng vết thương của hắn liền g â n đều bị đánh gãy rồi người này là hoàn toàn phế、đi. ai nói không phải đâu rồi một cái kiếm thủ nếu như ngay cả cầm kiếm tay đều đã mất đi cũng không còn cách nào cầm lấy kiếm ra vậy còn như thế nào xưng là kiếm thủ cái này t ắ c ngoại chi nhân cũng được xưng tụng là một thiên tài nhưng là ai có thể dự đoán được lại được cái như vậy kết cục ai trong khoảng thời gian ngắn kiếm sinh đám bọn họ nhìn xem này bị thương cổ tay sắc mặt h i ể n lộ ra vẻ bị thương đây cũng không phải bọn họ đại phát lòng thương hại mà là dùng một cái kiếm thủ góc độ cảm động lây nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng chạm trang w e cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự trong ư n Nam Cung g một sát thủ. h a k i ệ t r o n nội tâm lập tức lột hạ xuống. lột bộp Một tâm tức lập hạ khoảng i ế m này p n mình trên cổ tay vậy đau nhất. g phất tại tay tay đâm đau vậy r cổ n g k h o thời gian này đến nay mình cùng lục minh mọi người tiếp xúc có thể nói là chân tránh đồng xanh cộng tử hơn nữa bọn họ bất cứ người nào cũng có thể yên tâm đi mình phía sau l ư n g giao ra cho dù là kiếm cảnh thấp nhất tình nhi cũng là như thế có thể nói mình cùng mọi người thông qua chiến đấu đã kết sinh tử tình nghĩa nhưng mà là không có nghĩ tới là sinh tử của mình chiến hữu rõ ràng tại đợt thứ hai trận đầu đã bị người thương tồn tới hơn nữa là cổ tay loại này trọng yếu vô cùng bộ vị lãnh kiếm cũng là chấn động mới chắc lực cách đổ một kiếm này như luận là thời cơ vẫn là lực lượng khống chế thượng đều phi thường tinh diệu nếu như đối thủ đổi lại là mình cũng không có biện pháp tốt hơn đến phá giải một kiếm này cái này rõ ràng là thắng dễ dàng có thể là thế nào đ n g nhiên ngay lúc đó nhân vật hoàn toàn thay đổi lãnh kiếm phi thân đứng ở chắc lực cách đổ trước người s á t mặt như băng giống như nhìn qua trình tử phong tuy nhiên hắn không nói gì nhưng là nắm kiếm tay là như vậy dùng s ứ c đã triệt để biểu lộ quyết tâm của hắn tình n h i vội vã chạy tới nhìn qua này chạy máu tươi miệm vết thương một trương tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đau đã bắt đầu biến hình trong hai t r ò n g mắt không được lóe ra nước mắt loảng xoảng lan một tiếng to lớn trọng kiếm rơi lóa đến trên mặt đất ném ra một cái không cạn lựa bịm nhưng mà chắc lực cách đồ lại còn không có đã t ỉ n h hồn lại hắn kinh ngạc nhìn qua tay mình trên cổ tay miệng vết thương đại não phản xạ có điều kiện đồng dạng không ngừng cất đi lấy mới hình ảnh nhưng không cách nào tìm được mình thất bại sơ hở đúng rồi tìm không thấy sơ hở nếu như có thể tìm được sơ hở n à y chắc lực cách đồ một kiếm này hẳn là hoàn mỹ mà trình tử phong tịu cũng không thắng được như thế dứt khoát nguyên người, người này sao có thể như vậy một mực não n g h ĩ đứng yên nam cung hoa kiện lập tức bạo nộ rồi hắn x à i bước đi tới vòng chiến quắp ngươi thắng cũng liền thắng vì sao còn muốn hạ nặng như thế tay không muốn nói gì k h ô n g chế không nổi các loại ngu ngốc lời nói quỷ mới sẽ tin tưởng ta hiện tại sẽ đem lời nói cho ngươi bày ở chỗ này ngươi như thế nào đối với hắn đấy chờ một chút ta liền sẽ như thế nào đối với ngươi hơn nữa đối với loại người như ngươi trong lòng còn có ác độc chi nhân ta muốn gấp mười lần hoàn lại ai vị này kiếm sinh một gã kiếm đường đạo sư chiếm được trình tử phong bên người để bảo vệ tư thái của hắn nói với nam cung hoa kiện luận võ luật bản bị thương luôn không thể tránh được ngươi nói như vậy chính là rất vô lý rồi ta cảm thấy được nói như vậy không nên xuất từ trong miệng của ngươi chứng kiến kiếm hào cảnh giới đạo sư một bộ bảo hộ thiên tài bộ giáng nam cung hoa kiện cười lạnh một tiếng có tàn nên phải hỏi có một số việc có thể làm nhưng mà là không thể nói ra được hay chấm dứt việc đó ta nam cung hoa kiện cũng không quan tâm những này nam cung hoa kiện lúc nói chuyện kiếm trong tay cũng nhịn không được phát ra từng đợt ông minh thanh tàn nhẫn phóng đạm chiến y đã phủ lên toàn bộ quảng trường rất nhiều kiếm sinh đều bị bức phải nhịn không được lui ra phía sau mới có thể khoan khoái dễ chịu hô hút vào một n g khí、người đạo sư một hồi nghe lời đối với việc này chờ ngôn ngữ hắn cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu nói kế tiếp không là của ngươi trận đấu giờ này khắc này kiếm sinh đám bọn họ nhưng lại ngay cả đám miệng cũng không dám thở mạnh bọn họ đối với nam cung hoa kiện kiêu ngạo cũng có một cái càng thêm hoàn toàn nhận thức t r i n h tử phong bình tĩnh đứng ở giữa sân không bao hàm bất luận cái gì tình cảm ánh mắt tại nam cung hoa kiện l ã n h kiếm trên người từng cái đảo qua sau đó khỏe miệng của hắn nổi lên một tia hàm nghĩa không khỏi mỉm cười trong ánh mắt chảy ra vẻ m i ệ thị hắn chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt liền mang theo nghiêm trọng khinh thường quay người rời đi nhưng khi hắn quay người thời khắc ánh mắt lại thấy được t ắ c ngoại hữu nhân bên người lục mình lông mày nhưng lại không tự chủ được nhẹ nhàng nhăn một chút hắn lập tức thu l i ế m cái này ít làm người xem xét biểu lộ mới cất bước rời đi tờ này niên kỷ cũng không lớn trên mặt không nữa m à y may biểu lộ phảng phất hắn làm sự tình bất quá là nghiền chết một con run dế mà thôi hơn nữa tất cả mọi người trong mắt hắn bất quá là c o n sâu cái kiến mà tồn tại mà thôi bất quá trình tử phong n h ữ mày thật ra thì vẫn là có nguyên nhân đấy nam cung hoa kiện nạo cùng lãnh kiếm lạnh đều là làm cho không người nào có thể bỏ qua bọn họ tồn tại khí tức cường đại có thể nói chỉ cần là tuổi trẻ kiếm thủ vừa nhìn thấy bọn họ t i ể u sẽ cảm thấy hai người này rất nguy hiểm tỏa ra cảnh giác nhưng là cái này lục minh nhưng lại vô thanh vô tức đạm mạc tựa như một người đi đường rất dễ dàng t i ể u sẽ khiến người tự chủ quên nhưng là hắn lại là người thứ nhất đi vào cái này dã man nhân bên người bởi vậy có thể nhìn ra phản ứng của hắn cùng tốc độ hơn nữa khi hắn này yên lặng cử động dưới thậm chí để cho mình cũng cố tình bỏ qua mất hắn lục minh hắn tại trong rừng cây chính là một thân cây tại trên thảo nguyên t i ể u là một cây thảo không có chút nào khiến người ta cảm thấy đột ngột địa phương mà mình nhưng không cách nào nhìn thấu hắn tới chỗ không có người trình tử phong mù m ị t đánh giá lục minh cái con kia bắt kiếm tay yên lặng bắt đầu dùng s ư ớ c lục minh thì ngay đầu tiên bắt được trác lực cách đồ đích cổ tay hơn nữa ngưng chỉ thành kiếm tại cổ tay hắn miệng vết thương chung quanh cực kỳ nhanh chóng chọn vài cái lấy cực kỳ tinh diệu đích thủ pháp phong tỏa ngăn cản kinh mạch của hắn cùng mạch máu hơn nữa đem rút về kinh mạch cũng đã nhận được hữu hiệu, hiệu k h ô n g chế t h ẳ n g đến lục minh đem cự kiếm g a o cho trác lực cách đồ trong tay trái thời điểm hắn mới từ trong lúc hiếp sợ tỉnh ngộ lại hắn phi thường kinh ngạc nhìn lục minh một đôi mắt thần trong tràn đầy khí tức tử vong. lục minh biết c h ắ c lực cách đồ tại cổ tay bị vết cắt trong nháy mắt đó đại biểu cho kiếm đạo kiếp sống chủ đạo bị hủy hắn tâm cũng đã bắt đầu chết rồi nhưng mà trình tử phong một kiếm này mau lẹ tàn nhẫn tốc độ nhanh liền mình cũng không cách nào thực chính kịp phản ứng có thể nói c h ắ c lực cách đồ lực lượng hoàn toàn chiếm cứ lấy thượng phong nhưng là hắn cùng cái này t r ì n h tử phong về mặt cảnh giới hoàn toàn không là một trục hành thượng đấy ngay tại trình tử phong xuất kiếm trước trong nháy mắt mình rõ ràng cảm ứng được một cỗ kiếm ý này là đến từ chính thức thánh cấp thực lực mới có hương vị chính là hủy diện kiếm thánh cũng không có cường đại như vậy lục minh lập tức hiểu đây là tới tự kiếm phong tử ánh mắt hương vị hơn nữa ngay tại châu mi tâm của hắn trong khoảnh khắc đó lục minh dùng kiếm ngân lực lượng thấy rõ ràng ánh mắt xem r a c h ỉ n h tử phong đạt được ánh mắt về sau cũng không có hấp thu mà là lựa chọn dung hợp hơn nữa hắn thành công đây là một cổ phi thường cường đại tinh thần mạo hiểm dù sao tại đại kiếm sư thực lực dung hợp mạnh nhất trong lịch sử đại kiếm thánh ánh mắt điểm này mà nói là phi thường mạo hiểm dù là có một chút sơ s u ấ t bạo thể mà chết chính là hắn kết quả duy nhất xem ra hắn đối với lực lượng nhu cầu quả nhiên là không từ thủ đoạn kiếm nát có thể tái tạo cổ tay bị thương có thể trị cái này không có gì lớn đấy bao tại trên người của ta lục minh lần thứ nhất nắm ở chắc lực cách đồ khoan hậu đầu vai chỉ mũi chân nhưng lại đứng thẳng đấy chắc lực cách đồ t r ợ t nhìn về phía lục minh hai mắt chứng kiến hắn lạnh nhạt mà lại thần sắc k i ê n định tựa hồ mình thụ đây chỉ là ngoài r a vết thương nhỏ đồng dạng bất quá lục minh đã nói hắn tựu nhất định sẽ làm được chắc lực cách đồ đối với lục minh có lòng tin này chỉ mình mới vậy mà nhìn thấu tâm tư của lục minh điều này có thể sao tại thời gian dài như vậy tiếp xúc đến nay tâm cảnh của lục minh một mực tĩnh như mặt nước phẳng lặng lại sâu như đại hải mới hắn biểu lộ ra tâm tư kỳ thật chỉ là cố ý an ủi mình mà thôi nhớ đến nơi này chắc lực cách đồ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ đem mới trong chớp mắt ấy t ử khí triệt để đổi u đi cho dù lục minh c h ỉ không hết mình có thể là mình có thể cùng lục minh học tập kiếm tay trái hắn hai tay sử dụng kiếm như rồng cái này căn bản không phải vấn đề h u n g h ổ lãnh kiếm đều có thể tu luyện trở về mình lại khiếm khuyết cái gì ngươi một kiếm này ta nhớ kỹ chắc lực cách đồ nhìn qua trình tự phong thật thà trên mặt lộ ra mỉm cười bị thương mới sẽ chân chính biết rõ nhược điểm của mình Mình cũng đã nghĩ đã tiếp ớ mình một điểm, tâm, vì lần này tổn thương, coi như là một lần nhưng càng hắn hở, học phí、đi. Cho dù học phí cao điểm, bất quá chắc lực cách đồ cười, nhưng lại phát sơ bởi là lực lại bất từ cười, coi cao đi. đội i đồ dù ra b quá t t rõ mình còn có huynh có đệ. i ế theo tỷ thí lục minh đối chiến tưởng diệu dương lần thứ nhất tỷ thí t i ể u gây ra như thế phong ba kiếm sinh đám bọn họ tất cả đều cảm xúc rất nhiều đối với cái này trận thứ hai chiến đấu đ i n h giá cũng t i ể u cường đại hơn thêm căn cứ ta được đến tin tức cái này tưởng diệu dương nhưng là một cái chân chính đại kiếm sư mặc dù chỉ là nhất phong nhưng là cái này lục minh bất quá là tứ phong kiếm sư mà thôi ta xem trận chiến đấu này lo lắng không lớn lời nói cũng không thể nói như thế tại nơi c h ú quân thời điểm ta nhưng là tự mình cảm nhận được lục minh tấn cấp đấy hơn nữa là liên tục tấn cấp hơn nữa hắn cùng lý trấn nam đều có thể đánh hạ xuống nếu ta nói cuộc tỉ thí này vẫn là sẽ phi thường đặc sắc hắn sẽ tấn cấp đến đại kiếm sư chớ dại dột tưởng diệu dương nhưng mà nổi danh khoái kiếm thủ hắn đã từng vượt cấp khiêu chiến trải qua tam phong đại kiếm sư cảnh giới cao thủ hơn nữa đem đối thủ ép chật vật không chịu nổi cuối cùng liền sức lực chống đỡ cũng không có hơn nữa từ suất đạo đến nay cùng các loại cảnh giới sẽ không người có thể sống quá hắn mười c h i ệ u ha ha lúc này đây ta xem cái này lục minh là phế đi kiếm sinh đám bọn họ ngươi một lời ta một câu phát biểu lấy cái nhìn của mình đồng thời cũng đem mới khiếp sợ phụt lên đi ra ngoài chỉ có điều sở hữu tất cả nhìn về phía ánh mắt của chỉnh tử phong trong đó y nguyên tràn đầy sợ hãi trong lòng cũng vì kế tiếp gặp được hắn kiếm sinh mà sớm mặc niệm lục minh nhìn thoáng qua đi vào trường đua kiếm sinh đây là một dáng người phi thường thấp bé nam nhân ước chừng cũng liền một m sáu mười thân cao con mắt rất nhỏ sắc mặt phát cho đầu đầy có hiếu hoàng mẫu sắt tóc dối bày đấy hình như là vì gia tăng một chút thân cao trong tay một b à so trường kiếm hơi ngắn một chút kiếm xem ra cũng là vi dáng người liền thân định tố đương nhiên rồi không ai nói thiên tài nhất định muốn dáng dấp đẹp trai hơn nữa lục minh cũng chưa bao giờ hội trồng mặt mà bắt hình rong ánh mắt của lục minh hơi thấp hạ xuống liền thấy kiếm của đối phương h ắ n kiếm rất kỳ quái căn bản không có vỏ kiếm hơn nữa lại là một b à đầu vương đơn nhật kiếm thân kiếm dài vi ba thức cả mỏng còn giống một mảnh lá liễu mặt khác vốn nên có mảnh i ễ u mặt khác vốn nên có mảnh lá liễu t khác vốn n n có m n h lá i u thay thế có thể tưởng tượng ra được nếu như bị thanh kiếm n à y cho dù là trà phá một điểm miệng vết thương cũng sẽ bị khó có thể tưởng tượng bị thương lại nhẹ vừa nhanh hơn nữa có thể đem miệng vết thương tối lại hóa đây là một đem giết người kiếm hơn nữa lục minh tại nơi này kiếm sinh trên người nghe thấy được cực kỳ nồng hậu dạy đặc huyết tinh vị đạo cái này căn bản không nên xuất hiện ở một cái thoạt nhìn chỉ có hai mươi tuổi ra mặt kiếm sinh trên người có lẽ hắn căn bản chính là một sát thủ nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang w p cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm sáu mươi chín kiếm ô cảm mộ người này đi vào trường đua thời điểm toàn thân ổn trọng mà lại mang theo một c h ấ u ngạo khí nhưng là lục minh lại cảm giác được hắn có một loại k h ô n g khỏe tựa như một cái sinh hoạt tại bóng tối hoàn cảnh đ ộ n vật đột nhiên thấy đ ư ợ c quang điểm này càng chắc chắn lục minh suy nghĩ trong lòng hơn nữa trên thân người này giờ phút này cũng không có mang theo quá nặng sắc ý ngược lại chỉ loại thuốc này thông qua trận đấu tấn cấp đơn giản khí tức rõ ràng người này bị lục minh liếc có thể xem đ ấ u hắn cùng trình tử phong so với hoàn toàn không là một khái niệm mau nhìn bọn họ bắt đầu ra sân trời ạ người này kiếm thật quái gì a một ít kiếm sinh nhìn xem tưởng rượu dương kiếm nhao nhao bắt đầu nghị luận lên sử dụng như vậy kiếm người hắn kiếm pháp nhất định cũng phi thường xảo trá hiện tại xem ra cái này lục minh nhất định là gặp đối thủ khó dây dưa rồi bọn họ cái đội ngũ này tại vòng thứ nhất thời điểm lấy được đệ nhất danh nhưng là hiện tại cái này đợt thứ hai tỷ thí có thể này đây chiến lược cá nhân làm chủ ai đều sẽ không nghĩ tới bọn họ trận đầu t i u bị phế sạch một cái、Hắc. xem ra bọn họ quả nhiên chỉ hảo v ậ n đã tìm được t h á n h nữ mới đã nhận được đệ nhất danh bài danh cá nhân chiến đấu lực không hề giống trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy a v ậ n khí tuy nhiên rất trọng yếu nhưng ở đối trọi gây gắt thời điểm v ậ n khí t i u biến thành một cái rất nhỏ nhân tố rồi đúng lúc này cao thâm cảnh giới tuyệt cường sức chiến đấu kiếm pháp tinh diệu một b à tốt nhất kiếm mới thật sự là tính quyết định nhân tố à. bất quá cái này thì càng có thể nhìn ra được cái này tưởng d ư ợ u dương kiếm pháp khẳng định không tầm thường chỉ hiện tại không biết lục minh kiếm là thuộc về loại nào vậy là cái gì kiếm đâu này phần đông kiếm sinh quan sát tốt rồi tưởng d ư ợ u dương về sau ánh mắt tất cả đều chuyển hướng về phía lục minh nhất là tại lục minh trên thân kiếm có hại chịu thiệt qua lý chấn nam tại trong di tích tận mắt thấy lục minh kiếm sụp đổ nát ấy lúc này đây đến tham gia trận đấu chắc hẳn hắn nhất định sẽ lấy tới một b ả càng thêm vào thừa lúc thật là tốt kiếm ra nói không chừng chính là hủy diệt kiếm thanh kiếm nghĩ tới đây lý trấn nam sắc mặt nổi lên một hồi âm trầm cái này lục minh lại có thể đạt được một cái kiếm vương cùng kiếm thanh cái này hai đại cao thủ tự mình chỉ điểm vận ký h thực không phải bình thường thật là tốt lý trấn nam không khỏi dùng sức nắm tay trong sư phó kiếm trong lòng thập phần thấp phỏng nhìn về phía lục minh trong tay nhưng mà không nhìn có khá đồng nhất xem hẳn cái cầm đều thiếu chút nữa r ứ t xuống đất kiếm gỗ lục minh lúc này cầm lại là một b ả kiếm gỗ hắn thật sự tới tham gia trọng yếu như vậy so tại sao nếu như nói lục minh cầm một b ả cương kiếm thậm chí là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ba mươi rèn tuyệt thế hảo kiếm cũng được à? có thể hắn vì sao hết lần này tới lần khác cầm một b ả kiếm gỗ trong lúc này có manh mối gì hắn có âm n h ữ gì lý trấn nam kinh ngạc thật sự là tốt đỉnh hoàn toàn xem không hiểu lục minh tại sao lại có hành động như vậy nhưng mà hắn lại cười hơn nữa cười thập phần vui vẻ này tưởng diệu dương tuy chỉ có nhất phong đại kiếm sư kiếm cảnh nhưng là hắn nhưng lại có vượt cấp khiêu chiến năng lực lục minh a ngươi cầm một bả kiếm gỗ đến dự thi đây là đang chính ngươi muốn c h ế ta không phải đâu kiếm sinh đám bọn họ chứng kiến lục minh trong tay kiếm gỗ từng cái một như là ngốc đầu ngỗng đồng dạng rỗi dài cổ lập tức sợ ngây người có mấy cái nguyên bản rất coi được lục minh kiếm sinh kinh ngạc trong mắt đều phải nổi gỗ lên rồi nếu như bọn họ đều mang kính mắt mà nói nhất định sẽ ném vụ n đầy đất chính là kiếm đường đạo sư cũng thật không ngờ lục minh hội cầm một bả kiếm gỗ ra một gã đối lập thiện lương một chút đạo sư không khỏi hào tâm mà hỏi vị này kiếm sinh ngươi xác định muốn dùng thanh kiếm n à y đến dự thi hừ các ngươi biết cái gì đợi đến lúc trận đấu kết thúc thời điểm các ngươi thì sẽ biết cái thanh này kiếm gô đại biểu cái gì tại cách đó không xa một tòa nhô cao kiến trúc ở trên hủy diệt kiếm thánh đối với những người này phản ứng rất là xem thường hư một tiếng một đám tài trí bình thường lúc này đây mình theo trên một kiếm đều cảm lộ đến không ít trước nay chưa có kiếm đạo quy tắc xem ra lục minh đứa nhỏ này là nhất định sửa kiếm khí đại lục thượng kiếm đạo quy tắc bất quá ngược lại hắn lại nợ nụ cười bất quá đã có sự tồn tại của những người này mới có thể càng thêm hiện ra lục minh đứa nhỏ này tại kiếm cảnh nhận thức thượng cao cấp đợi một thời gian đợi đến hắn kiếm cảnh đánh thành hắn hoàn toàn có thể được xưng là vi nhất đại tông sư đúng thế lục minh nhìn thoáng qua vị đạo sư này lạnh nhật nói nhưng mà trước khi dẫn đầu lục minh c h i đội ngũ này đạo sư xem ra bài x ỉ phé vậy trên gương mặt quanh năm không đổi nghiêm túc biểu lộ nhưng lại một c h ầ u run r u dậy trước khi hắn còn cùng đồng liêu khoe khoang mình m a n g qua c h i đội ngũ này là cỡ nào nổi tiếng vậy mà lúc này giờ phút này hắn hận không thể mình đem mặt vùi vào trong đất quyền đương không biết cái này vô chi mà lại tiểu từ công vọng dùng kiếm gỗ giao đấu một bà chất lượng rất là thượng thừa cương kiếm đây không phải tại tìm chết sao ngoại trừ nam cung hoa kiện cùng tình nhi mọi người lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ý nghĩ này lý trấn nam thậm chí nghẹn ngào bật cười vì vậy lục minh xem ra hôm nay qua đi cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sẽ biến mất mà mình thì hội một bước lên mây trở thành kiếm đường trọng điểm bồi dưỡng tinh anh từ nay về sau không tiếp tục cùng xuất hiện trần ổn đi vào trường đua tưởng diệu dương chứng kiến lục minh trong tay kiếm gỗ lập tức toàn thân khẽ giật mình hắn chằm chằm vào cái thanh kia kiếm gỗ nhìn một lúc lâu mới c h ừ n g mắt nhìn một loại bị hoàn toàn xem thường suy nghĩ dâng lên trong lòng kèm theo còn có hung á c sắc ý mà trước đây mình cũng chỉ là muốn thông qua chiến đấu tới lấy được bài danh đấy chưa từng có ác ý đả thương người chuyện này nhưng là hiện tại ở trong mắt hắn xem ra cầm kiếm gô đến đối chiến mình này căn bản không phải đến dự thi đấy mà là đến đối với mình ác ý trào phúng khinh thị khiêu khích thậm chí là trêu của mình hô tường diệu dương trong lòng âm thầm hô chút cơn giận không nghĩ tới mình muốn trung quy t r u n g cụ tham gia thí luyện bây giờ lại liền điểm ấy cơ bản nhất nghĩ cách đều không đạt được đổi bất kỳ một cái nào đối thủ ta hôm nay vẫn là biết dùng t h à n h kiếm này lục minh nhàn nhạt nói hả tường diệu dương chính là xứng sở mình đã từng nhưng là một cái sát thủ che giấu nét mặt của mình suy nghĩ của mình khí tức điểm này mà nói đã từng nhưng mà đã từng kiếm hảo cường giả tàng dương nhớ đến nơi này tường diệu dương cũng không thân thể cường tráng ở bên trong viên tiêu cường tráng tâm tư không khỏi chấn động một chút mình hạng người gì chưa thấy qua không nghĩ tới bây giờ c ư nhiên bị một cái so mình không lớn lắm cũng được nhiều lắm đối thủ cho xem xấu vậy thì tại trên thân kiếm phân cái cao thấp đi tường diệu dương nói như vậy nhưng làm lời của hắn dư âm còn chưa chính thức bắt đầu khuyết tán ra thời điểm hắn cũng đã động nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu biểu hiện phần lớn thời gian đối thủ cũng sẽ ở lời của mình về sau phóng vài câu tàn nhẫn đây là nhân chi thường tình cũng nhân chi kiêu ngạo cùng hư vinh quay phá cho nên chỉ cần mình bắt lấy cơ hội này sau đó dùng mình khoái kiếm xuất thủ thủ thắng liền chỉ ở đưa tay tầm đó cái này chiến thuật thật sự là t r ă m thử khó chịu hơn nữa thoải mái nhất t i u là đối thủ bị mình sau khi chiến bại bộ kia kinh ngạc lại hoàn toàn biểu tình không dám ý tưởng tường diệu dương tâm niệm vượ động Hắn tại tốc độ cao như thế giới hắn tựa như đỉnh một tờ giấy loan n g u y ệ n giống như sông đánh ra ngoài mũi kiếm vạch phá không khí lúc phát ra một hồi làm cho người hít thở không thông tiếng nghẹn nào tựa như này gào khóc tham thiết chứng kiến lục minh y nguyên thờ ơ hắn khoe miệng nâng lên một tia nhẹ răng cười nhưng làm khoe miệng của hắn vừa mới giơ lên một cái đường cong thời điểm nhất khối da thịt lập tức định trụ rồi bộ mặt thần sắc đều là khẽ giật mình chận tay phải hắn dâng lên đầu vương kiếm thuận thế đánh ra một c h i ề u đồng thời hắn cả người đều là trùn xuống sau đó ngay tại chỗ về phía sau liên tục ba cái như con lật đật lười lan lan mỗi một lần quay cùng thời điểm đầu vương kiếm đều phách chạm suốt vài kiếm qua trong giây lát hắn tự né tránh đến trường đua khu vực biên giới mới sản xuất tại chỗ ngầm đầu nhìn về phía trước khi mình xuất kiếm vị trí tại đó lục minh kiếm g ô đang tại thu hồi hơn nữa đem ánh mắt q u ă n g đi qua chuyện gì xảy ra rốt cuộc vừa náy xảy ra chuyện gì ta như thế nào chỉ thấy bóng người l o a lên là được hiện tại bộ dáng này một gã kiếm sinh kinh ngạc nhìn xem giữa trường một đôi mắt thần vẫn còn lục mình cùng tưởng d i ệ u dương tầm đó bồi hồi nhưng lại vô luận như thế nào cũng không có tìm được mình muốn đáp án bên cạnh một gã kiếm sinh dùng sức c a o lại lông mày lẩm bẩm nói đúng vậy à tưởng d i ệ u dương công kích là sắc bén như thế có thể là thế nào tựu mình về phía sau hơn nữa còn là không để ý chút nào hình tượng lăn ra ngoài cái này chỉ sợ chỉ có tánh mạng du quan mới có thể như vậy chứ đúng vậy hơn nữa ta còn cảm thấy tưởng rượu dương nhất định là phát hiện cái gì không thể vãn hồi thất bại mới có thể vội vàng lui ra ngoài các ngươi chớ quên hắn nhưng mà có vượt cấp khiêu chiến năng lực ta càng thấy rất có thể là phát hiện mình sơ hở một danh khác sắc mặt thâm trầm kiếm sinh phát biểu lấy quan điểm của mình phát hiện sơ hở nam cung hoa kiện lông mày không khỏi d ư ơ n g lên nếu như người này có thể phát hiện mình sơ hở vậy hắn cũng không phải là hôm nay thực lực này rồi hắn sở dĩ l i ề u mạng lui ra ngoài đó là bởi vì lục minh phát hiện hắn sơ hở tường diệu dương mới công kích s á c thực có thể được xưng là sắc bén cũng đủ ngoài dự đoán mọi người nhưng là hắn thật không ngờ hắn chỉ là một xuất kiếm lục minh tựu đã phát hiện hắn sơ hở hơn nữa lục minh làm chỉ dơ lên một chút kiếm gỗ tự làm cho tưởng rượu dương không thể không lui ra ngoài lục minh một kiếm này thật đúng là đủ xào trá tàn nhẫn nam cung hoa kiện rất là bội phục nhẹ gật đầu chỉ lục minh kiếm cảnh rõ ràng so ngày thường thấp nhiều lắm hắn vì sao không có s ử x u ấ t toàn lực lục minh lạnh nhạt nhìn xem chật vật tưởng rượu dương trong tay kiếm gỗ tựa hồ chút nào chưa từng động tới bình thường rủ xuống ở bên cạnh mới một kiếm kia mình xuất ra chỉ đại kiếm sĩ đ ỉ n h phong lực lượng lục minh hết sức rõ ràng nếu như mình xuất ra nhất phong đại kiếm sư lực lượng lời nói nay đối thủ này căn bản không thể nào hội sống quá hợp lại dù là mình hôm nay cầm là kiếm gỗ kết quả cũng đều là giống nhau chỉ là như vậy vừa đến mình căn bản cũng không hội thể nghiệm và quan sát đến kiếm thuật chân chính nào diệu chỗ cũng đã mất đi sử dụng kiếm gỗ ước nguyện ban đầu cho nên mình nhất định phải áp chế cảnh giới hơn nữa cân nhắc đến đối thủ kiếm cảnh muốn áp chế đến đại kiếm sĩ đỉnh phong loại trình độ này mới có thể đem kiếm thuật uy lực thực sự triệt để kích phát ra ra lại có thể bảo chứng so tài thuận lợi tiến hành nếu không mình nhưng chỉ có bạch mang hoạt 270, kiếm thạch. Áp chế cảnh giới. xa xa kiến trúc thượng lao kiếm chủ trước tiên là có chút sửng sốt sau đó hắn tự nợ nụ cười đối với bên cạnh hủy diệt kiếm thánh nói ra thấy được chưa độ đ ệ của ta vì tôi luyện kiếm thuật tại loại này trận đấu cũng dám áp chế cảnh giới loại này tâm cảnh chính là hai người chúng ta cũng không dám thử qua a đúng vậy a đứa bé này thật đúng là làm cho người khó có thể tưởng tượng hủy diệt kiếm thánh vuốt dâu nói ra mới một kiếm này cũng đã thể hiện ra sự chênh lệch giữa bọn họ hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn lần này tham gia trận đấu nhưng lại đem tôi luyện kiếm thuật phóng tại vị trí thứ nhất ha ha hắn đối thủ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ chỉ lục minh kiếm đạo kiếp sống chính giữa một khối m à i kiếm thạch lúc này mới chỉ đệ nhất hợp mà thôi lục minh đối thủ nhất định sẽ có chỗ cảnh giác xem đi chiến đấu kế tiếp mới là đối với hắn chính là khảo nghiệm lão kiếm chủ nói nhẹ nhõm trong lòng cũng không khỏi vì lục minh chặt chẽ lau một vệ t mồ hôi lực lượng tường diệu dương lập tức cảm thấy không đúng tiểu tử này có thể chỉ có được đại kiếm sĩ lực lượng có thể là mới một kiếm kia chỉ cần lực lượng của hắn lại tăng cường một điểm tốc độ nhanh hơn chút nữa mình là muốn trốn tránh cũng căn bản không kịp b nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chỉ là không có đây chẳng lẽ là nói hắn bị thương mới không phát huy ra được toàn lực hừ hừ hừ nghĩ đến chỗ này loại khả năng tính vô cùng lớn tưởng d i ệ u dương trong lòng phát ra liên tiếp cười lạnh hắn chậm dai đứng dậy thời điểm hai mắt chặt chẽ nhìn xem lục minh trong đó cũng hàm đ ầ y cười lạnh mặc kệ hắn như thế nào sắp bén mặc kệ hắn vòng thứ nhất xếp hàng thứ mấy hôm nay bị thương mình cũng không hề cần khiến lấy cái gì chiến thuật chỉ cần trung quy trung cụ chiến đấu vậy hắn chú định chính là đưa cho tích phân của mình lập tức căn cứ kinh nghiệm của mình phán đoán tốt rồi hết thạy Tưởng diệu dương tin tưởng t rượu dương càng hai đạo kiếm khí lục minh trong nội tâm âm thầm tính toán đối phương thả ra kiếm khí số lượng lúc này đây mình áp chế cảnh giới muốn lập tức chấm dứt chiến đấu khả năng cơ hồ rất nhỏ hiện tại mình thông qua quá trình này có thể đem đối với mới có thể phóng thích kiếm khí số lượng hoàn toàn bức bách đi ra bởi như vậy mình sẽ với cái thế giới này kiếm đạo quy tắc đã có được càng sâu một chút nhận thức lục minh hạ quyết tâm thân hình t h o á n g mở ra tự tránh được đối phương kiếm khí trong tay lập tức thi t r i ể n ra nhất thức thái cực dùng c u n g đối thủ hoàn toàn không tương xứng chậm chạp tốc độ đón đỡ hướng về phía kiếm của hắn chậm như vậy kiếm còn muốn ngăn trở ta có phải dùng một bả kiếm gỗ tường rượu dương trong nội tâm khinh thường hừ lạnh một tiếng trong tay lần nữa gia tăng thêm một phần l ự ợ đạo hung tợn vung chạm tới tại kinh nghiệm của dĩ vãng bên trong một kiếm này nhưng thật ra là t h a m dò cùng ám sát kết hợp chiêu thức bất quá hôm nay đã hắn dám dùng kiếm gỗ vậy thì lập tức hoàn toàn biến thành đánh chết kiếm thuật thử chỉ bằng hắn kiếm gỗ còn có thể ngăn cản được mình thập đoán hào kiếm lạch cạch nghe thấy nghe thế cái cũng không thanh âm thanh thúy cùng với trong tay chuyển tới l ự c đạo tưởng diệu dương lập tức chính là s ư n g sở không nghĩ tới mình một kiếm vậy mà chẳng những không có chặt đứt kiếm của đối phương hơn nữa hắn rõ ràng còn chiêu giá trụ ai tưởng diệu dương trong lòng vừa mới kinh ngạc liền phát hiện kiếm của mình trong nháy mắt chuyển đến một cỗ cực kỳ đặc thù l ư ợ đạo chẳng những tan mất lực lượng của mình đúng là dính dính chặt kiếm của mình lục minh kiếm trong tay dùng sức kéo một phát nếu là lấy hướng tình huống một kiếm này tất nhiên quăng bay đi đối thủ kiếm mà giờ khắc này lực lượng chỉ có đại kiếm sĩ đình phong muốn quăng bay đi nhất phong đại kiếm sư kiếm vẫn còn quá trải qua miễn cưỡng bất quá lục minh một kiếm này vẫn là cho đối phương kéo một cái lảo đảo lệnh hắn đã mất đi trọng tâm tường diệu dương toàn thân lập tức kinh s u ấ t mồ hôi lệnh cả người trên mặt hoàn toàn trắng bệnh bất quá kinh nghiệm chiến đấu có chút phong phú hắn vẫn phản ứng lại hai chân vội vàng giao thoa mấy cái lập tức ổn định lại mình tr đồng thời kiếm trong tay lần nữa hung tợn phách t r ả m mà ra lục minh lập tức đã đoán được đối thủ mũi kiếm vận hành lộ tuyến trong tay lập tức nhất thức đoạn kiếm thi triển mà ra kiếm gỗ mũi kiếm vạch lên một đạo tia s á m tinh chuẩn điểm vào kiếm của đối phương sống lưng ở trên nhưng mà đoạn kiếm cho dù tránh khỏi đối phương cường lực nhất nói điểm vào đối phương phát lực đốt nhưng là nhất phong đại kiếm sư lực lượng tuyệt đối không thể coi thường chỉ tại vừa chạm vào thời điểm kiếm gỗ mũi kiếm liền n ư ớ toát ra một đạo tế tế vết rách lập tức như là một cái bò sát xà đ ồ n dạng du đi tới thân kiếm leo lên lục minh đích cổ tay một cách này lục minh lập tức rõ ràng cảm giác được nhất phong đại kiếm sư chính là lực lượng cho dù đối phương kiếm khí tu luyện thập phần lộn xộn chất c à n g là trên lệnh muốn chết nhưng mà là đối với bây giờ mình mà nói lục minh tuyệt đối có thể nói không tầm thường chứng kiến cái này đạo lên ngân để cho cảm thấy buồn bực tưởng d i ệ u dương tâm tình lập tức tốt hơn nhiều cho dù mình có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác bất quá từ đối phương kiếm vết rách thượng có thể nhìn ra mình cường thế l ô i minh kiếm pháp tưởng d i ệ u dương trong lòng quắt to một tiếng đầu vông đơn nhận kiếm liền triển khai bén nhọn công kích đối phương một kiếm đâm ra lục minh trợn cảm thấy trong không khí phảng phất đánh qua một đạo xét đánh theo đối thủ xuất kiếm một đạo lại một đạo kiếm khí tại kiếm quang lập lòe trong bị phóng ra ngoài lục minh biết kiếm khí tuy nhiên không kịp kiếm sức mạnh của bản thân nhưng là loại này công kích từ xa uy lực tuyệt đối không thể coi thường hơn nữa hắn có thể để cho thi triển kiếm pháp kiếm thủ càng thêm an toàn cái này là đại kiếm sư ưu thế mà mình hôm nay chỉ đại kiếm sĩ nếu muốn muốn thắng được trận đấu liền nhất định phải thiếp thân cận chiến lục minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại kiếm trong tay không chút do dự đâm hướng trước mặt bổ tới kiếm khí kiếm gỗ dùng một đạo xào trá đường vòng thân kiếm rung động liền cải biến kiếm khí vận hành lộ tuyến khiến cho phách chạm hướng về phía mặt đất v u a n h một tiếng kiếm khí ẩn trào hung bạo năng lượng lập tức tàn sát bừa bãi trên mặt đất lập tức nhấc lên một mảnh bụi đất bạo dương nhưng mà lục minh xem ra đạ mạc gương mặt vọt thẳng đánh ra bay lên bụi đất trong tay kiếm gỗ đâm hướng đạo thứ hai kiếm khí nhưng lại thành công một gã kiếm sinh lập tức kinh ngạc chăm chú nhìn lục minh kiếm gỗ xem lẩm bẩm nói cái thanh này kiếm gỗ rốt cuộc là tài liệu gì hay sao kiếm gỗ chính là kiếm gỗ dù cho vật liệu gỗ c ũ nói g không không người gì gen tuyệt thập tốt Thợ nếu đối được đoán với kiếm, mọi cái kiếm. so hảo cho còn còn c làm thể như cao quý như vậy. m ỗ người đều làm có h không o sao. đem được kiếm gỗ n i có lý kiếm gỗ là tuyệt đối không có khả năng so ra mà vượt cương kiếm đấy hơn nữa các ngươi xem lục minh kiếm gỗ đang đối chiến trong đã bắt đầu đã có không c n g có thể tránh khỏi tổn thương nếu như nếu ta nhị phong đại kiếm sư đến sử dụng kiếm gỗ chỉ sợ căn bản không cần cùng đối phương đối với kiếm chỉ chính ta kiếm khí đều có thể lập tức sụp đổ rồi kiếm gỗ người này kiếm sinh trong lúc nói chuyện liền thấy lục minh kiếm lại đẩy ra một đạo kiếm khí khoảng không kiếm cách hắn như tưởng dương càng gần một bước, hắn lập tức không nói nên lời, nếu như kiếm go bước, tức một rượu lập lời, đúng ề u nếu huy được, đổi đ chẳng lực vậy tăng. thiết kiếm, chẳng phải là là bà phải một bạo tăng. Đúng lúc này trinh tử phong xem ra không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì biến hóa trên gương mặt hiện lộ ra một k i a kinh ngạc tại di tích bên trong cái này lục minh mạnh như thế nào thế mình nhưng mà thai n g a y mắt thấy nếu như không là mình dung hợp t h á n h cấp kiếm bảo chỉ sợ tiểu tử này mới là mình chính thức đối thủ mà bây giờ xem ra lục minh càng giống một cái mới học kiếm người trinh tử phong đối với trực giác của mình cùng sức quan sát gần đây lòng tin mười phần có thể là mình hôm nay chứng kiến lục minh tại sao lại có loại này cái nhìn điểm này chính là khiến trình tử p h o n g rất ngạc nhiên địa phương hắn phát hiện mình càng thêm nhìn không thấu nguyên bản là đạo m ạ c lục minh rồi kỳ thật đổi bất luận kẻ nào đến nghĩ cũng không cách nào nghĩ đến lục minh đối với kiếm đạo nhận thức độ cao cùng với hắn đối với kiếm đạo lý giải trình độ coi như là dung hợp thánh cấp kiếm bảo trình tử p h o n g hắn cũng chỉ là có được cái thế giới này kiếm đạo nhận thức mà thôi đứng ở lục minh đối diện tưởng d i ệ u dương quân mực mình đã liên tục phát ra chín đạo kiếm khí những này kiếm khí cơ hồ hợp thành một chương kín không kẽ hở kiếm võng Có theo ể l bản năng tường diệu dương nhìn thoáng qua lục minh kiếm gỗ mặt trên đã nước toác ra mấy đạo liên ngân trên kiếm phong cũng không phải là nổi lên một kia hoàn toàn được xưng tụng là rách nước có thể là cái thanh này kiếm gỗ hết lần này tới lần khác chính là không p h o á i tường diệu dương càng nghĩ càng phiên muộn trong lòng tựa như đè nặng một khối đá lớn đồng dạng trầm trọng nhất là đám người chung quanh chuyển tới tiếng nghị luận cùng biểu lộ rõ ràng đều là bắt đầu hoài nghi lực chiến đấu của mình rồi tiếp tục như vậy cho dù mình là thắng chắc có thể đã ở đại đa số người trước mặt đã mất đi uy tín cái này không thể được tường diệu dương lập tức bung tha cho kiếm khí cả người trước mặt x ô n g về lục minh kiếm trong tay một trầu điên cuồng vung đ ậ y đổ ngang chém thẳng hạ t r e o t r ọ c thượng thiêu mỗi một kiếm đều sử dụng ra toàn lực của hắn trên trường đấu lập tức nhấc lên một hồi do kiếm ảnh tạo thành vòi rồng lục minh sắc mặt y nguyên đạo mạc căn bản không quan tâm cử động của đối phương chỉ làm lấy mình dự phán tốt lẩn tránh động tác bất quá cũng có thể nhìn ra được đối phương đã bắt đầu phát điên thời gian cũng không xê xích gì nhiều lục minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối phương một kiếm điểm tại trên thân kiếm của hắn cực kỳ tinh diệu triệt tiêu đại bộ phận l ự c đạo hạ trong nháy mắt lục minh mũi kiếm trực chỉ đối phương cổ họng tường d i ệ u dương nướng mày mới một phen công kích mình cảm giác tựa như một đầu tràn ngập lực l ư ợ n g bỏ này cường tráng mà lại kiên c ố sừng c h â u nhưng lại vô luận như thế nào cũng công kích không đến như rắn truyền vậy lục minh khi thấy lục minh đâm tới một kiếm lúc lần này lệnh tưởng diệu dương chấn động lục minh lực lượng cũng không cường đại nhưng là thuận thế ép xuống lại để cho mình căn bản là không có cách đi thêm công kích hắn lập tức phản xạ có điều kiện vậy đột nhiên giơ lên kiếm lục minh mượn đối phương lực đạo thuận thế nhảy lên đỉnh phong đại kiếm sĩ tốc độ cũng không nhanh lập tức gia tăng thêm mấy phần hắn thân hình lặng không vượt qua s ắ p kiếm trong tay cực kỳ xảo trá về phía sau đánh chúng đúng là đ o ạ t mệnh liên hoàn tam tiên kiếm chính giữa sắc bén nhất nhất t h ư c tường diệu dương chỉ cảm thấy trên thân kiếm chậm nhẹ bóng người trước mắt l ó e lên rồi sau đó mình giữa lưng chỗ liền chuyển đến một hồi áp phong mang theo một cỗ nhập vào cơ thể băng hẳn không nghĩ tới tốc độ của mình nhanh hắn lại căng nhanh hơn, hơn nữa một thức này kiếm thuật thật là sắc bén a bất quá cũng may lực lượng của hắn chưa đủ mình còn có thể phản ứng tới mình tiếp được một kiếm này về sau tự lập tức phế bỏ hắn t ư ờ n g diệu dương vội vàng đem đầu vương đơn nhận kiếm hoành tại mình bộ vị yếu hại đồng thời hắn nhanh chóng quay người đầu vương đơn nhận kiếm tinh chuẩn chặn đường tại trên một kiếm hắn nhanh chóng triệu tập kiếm khí nước lũ bình thường tràn ngập đến kiếm của mình trong lục minh lập tức triệu tập đại kiếm sĩ cảnh giới có thể sử dụng toàn bộ lực lượng một kiếm đâm đi ra ngoài trực tiếp t r ư ớ c ở đối phương phát lực trước nặng nề điểm tại kiếm của đối phương ở trên bình tĩnh trước sau như một lưỡng kiếm giao kích thời điểm đột nhiên b ộ c phát ra một tiếng vang chấm thấp tưởng diệu dương chỉ g i c được mình t ự như này nhảy ra mặt nước muốn hô h cũng là bị người trực tiếp giữ lại cổ họng trong l ò n g ngực bị đẻ nén vô cùng nhưng là mình đã thua tường diệu dương sững sờ nhìn một chút tại mình trên thân kiếm kiếm gỗ mình mới đón đỡ một lần nhưng là lục m ì n h đã đâm ra lưỡng kiếm nếu như mũi kiếm của hắn thoáng thiên hạ xuống mặc dù là kiếm gỗ cũng có thể cho mình đến l ạ n h thấu tim hắn đây là không muốn giết tổn thương mình tường diệu dương dương mắt nhìn về phía lục m ì n h xem ra cũng không thói quen trước mặt l ộ y nguyên vô cùng bình tĩnh đ ạ bại mình hắn cũng không có giống người khác như vậy vui sướng bình t h ẳ n t ự như làm lấy mình bình thường nhất sự tỉnh nhưng mà mình cứ như vậy thua sao luận kiếm cảnh lục minh thấp tại mình hơn nữa còn là rất nhiều luận kiếm mình nhưng mà thập đoán h ả o kiếm hắn mới chỉ là một thanh kiếm gỗ mà thôi mình cứ như vậy thua vậy sau này còn mặt mũi nào hai mặt đối với mình người quen biết tường diệu dương thập phần không cam l ò n g nghĩ đến sau này đủ loại sự t ì n h hắn diện mục lập tức g i ữ tợn tại một tiếng nghỉ tư ở bên trong mà gào rú ở bên trong kiếm trong tay đối với điểm tại trên kiếm của mình kiếm gỗ vung mạnh lên nhất phong đại kiếm sư toàn bộ kiếm khí lập tức súng kích ra một bên đạo sư lập tức chấn động tường diệu dương dừng tay nhưng mà đạo sư tiếng gào vẫn là chậm một bước Tưởng diệu Dương Diệu đạo ị a ra ra Phanh. phương đánh minh hắn hàm nhọn nhẫn. gương cười. toàn trên trên răng tàn gỗ giữ đầu đã đ kiếm kiếm kiếm, mũi mặt mà tật vào lực lục lộ Lộ sắt sư vừa định đi ngăn lại tưởng diệu dương nhưng lại là chậm một bước hung manh kiếm khí nổ vang thời điểm phát ra một hồi tiếng vang đinh thai nhức góc đạo sư càng thêm thấy rõ ràng lục minh kiếm gỗ lập tức nổ nát b ấy theo tùy y kiếm khí hóa thành bay đầy trời mảnh bạo tán ra đã xong đạo sư trong nội tâm hơi hồi hộp một chút lục minh cảnh giới là như thế thấp cường đại như vậy một kiếm chính là chấn động lực cũng đánh chết hắn muốn chết nam cung hoa kiện hét lớn một tiếng hắn nổi giận xem ra anh tuấn trên mặt cho tới bây giờ đều là tràn ngập kiêu ngạo sắc thái lập tức bắt đầu v n mẹo hắn cổ tay một chuyến bắt kiếm nhảy vào trường đua lão kiếm chủ cùng hủy diệt kiếm thánh lại là xuất hiện ở trước người hắn hơn nữa đưa hắn một bả ngăn n g cản hủy diệt kiếm thánh bình chân như vậy mà nói hải tử đừng nóng vội nam cung hoa kiện nhữ nhữ mày đương nhiên biết rõ lục minh tại đây lão nhị vị trong lòng địa vị này đây hắn quay đầu nhìn về phía trường đua giờ này khắc này mục t i ê phi mảnh thời gian dần trôi qua phiêu tản rồi lục minh xem ra bình tĩnh gương mặt lộ ra hắn trong tay y nguyên cầm kiếm chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có chuỗi kiếm nhưng lại chống đỡ tại tường diệu dương trên cổ họng mà tường diệu dương kiếm trong tay vẫn là toàn lực đánh ra mà ra tư thế đầu lâu lại hết sức về phía sau né tránh đang bị mảnh gỗ vụn tắm đầy trên mặt ánh mắt kinh hãi đầy đủ thuyết minh hắn giờ phút này kinh ngạc cùng sợ hãi ta lại thất bại có thể là ta là thế nào bại mới một kiếm kia cái này lục minh rõ ràng y nguyên hay vẫn đỉnh phong đại kiếm sĩ lực lượng ta nhưng lại nhất phong đại kiếm sư mà ta đem hết toàn lực một kiếm lại thì không cách nào chiến bại hắn tường diệu dương lại hết sức tránh về phía sau một chút trên thực tế rời đi thì ra là vài m lại mẹ khoảng cách bất quá lại làm cho hắn đã có được không ít cảm giác an toàn mạch suy nghĩ cũng liền rõ ràng một ít đem mới khung cảnh chiến đấu cất đi một lượt mình là toàn lực đúng vậy đánh trung kiếm của hắn càng là đối với đấy nhưng là tại lượng kiếm mũi kiếm đối bính trong c h ư ớ c mắt ấy mình phát ra đại bộ phận lực lượng c ư nhiên bị phản xạ trở về dư lực tựu i hóa thành khắp trời bay múa mảnh gỗ vụ lực đánh vào nhưng mà lục minh l à như thế nào làm được hắn làm sao có thể sẽ đem lực lượng của ta phản xạ trở về tường diệu dương vô luận như thế nào suy tư cũng thì không cách nào tìm được đáp án nghĩ muốn ngăn chặn tưởng rượu dương đạo sư chứng kiến trước mắt có chút một màn quỷ dị nâng tay lên trực tiếp như ngừng lại giữa không trùng trong lúc nhất thời không biết đến cùng nên ngăn lại người nào bất quá lục minh kiếm chính là đâm xuống cũng căn bản sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào thái cực kiếm lão kiếm chủ ngay đầu tiên t u nhận ra lục minh mới sử dụng kiếm pháp chính là hắn giáo cho mình thái cực kiếm pháp lục minh tại so tài ngay từ đầu cũng sử dụng nhưng là đi ngang qua một cuộc tranh tài ma hợp về sau hắn thái cực kiếm pháp rõ ràng tiến nhập cao thâm hơn một tầm thứ hắn chẳng những mượn cái này kiếm sinh lực lượng thậm chí tại thời khắc cuối cùng đem lực lượng của đối phương bắn ngược đi trở về hơn phân nửa mượn lực đánh lực lão kiếm chủ nhãn tỉnh sáng lên mình luyện tập nhu kiếm cả đời lại từ đầu đến cuối không có tái tiến một bước thẳng đến kiến thức thái cực kiếm mới tăng lên không nghĩ tới hôm nay lục minh để cho mình thấy được rất tốt một tầng không gian xem đến mình chỗ tăng lên còn có rất lớn a lão kiếm chủ dần dần lộ ra vẻ mỉm cười ra kết luận như thế kiếm pháp rất hay lục minh đứa nhỏ này tuyệt diệu a lục minh chậm rãi thu hồi nứt vỡ chỉ còn lại có trôi kiếm kiếm gỗ quay người hướng trường đua biên giới đi đến lúc này đây mình thi triển thái cực kiếm thu hoạch quả nhiên phong phú càng thêm ấn chứng mình đối với kiếm đạo h i ể u góc độ là chính xác lục minh cứ như vậy đưa lưng về phía tường diệu dương đi tới lúc này đây mình không giết hắn nguyên nhân đã ở cho hắn dốc sức cùng mình luyện một lần kiếm mạng này coi như là đối với phần thưởng của hắn đi tường diệu dương thân thể còn bảo trì về phía sau nghiêng góc độ y nguyên tràn ngập ánh mắt kinh h ã i theo lục minh bộ pháp di động tới kiếm trong tay run dày mấy cái rốt cục bông l ò n g tay ra kiếm mất rơi xuống trên mặt đất đồng thời hắn cũng đặt mông ngồi dưới đất mồ hôi lạnh theo thái dương tuột xuống như là một cái vui mừng con cá. thuyết minh lấy cái gì gọi là sống sót sau hai nạn hạnh phúc đi n g ư ơ i thật giỏi trắc lực cách đồ vương t h ỏ n g một cái bị thương tay dùng tay trái hung hăng vô vỗ lục minh đầu vai tuy nhiên ta thất bại nhưng là chuyến đi này không tệ ngươi để cho ta thấy được cái gì gọi là chân chính kiếm thuật đây không phải kỳ tích là thiên tài nam cung hoa kiện tràn đầy sắc mặt kính nghệ giờ này khắc này lý trấn nam trên mặt ngược lại mọc lên vui vẻ tuy nhiên lục minh thắng tuy nhiên nhìn mình không thấu hắn nhưng mà là thông qua biểu hiện của hắn hắn rõ ràng cho thấy bị thương hơn nữa rất nghiêm trọng ở sau đó trong trận đấu mình cũng không phải tưởng rượu dương có thể so sánh đấy tại một bên khác trình tử phong lặng lẽ thu hồi trên c h á n k h ẽ hở quay người lặng yên đi đến chỉ hắn một mực cung dung tay nhưng lại nhịn không được run một chút mới mình nhìn rõ rõ ràng ràng cái này lục minh không có chút nào vận dụng vượt qua đại kiếm sĩ lực lượng hắn bằng vào hoàn toàn đều là kiếm thuật vận dụng tinh rượu kiếm sinh đám bọn họ chứng kiến lục minh n ắ m kiếm gỗ trôi kiếm đi trở về đến vị trí của mình nhất là chứng kiến kiếm gỗ đứt gãy xé miệng cho thấy đây chẳng qua là đen bình thường nhất kiếm gỗ nguyên một đám trong lòng đều là kinh ngạc vô cùng một gã kiếm sinh kinh ngạc đến ngây người trước mặt lỗ không được lắc đầu như là l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u nói ra cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới trải qua có một ngày kiếm gỗ lại có thể biết đánh thắng được thập đoàn cương kiếm hơn nữa còn là tại kiếm cảnh lạc hậu rất nhiều dưới tình huống một danh khác kiếm sinh thở dài trên mặt thì phát ra một tia không thể tưởng tượng im lặng dáng tươi cười kiếm gỗ cương kiếm cái này hoàn toàn cũng không phải là tại một t ầ n g thứ thượng đồ vật hôm nay thật là khiến người ta mở mang h i ể u bê i ta đúng lúc này đã từng bị lục minh cứu thánh nữ đi vào trường đua nàng mang trên mặt hơi dáng tươi cười trong hai t r ò n g mắt lóe ra ánh sáng khiến cho tờ này vốn là thập phần tịnh lệ gương mặt càng thêm tỏa sáng thanh xuân sắc sỡ lóa mắt nàng mới chỉ là một xuất hiện lập tức liền đem đại bộ phận kiếm sinh ánh mắt sâu đậm hấp dẫn tới thậm chí có mấy cái đã hoàn toàn không thể tự thoát ra được người choáng váng một gã kiếm sinh tại đồng bạn bên thai nhỏ rộng mà lại vội và nói g n nàng nhưng mà kiếm đường thành nữ ngươi tiểu tử dám đối với nàng có nghĩ cách là thấy chán sống rồi ư à, à. người này kiếm sinh lập tức tỉnh lộ lại hốt hoảng lao đi khỏe miệng sắp chảy ra nước miếng tại đồng bạn trước mặt sắc mặt hiện lộ ra vẻ lúng chính hắn cũng biết rằng nữ nhân này nhưng mà kiếm đường thành nữ mình đối với nàng có nghĩ cách vậy đơn giản chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga rồi có thể xứng đôi nữ nhân này đấy này nhất định là tại cả nước đều hết sức quan trọng nhân kiệt mới được thánh nữ một đường lạnh nhạt đi tới kiếm sinh đám bọn họ liền hợp thời mà lại cung kính mở ra con đường hơn nữa bảo trì tương đương lễ phép khoảng cách bất quá này phản g phất không hề để ý gian nhìn về phía ánh mắt của thánh nữ nhưng lại thật sâu bán rẻ trong bọn họ tâm nghĩ cách tại thánh nữ phía bên phải phương lý trấn nam chứng kiến thánh nữ đi tới lập tức nạo nghễ n ô lên bộ ngực đang thử luyện chi địa thời điểm mình nhưng mà cho nàng đã tạo thành phiền thoái không nhỏ hơn nữa mình nhận thức cái khác thánh nữ hôm nay nàng có thể là vừa vặn trở về cần đại lượng nhân tài đến củng cố địa vị của mình m ì nhưng n h là một cái rất tốt ứng cử viên h ã n ngạo nghễ cười cười mình đã từng cho nàng chế tạo trải qua phiền thoái hiện tại cũng y nguyên có thể nếu như nàng bất l ạ p l ò n g mình vậy thì đồng nghĩa với đem mình đẩy hương cái khác thánh nữ một phương đối với nàng mà nói đây chính là thiên tổn thất lớn cộng thêm bất lợi cho nên vô luận như thế nào cái này thánh nữ đều không thể bỏ qua sự hiện hữu của mình chờ một chút toàn trường hết thể mọi người thì sẽ biết ta Lý ấ nhưng Nam cũng k chỉ mà kiếm trong lý trấn nam tâm bành trướng ở bên trong thánh nữ mặt mỉm cười đã đi tới sau đó như là nhận lấy cái gì hấp dẫn giống như mắt nhìn thẳng đi tới cuối cùng tại lục minh trước người ngừng lại lục minh mới trận chiến đấu này ngươi đánh chính là thật là đặc sắc ngươi để cho ta thấy được trước nay chưa có phương thức chiến đấu càng là khiến ta đối với lực lượng đã có toàn bộ mới quen ngươi cuộc tỉ thí này ta nghĩ ở đây tất cả mọi người hội cảm giác mới mẻ được ích lợi không nhỏ đấy thánh nữ tán thán nói nàng lúc nói chuyện xong mắt thấy lục minh chán phóng lõe sáng qua mang phảng phất tại lục minh trên người đã thấy một cái k h á c lớp không gian chỗ đó có về lực lượng hoàn toàn mới giải thích ta chỉ là tới trận đấu mà thôi lục minh lạnh nhạt cười cười trong trận đấu nghiệm chứng mình đối với kiếm đạo nhận thức việc này vẫn là không nói thì tốt hơn nếu không mình nhất định sẽ khiến nhân vật cao tầng c h ú ý lực bất kể là phương diện nào cái này đều tuyệt đối không là một chuyện tốt ngươi thật sự là quá vô danh rồi thánh nữ n ở nụ cười nhìn ra được nàng chứng kiến lục minh về sau tâm tình t i ể u vậy rất tốt trong nháy mắt nàng nhẹ nhàng nhịu nhũ mày nhẹ giọng nói ra kiếm pháp kiếm thuật cái này đã từng là ta thở nhỏ liền bắt đầu luyện tập chẳng qua là khi lực lượng của ta rất nhanh tăng lên về sau đã có thể bao trùm đại đa số người rồi liền cảm giác không hề cần phải đi nghiên cứu cái này dườm ra vấn đề bởi vì ta kiếm cảnh cao lực lượng mạnh nhưng mà là thông qua hôm nay ngươi trợt chiến đấu này ta nhận thức được ta chạy hướng kiếm đạo địa phương lực lượng tỉnh không đủ để đại biểu hết thảy có thể là hôm nay lại có mấy người có thể nhận thức đến điểm này thánh nữ lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một cái chật lại mỉm cười rất chính thức nói là ngươi để cho ta trọng mới nhận thức được đây hết thảy cảm ơn ngươi lục minh lục minh lạnh nhạt cười cười nói cái này không coi vào đâu ta kỳ thật tương đối hiếu kỳ các ngươi kiếm đường nguyên thủy nhất kiếm thuật nguyên thủy nhất hay sao thánh nữ nhẹ nhữ mày hôm nay phát triển ra tới kiếm pháp cùng kiếm thuật đều là trải qua hơn ngàn năm đến lắng đ ộ n cùng cải tiến đấy như vậy kiếm thuật uy lực mới càng thêm cực lớn nguyên thủy nhất kiếm thuật chỉ sợ ngoại trừ tam đại kiếm tế tự bên ngoài chỉ sợ đã không người biết được rồi bởi vì không ai hội lại đi quan tâm những cái kia ngươi cảm thấy hứng thú nếu như có cơ hội sắp thực nghĩ nghiên cứu một chút lục minh nhẹ gật đầu tuy nhiên hiện trên kiếm khí đại lục kiếm thuật đủ loại nhưng mà là có thể nói t r ă m g khoanh vẫn quanh một đốm nếu như mình muốn tốt hơn dung hợp lưỡng cái thế giới kiếm đạo vậy sẽ phải tìm được nguyên thủy nhất kiếm thuật chỉ có như vậy mới có thể mau lẹ nhất đi đến mất phức tạp tìm kiếm được cái thế giới này kiếm căn bản được Ta đúng lúc này một người mặc tuyết trường sang màu trắng thanh niên anh tuấn đã đi tới đem trong tay mình dẫn theo một bả kiếm gỗ giao cho thánh nữ trước mặt cung kính nói đại nhân đây là ngươi muốn kiếm gỗ thánh nữ lên tiếng cầm qua kiếm gỗ phóng tới lục minh trước mặt vừa cười vừa nói Ta cũng vậy không có gì hay kiếm. Hiện tại thể rất tốt thánh chút mắt hay đưa cũng có cũng chỉ có thể đưa được rất tốt cái có nghịch cái. không hiện này. Nhìn xem thánh nữ có chút nghịch ngợm nháy gì vậy mấy kiếm, xem lục minh cười đưa tay nhận lại ấ y chuyện. kiếm Minh. gỗ, lần nữa cùng lần Lục l đầu nữa thánh nữ bắt đầu trò chuyện. Lục minh. Lại là lục minh lý trấn nam chứng kiến thánh nữ cùng lục minh nói chuyện với nhau thật vui trong lúc nhất thời tức đến ngứa cả chân rằng ta nhưng là lý trấn nam sư phụ ta là sắp tấn thăng làm kiếm vương tiền v n thông đây chính là tại toàn bộ khanh nguyên châu đều rất nổi danh tồn tại hơn nữa mình càng là một thiên tài có thể là vì sao cái này thánh nữ cũng không nhìn mình liếc lẽ nào nàng thật sự không quan tâm mình hay là tại đờ cm ở xạo lồn thanh cao ừ chờ tỉ thí lần này chấm dứt ta xem ngươi còn có thể hay không thể bỏ qua ta tại thánh nữ bên người còn có một hận đến tốn hơi thừa lời người chính là thánh nữ cái này thủ h ạ hắn tuy nhiên m ặ t không đổi sắc đứng vững nhưng là trong nội tâm đã bắt đầu điên cuồng đi loạn rồi những thứ không nói khác mình là vâng mệnh tại thánh nữ mang tới kiếm gỗ có thể là mình không có công lao cũng cũng có khổ lao chứ hiện tại nơi này gọi lục minh những người này rõ ràng hoàn toàn không thấy mình hơn nữa mà ngay cả gần đây đều rất coi trọng mình thánh nữ chưa từng nói với tự mình câu nói trước chỉ lo cùng những người này giao nói chuyện gì kiếm đạo thật sự là lẽ nào lại như vậy mình mặc kệ đi tới chỗ nào lúc nào không phải tiêu điểm của mọi người lúc nào không phải là bị người khác định nọt cung duy hôm nay lại la khó mình thanh kỳ ếm lấy ra rõ ràng đổi lấy cái bị không để ý tới hơn nữa bọn họ hiểu được cái gì gọi là kiếm đạo sao sư phụ của ta nhưng mà kiếm thánh cảnh giới toàn bộ c h ấ n v i ệ n đế quốc tổng cộng có mấy cái kiếm thánh ta đối với kiếm đạo lý giải có thể nói có gặp may mắn nhanh và tiện chỗ đây chính là đến từ kiếm thánh dạy bảo bọn họ có cái gì một đám ở nông thôn thổ báo tử huống hồ thân thể của ta vì kiếm thánh đệ tử tứ phong đại kiếm sư kiếm cảnh hơn nữa ta còn là ba mươi mốt tuổi tứ phong đại kiếm sư ở đâu không phải là bị người cung mấy cái này ở nông thôn t i ể u tử rõ ràng t i ể u dám bỏ qua mình chứng kiến thánh nữ cùng lục minh mọi người quen thuộc chào hỏi cười nói chuyện với nhau cái này trong lòng người loạn dối tinh dối mù một cỗ sâu đ ầ m ghen ghét xông lên đỉnh đầu bởi vì vi mình đi theo thánh nữ bên người đã có ba ngày thời gian rồi đừng nói đùa vui vẻ như vậy coi như là lộ ra vẻ gì khác cũng không có một cái nào hoàn toàn là một t r ư ơ n g lệnh như băng mặt nếu như mình hôm nay không có tới còn thật không biết thánh nữ nàng lại có thể biết cười hơn nữa cười rộ lên là như vậy mê người người này trong ánh mắt hiện lên một tia si mê thần sắc thánh nữ dáng người cao g ầ y cân xứng khuôn mặt càng là không có mà nói hơn nữa thiên phú tốt chỗ dựa mạnh vô luận theo điểm nào nhất đến xem mình đều là của nàng tuyệt phối cũng chỉ có thân là kiếm thánh đệ tử mình mới có thể xứng với nàng hơn nữa thánh nữ là vừa vặn trở về nàng đang tay tổ kiến thế lực của mình mình có thể là người thứ nhất thêm vào nói như thế nào cũng cũng coi là một cái nguyên già rồi nhưng mà bọn này ở nông thôn tiểu tử xuất hiện thánh nữ đối với đ ạ i thái độ của bọn hắn cùng trong kiếm đường so với hoàn toàn khác nhau xem ra giữa bọn họ có không nhỏ hữu nghị nhưng là lâu dài vừa đến những người này tất nhiên sẽ thay thế mất mình ở thánh nữ trong nội tâm không thể dung chuyển địa vị không thể làm như vậy được đại nhân ta đi trước người này thi lễ nói thánh nữ đang theo lục minh nói tới kiếm thuật luận bàn ở trên nghe được thủ hạ chính là lời nói nàng cũng không quay đầu lại chỉ nói tiếng trình cương ngươi đi làm cứ tiếp tục cùng lục minh mọi người nói chuyện với nhau chứng kiến thánh nữ thái độ trình cương trong nội tâm một hồi lạnh như băng tên của mình vốn hẳn nên phi thường chính thức giới thiệu cho những người này nhưng là hiện tại trình cương âm thầm lắc đầu quay người hướng kiếm đường đạo sư vị trí đi đến đúng lúc này một gã đạo sư chứng kiến hắn lập tức chạy ra đón chào thoáng thi lệ nói ra ôi đây không phải t r ì n h cương h u y n h đệ sao ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này trình cương thở ra một hơi người đạo sư này thái độ mới là mình ứng hữu đãi ngộ a hắn dừng một chút nhỏ giọng nói ra lão c á ca, ca ta muốn tham gia kế tiếp tỷ thí chuyện này người đạo sư này lập tức s ữ n g sở không khỏi ánh mắt nhìn nhìn t r ì n h cương dùng đồng dạng tiểu thanh â m nói huynh đệ không phải lão ca không giúp đỡ ngươi nhưng mà thánh nữ chính là thủ hạ kiếm đường có quy định người một nhà là không thể tham gia t h í luyện đấy ta ai t r ì n h cương ngăn cản lời của đạo sư nói ra ta mặc dù là thánh nữ t h ủ hạ nhưng là ta có thể còn không có gia nhập kiếm đường đâu rồi lần này tham gia t h í luyện ta cũng chỉ là muốn cùng cái này tuổi trẻ cao thủ luận bàn t h o n g một phát mà thôi yên tâm đi ta sẽ không làm loạn hắn nói qua lợi dụng cảm giác của mình phát hiện cũng không có người chú ý tới mình liền từ tay háo ở bên trong x u ấ t ra một chồng ngân phiếu nhét vào đạo sư tay háo trong khu vực quản lý sau đó nói chuyện này tựu x i n n h ờ lao ca ca rồi đạo sư khuôn mặt lộ ra một vòng lung túng cười có chút ngượng ngủng sờ lên ngân phiếu dày độ cười nói huynh đệ ngươi khách khí như vậy làm cái gì ngươi chuyện ta sao có thể không giúp đỡ đ â u này yên tâm đi ngươi chuyện bao tại trên người ta hôm nào mời ngươi uống t r à ta đây phải đi an bài cho ngươi đợi một chút t r í n h cương ngăn c ả người đạo sư này nói ra ta nghe nói kiếm sinh chính giữa có một gọi người của lục minh thực lực không tầm thường sẽ đem ta an bài đến nhất cái thi đấu khu đi không có vấn đề đạo sư không sao cả cười cười quay người đi nha chứng kiến đạo sư vội vàng bước chân trình cương cười lạnh vài tiếng xem ra chỉ cần có tiền làm chuyện gì đều giảm bớt rất nhiều phiền b ạ c à. trình cương mặt mỉm cười quay đầu nhìn về phía lục minh chứng kiến hắn cùng thánh nữ y nguyên nói chuyện với nhau thật vui tự cười càng thêm đầm đặc rồi nguyên bản vẫn chỉ là nghị giáo hấn một chút hắn hiện tại xem ra không lớn phế hắn đều thực xin lỗi mình a nghỉ ngơi và hồi phục chấm dứt tỉ thí bắt Trình đầu, đấu Cương giao lý hóa cường Đạo s không để ý đi vào trường đua chứng kiến trình cương sắc mặt rất có một bộ cùng tiểu bạch kiểm tranh phong bộ dạng một vòng ngạo nghễ cười lạnh bò lên trên khoe miệng hắn cầm lấy một bà đại kiếm hai tay thập phần trầm trọng thanh âm nói ra xuất kiếm trình cương lông mi d ư ơ n g lên tuy nhiên mình chỉ là vì giáo huấn lục minh mọi người mới tới tham gia t ỷ thí nhưng mà là nếu như mình nếu có thể đạt được cái đệ nhất danh đây chẳng phải là c à n g có thể củng cố mình ở thánh nữ trong lòng địa vị nhớ đến nơi này trình cương chuyển động hắn sách ngược trường kiếm cất bước xuống tới qua trong dây lát liền vọt tới lý hóa cường trước người nhưng mà tay bên trong nguyên bản sách ngược kiếm lại hóa thành đầy trời mưa kiếm lập tức đem lý hóa cường báo phủ lý hóa cường trong lòng chấn động không nghĩ tới kiếm pháp của đối phương lại là cao thâm như vậy hoàn toàn không phải cùng mình ở một cái c h ụ c hình ở trên mình hoàn toàn tìm không thấy một chỗ sơ hở lý hóa cường tán răng kiếm trong tay đồng dạng điên c u ồ n g phách chạm mà ra bất kể như thế nào mình tuyệt đối không thể như vậy nhận thua c hai địch. Đinh, đinh đăng đăng. Hai người thân ảnh giao thoa tầm đó thành từng mảnh hỏa hoa cho dù ở liệt dương hạ cũng không cách nào che giấu ẩn trốn coi như sinh ý nóng nảy tiệm thợ rèn bình thường đinh đương loạn hưởng ở này hỏa hoa bên trong chỉnh cương thân hình không ngừng bọn tới trước lý hóa cường to con thân hình không ngừng lùi lại bình một tiếng t r ì n h cương nhắm ngay một cái không đường một cước đã trúng mục tiêu lý hóa cường ngực đưa hắn thân thể to lớn đạp bay lên t r ì n h cương thì cầm trong tay kiếm hóa thành một đoá xinh đẹp kiếm hoa tại lý hóa cường trên người triệt để tách ra ra đồng thời từng đạo tơ máu bao tô bắn ra cái thanh kia đại kiếm hai tay hoàn toàn theo thân thể vặn vẹo mà vung vẩy lấy đã sớm đã mất đi ứng hưu sức chống cự t r ì n h cương lại đang đ ộ ngực hắn thượng đạp một cước vì vậy phù phù một tiếng lý hóa cường nặng nề rơi đập trên mặt đất chính là há miệm phun huyết cũng là miễn cưỡng đông núp ních hắn giơ tay lên còn muốn nói cái gì đó nhưng lại th đầy mặt không c a m lòng ngất đi trình cương thắng đạo sư tuyên bố kết quả sau đó vội vàng đi thăm dò xem trọng thương lý hóa cường thò tay tại hắn tự tay chọn vài cái về sau nhẹ nhàng lắc đầu đối với một bên kiếm sinh nói ra d ơ lên trở về đi về sau an tâm làm người bình thường đi thôi kiếm sinh đám bọn họ lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không nghĩ tới cảnh giới cường đại như thế hơn nữa lực lượng rõ ràng mạnh hơn lý hóa cường c ư nhiên bị người ta một cái công kích cựu cho đánh phế đi một gã kiếm sinh hung hăng nuốt nuốt ngụm nước miếng có thể là c u ố n họng lại giống chất đầy hạt cắt đồng dạng hắn kinh ngạt nói cái này trình cương rốt cuộc là lai lịch gì địa vị không biết nhưng mà là của hắn sức bật rõ ràng siêu cường có được hoàn toàn vượt cấp khiêu chiến năng lực ta xem lúc này đây cái này thi đấu khu cũng không có thể lại thái bình đúng vậy a không nghĩ tới bây giờ lại ra một cái tử vong tiểu tổ h nếu lục minh cùng người này gặp nhau đến cùng một chỗ thật là sẽ là cái gì c h ẳ n g cảnh giờ phút này thánh nữ trong lúc vô tình nhìn về phía giữa trường lông mày lập tức nhíu lại cái này t r ì n h cương quả thực là hậu tả thủ hạ của ngươi lục minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua chỉnh cương thản nhiên nói người này là một thủ hạ ngược lại là miễn cưỡng hợp cách hợp cách thánh n ữ n h ư mày nhưng mà hắn cái này thủ hạ rõ ràng sau lưng ta làm chuyện như vậy hơn nữa còn là đến ngươi cái này thi đấu khu hắn rõ ràng lục minh k h o á t tay á o nói cho nên hắn chỉ miễn cưỡng hợp cách ta thay ngươi quản quản về sau hắn tựu sẽ chân chính hợp cách cái này trình cương đích thật là ngạo khí phi thường mặc dù là cùng tại bên cạnh mình hắn cũng hầu như là biết làm chút ít để cho mình cũng không tưởng tượng được sự tình thường xuyên tự chủ trương tựu như hiện tại đồng dạng xem ra để cho lục minh cho hắn bài học đúng là chuyện tốt、chỉ lục minh ngươi nhất định phải đáp ứng ta nhất định thủ hạ muốn lưu t ì n h dù sao ta bây giờ là vừa mới cất bước giai đoạn người này bình thường cũng coi như tạm được đấy thánh nữ năn nỉ lấy yên tâm đi ta có chừng mực lục minh cười cười đúng lúc này từng cái thi đấu khu đạo sư lại bắt đầu an bài nổi lên trận đấu mặt khác ba cái thi đấu khu đồng thời chiến đấu trong lúc nhất thời kiếm tiếng va chạm cùng chầm trổ khen ngợi một chút bối rối không ngừng vang lên t r ì n h cương đứng ở giữa sân đưa mắt nhìn bị khiêng đi lý hóa cường k h o miệng phát ra một nụ cười lạnh lùng mình phong quyển phá kiếm pháp có thể khiến cho bản thân chiến lực tăng gấp đôi tại trước mặt mình loại hóa sắc này căn bản chính là cho không liên luyện kiếm tư cách cũng không đủ hắn nhìn nhìn mặt khắc kịch chiến xe x ư a thi đấu khu ở trên liếc mắt liền nhìn ra kiếm sinh chính giữa hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút người tài có thể sử dụng đấy ví dụ như cái kia nam cung hoa kiện trình t ử phong lãnh kiếm còn có cái kia cầm một thanh kiếm tốt mặt mũi tràn đầy không ai bị nổi t i ể u tử ngoại trừ mình sau đó phải giáo huấn lục m ì n h cùng mấy người này bên ngoài những người khác liền nhìn trong mắt ta tư cách đều không tồn tại vị này kiếm sinh ngươi không cần nghỉ ngơi và hồi phục sao cho lúc trước trình cương an bài tỉ thí đạo sư đi vào giữa trường sắc mặt uy nghiêm mà hỏi trình cương thập phần kiêu ngạo nói nếu như đối thủ của ta cần nghỉ ngơi và hồi phục mà nói ta đây không ngại ở chỗ này chờ thêm một chút đạo sư tùy ý cười cười quay người nhìn về phía lục minh nói lục minh kiếm sinh trận này là cuộc tỉ thí của ngươi như thế nào đây có cần hay không lại nghỉ ngơi một chút không cần lục minh dẫn theo kiếm gỗ bình tĩnh đi tới trường đua cái gì cái này lục minh vừa mới tỉ thí trải qua một hồi hiện tại lại đi một gã kiếm sinh nhìn qua lục minh bình tĩnh bộ pháp khỏe mắt co q u ắ t một trận mới hắn đã liều đến toàn lực mới thắng được tỷ thí hiện tại hắn có thể nói căn bản không tại trạng thái tột cùng ở trên có thể là hắn vẫn đi tỷ thí đây quả thực không phải là làm cho người ta đưa điểm tích lũy sao ai nói không phải đâu rồi vừa rồi trình cương này một thanh kiếm quả thực giống một hồi cồn u g bạo vòi rồng này lý hóa cường cảnh giới cao lực lượng rất mạnh nhưng lại vừa thấy mặt đã bị người tới như gió bên trong một mảnh lá cây đồng d ạ n g ké bay ra ngoài cái này đã nói lên trình cương lực lượng đã hoàn toàn áp đảo dùng lực lượng cường đại lấy xưng lý hóa cường nhưng là cái này lục minh kiếm của hắn cảnh rõ ràng chưa đủ hơn nữa trên người tựa hồ có chứa nội thương lực lượng không thể hoàn toàn bạo phát đi ra hiện tại hắn lại đến ứng chiến ta xem kết cục đã có thể đ ị n h rồi đúng vậy à, lục minh mới bằng vào là kiếm thuật tinh diệu nhưng là chỉnh cương kiếm thuật đồng dạng tương đương bá đạo hơn nữa lực lượng có được ưu thế tuyệt đối ai xem ra hôm nay lần thứ ba sự cố lập tức liền sắp xảy ra a kiếm sinh đám bọn họ c h ú n g thuyết phân vân làm cho chỉnh cương toàn thân ngạo nghệ khí thế đột nhiên lần nữa tăng lên một nấc g thang bất quá con mắt của nó quang nhưng lại một mực theo lục minh thân hình mà di động tới sau đó hắn nhẹ nhàng vừa quay đầu liền thấy thánh nữ mang lấy vẻ khẩn trương nhìn xem lục minh này phân ân cần tình lệnh trong lòng của hắn ghen ghét chi lửa không khỏi lập tức thiêu đốt đến đỉnh đầu ngươi quả nhiên thập phần để ý hắn trình cương âm thầm cắn răng hắn có cái gì tốt tuổi con nhỏ thân thể yếu đuối kiếm cảnh thấp theo ta nào có nửa điểm chỗ có thể so ngươi lại có thể biết lo lắng như vậy hắn t ố t sau một phút ta liền cho ngươi hoàn toàn không cần lại lo lắng hắn một tên phế nhân có cái gì tốt lo lắng hay sao lục minh à tuy nhiên ta biết ngươi kiếm thuật thập phần cao siêu lực lượng đắn đo càng phi thường đúng chỗ nhưng là ngươi chiến bại hắn rửa sạch mất trên người hắn không có vật hữu dụng là được rồi ngàn vạn cũng đừng lộng thương hắn nếu không đối với thế lực của ta tự làm một loại trực tiếp nhất suy yếu a thánh nữ bất đắc dĩ lắc đầu người khác còn chưa tới suy yếu mình có thể đừng người một nhà lại làm cho khó coi chính cương ngươi tối hảo hảo tự lo thân đã song phương đều không có vấn đề này tỉ thí bắt đầu bên sân đạo sư nhẹ dọa quát theo lời của đạo sư âm thanh rơi xuống kiếm sinh đám bọn họ cũng nhịn không được lui về phía sau một chút trước khi lý hóa cường như vậy cường trắng đều bay ngược ra xa như vậy gậy như vậy yếu đích lục mình chẳng phải là muốn nện tại trên người mình sau đó lại tung tóe một thân huyết kiếm sinh đám bọn họ sờ sờ áo quần trên người mình không ngừng lui về phía sau có thể là phía sau người lại muốn tiến lên xem cho rõ ràng trong lúc nhất thời rõ ràng cựu lăn lộn loạn cả lên trình cương nhắc nhắc kiếm càng thêm đắc ý nhìn về phía lục minh nhẹ giọng nói ra tiểu tử nếu như ngươi thức thời vụ lời nói hôm nay không có kết cục này chỉ tiếc ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là t r ừ n g mực ha ha ha hôm nay ta liền cho ngươi một quả giáo hấn dạy d ẫ n g u y ê nên làm như thế nào người cái này vừa vặn ta đối với nhân sinh chính thật là có chút mê mang lục minh cười n h ạ t cười nhìn xem lục minh này thập phần tùy ý thập phần thanh đạm dáng tươi cười t r ì n h cương đã biết rõ t i ể u tử này căn bản không có cầm lời của mình coi vào đâu hắn h ừ một tiếng nói chờ một chút ngươi t i ể u sẽ vì ngươi bây giờ ngạo mạn trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn xuất kiếm đi lục minh nhẹ nhàng n h ư ớ n g nhường mày ngươi nhất định phải ta xuất thủ trước t i ể u tử ngươi đây là đang muốn chết t r ì n h cương một chương coi như anh tuấn trên mặt ngạo nghệ thần sắc đã biến mất rồi từ từ bắt đầu bắt đầu và mẹo hạ trong nháy mắt hắn tựa h ầ nghĩ tới điều gì k h bỗng nhiên ế tầm đó trình cương toàn thân đột nhiên run lên thân hình liền muốn về phía sau né tránh nhưng mà hắn chỉ là vừa vừa rời khỏi nửa bước tựu lập tức đình chỉ động tác thân hình ngửa ra sau lấy như là bị một cây thép thiên một mực đinh tại đó tại trình cương trước mắt chuẩn xác mà nói là ở hắn trong não một toa thập phần to lớn cao ngạo hung h i ể m ngọn núi ngạo nghệ đứng thẳng nhưng lại hướng phương hướng của mình nghiêng về một cái rất lớn góc độ chỉ cần mình khai động ngọn núi này tựu sẽ trực tiếp giáng xuống thoáng qua tầm đó ngọn núi này hạ lại hiện ra một mảnh sóng to gió lớn mình tựa như này bên cạnh bờ một cây cỏ nho nhỏ thời khắc cũng có thể bị sóng lớn cuốn đi hung h i ể m ngọn núi cùng sóng biển hung manh trồng chất lên nhau không ngừng nhốn náo quần c u ầ n lấy mình tựa như một con kia nhỏ nhất nhỏ nhất con sâu cái kiến bọn nó muốn giết chết mình căn bản cũng không cần có quá lớn động tác chính là cổ khí thế kia đã đem mình thân thể nho nhỏ, nhỏ. c h i t để nghiền xương thành cho rồi ồ chuyện gì xảy ra t r ì n h cương tại sao bất động thật kỳ quá à đúng vậy à hơn nữa động tác của hắn độ khó thật cao có thể bảo trì thời gian dài như vậy bất động đây nên là nhiều vững chắc trụ của ta bất quá các ngươi xem lục mình chỉ động hạ mũi kiếm liền không nữa động ta nghĩ chỉnh cương nhất định là đang nổi lên cái gì cao thâm kiếm thuật lĩnh cái này lục mình căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ không phải như vậy tuyệt đối không phải một danh khắc kiếm sinh lập tức hủy bỏ những người này ngôn luận nói ra các ngươi xem chỉnh cương ánh mắt là cỡ nào kinh ngạc như là giữa ban ngày gặp được quỷ đồng dạng mà trái lại lục minh vẫn là nhẹ như vậy công ty nhạc ghi chuyện gì cũng sẽ không để cho hắn có thay đổi ta hiện tại ngược lại là cảm thấy lục minh mới là một cao nhân hơn nữa là ẩn sĩ cao nhân mới có phong độ trong nháy mắt kiếm sinh đám bọn họ ánh mắt từ trên người lục minh tất cả đều chuyển rời đến chỉnh c ư ờ n g trên người phát hiện hắn giờ phút này thái dương đều chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh như là tiên đoán được cái gì nguy cơ giống như vì vậy kiếm sinh đám bọn họ lại bắt đầu n h o nhao phỏng đ ó lên lục minh trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng điểm một cái liền đem đạo kia kiếm ý thu hồi lại trên thực tế là bởi vì t r ì n h cương có thể cảm nhận được kiếm ý một kiếm này mới sẽ như thế có hiệu quả giờ này k h ắ c này t r ì n h cương đã không có dư thừa tinh lực lại đi để ý tới mặt khác kiếm sinh cảm thấy ra sao đại chuyện này rồi hắn chính đang toàn lực suy tư tầm đó t r ợ t cảm thấy trước mắt hết thệ sự vật lập tức biến mất không thấy hình bóng này cổ vô hình áp lực biến mất tựa như xuất hiện lúc như vậy đột nhiên chương hai trăm bảy mươi b ố mắt quỷ t r ì n h cương toàn thân buông lỏng ngửa về đằng sau thân hình không khỏi rút lui hai bước thân hình vừa đứng vững nhưng mà hắn lại như cũ không thể tự thoát ra được trong đầu không ngừng cất đi lấy mới một mặt kia có thể là vô luận hắn như thế nào tính toán cuối cùng nhất mình cũng hội chiến bại chính là cái này kết quả trình cương trong lòng lạnh bước tất lại mặc kệ kiếm thuật của mình cỡ nào kinh người lực lượng như thế nào cường đại quá trình như thế nào đặc sắc có thể là kết quả biểu hiện mình vẫn là hội chiến bại ta thua trình cương thanh â m mang theo tất là nói hơn nữa trực tiếp thu kiếm quay người quay trở về cái gì cái này tự thua hơn nữa còn là nhận thua kiếm sinh đám bọn họ thiếu chút nữa cắn được đầu lưới mới lý hoa cường đối mặt trình cương này hung hãn kiếm thuật đều cũng không lui lại lựa chọn chiến đấu Tuy bại nhưng vinh, nhưng là cái này bại bây giờ đến bước Vinh, cái giờ tiếp Nhưng nhưng chỉnh cưng nhưng đến nhận là Ngươi một thấy tình địch tầm đó sẽ thả địch nước đó m sẽ sao? gã kiếm sinh rất có thành phủ nói kiếm sinh đám bọn họ lập tức ý thức được cái gì hơn nữa đều nhìn về thành nữ có thể là kể từ đó thì càng không nên nhận thua à cái này không phải là tuyên bố mình thối lui ra khỏi sao hơn nữa chủ động nhận thua đây quả thật là phi thường mất mặt càng thêm không nên a các ngươi biết cái gì trình cương hung tợn cắn răng hiện tại thừa nhận thua dù sao cũng hơn chiến bại lúc bị người đánh phế tốt chỉ cần mình kiếm cảnh tại còn có thể cầm kiếm vậy tương lai tựu chờ xem trên quảng trường kế chắc lực cách đồ cùng lý hóa cường trọng thương về sau lần nữa nhấc lên một hồi thủy triều tất cả kiếm sinh cũng biết trình cương không có khả năng n ư ợ n g có thể là hôm nay lục minh chính là liền kiếm chưa t ừ n g x u ấ t lại chính là như vậy thắng được một cuộc tỷ thí lục minh có thể là thật không đơn giản a kiếm sinh đám bọn họ nhìn qua cái này đã mạc thiếu niên phát ra nhất trắng ra cảm khái thánh nữ chứng kiến trình cương bình yên vô sự đi ra trường đua trong lòng mới rốt cục thở dài một hơi bất quá lục minh mới quả thực là quá thần chỉ giật giật mũi kiếm tự làm cho chỉnh cương bông tha cho trận đấu hắn có thể đem kiếm ý vận dụng cường đại như thế mặc dù không có kiếm thể thiên phú đối với kiếm đạo lý giải cùng vận dụng lại là chính mình giống như có được kiếm thể chi nhân cũng không có thể và thánh nữ thập phần cảm kích nhìn lục m i n h c h ặ t quét chỉnh cương liếp hy vọng lúc này đây ngươi có thể hấp thụ đến một bài học nếu không về sau có lẽ chính là ta cũng không thể nào cứu được ngươi rồi thiếu ra ngươi cuộc tỉ thí này thật đúng là thật là làm cho người ta rung động ta có thể cảm giác được mặc dù có rất nhiều kiếm sinh không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng mà là bọn họ đã bắt đầu sợ hãi ngươi rồi tình nhi tức nhảy lên lục minh cười cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng cảm ơn ngươi lục minh thánh nữ mỉm cười nói tuy nhiên ngôn ngữ rất nhẹ bên trong lại bao hàm nồng nặc cảm kích đó căn bản không coi là cái gì lục minh khoát tay áo tại trình cương t r ư ớ c một trận chiến đấu trong h ắ n tại trong lúc vô hình cũng đã phóng xuất ra kiếm ý hơn nữa cũng vận dụng hạ xuống mới khiến cho ly hóa cường căn bản không có sức hoàn thủ điều này nói do hắn đối với kiếm ý cũng có một chút vận dụng mình lợi dụng điểm này đến chiến thắng hắn tựu đơn giản rất nhiều mặc dù hắn chính là không hiểu kiếm ý lục minh cũng có trên trăm c h ủ n g phương pháp đối phó hắn bất quá lục minh làm việc chính là như vậy có thể đơn giản tuyệt đối không kéo dài người này là lai lịch gì lục minh nhìn thoáng qua đứng ở đàng xa không chịu qua tới Trình chính ư ơ n g ỏ i Trình Cương, hắn đ c h phụ sư là g ầ với kim đế quốc đương t ậ p đại kiếm、thánh、bài danh kiếm thánh thánh danh cương n phong thần kiếm môn nhất phái, đệ tử mấy ngàn nhiều, dùng phong g giả. tri kiếm phái, Có được châu chế có địa, một mấy kiếm tử thần Pháp đệ d d a n hỏi ế kiếm kiếm n hơn nữa vị này kiếm thánh tại phong thần kiếm pháp thượng hạ, Pháp th tại vị này kiếm thánh nội hơn nữa phi thường có có thể trở thành kiếm truyền đệ tử lần này có thể được ta nhận lấy trên thực tế cũng là chính hắn muốn xuất đến rèn luyện lưu lạc một phen thánh nữ nói ra kiếm thánh đệ tử tình n h i thoáng có chút kinh ngạc đế quốc tổng cộng cứ như vậy mấy vị kiếm thánh không nghĩ tới hắn cũng là sư xuất danh môn lục minh cũng là công nhận nhẹ gật đầu sau đó nói người này kiếm thuật không tệ hơn nữa đối với kiếm chi nhất đạo cũng có chút thiên phú chỉ ra tay hơi ngoan chút ít nếu như gặp được cao thủ hắn tất nhiên sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn cái này trên thực tế chính là lo lắng của ta địa phương hắn đích sư phụ là thứ cực kỳ bao che khuyết điểm người hắn như là đã ra sự tình chính là ta cũng có chút hơi khó thánh nữ lắc đầu thở dài nói ra bất quá may mắn chính hắn tìm tới ngươi hy vọng lúc này đây hắn có thể có thu hoạch đi lục minh biết thánh nữ một năm thời gian không có vận tắc thế lực của mình hôm nay có thể được đến như vậy thủ hạ cũng là không đạt được nhiều cho nên cũng liền không có nói cái gì nữa kỳ thật lục minh trong nội tâm có thể cảm giác được cái này chỉnh cương đối với mình đã bắt đầu do ghen ghét chuyển hóa làm ghi hận rồi người như vậy tại kiếm đạo có lẽ có thể có sở kiến tây nhưng mà là tuyệt đối không đủ thông minh đúng lúc này một cái khác trên trường đấu nam cung hoa kiện một kiếm đánh bay đối thủ đem thân hình của hắn chấn động còn giống là d i ợ u đứt dây đồng dạng rơi đập tiến vây xem kiếm sinh trong đó đã dẫn phát một hồi xôn xao cái này kiếm sinh trong đám người b ỏ lên lau khỏe miệng một vòi máu tươi sắc mặt bội phục nói ra nam cung hoa kiện không hổ là khanh nguyên châu đệ nhất cao thủ ta thua tâm phục khẩu phục bội phục nam cung hoa kiện ngạo nghễ t h ú kiếm cũng không nói gì thêm chỉ thoáng ra hiệu liền hướng lục minh mọi người đi đến mà ở bên kia lãnh kiếm kiếm trong tay lộ ra mười phần hàn ý liên tục ba kiếm liền đem đối thủ làm cho thối lui ra khỏi trường đua tự động buông tha cho tư cách dự thi đa t ạ lãnh kiếm mặt không thay đổi câu nói vừa dứt quay người đi đến mà đối phương mới dám thu hồi chật vật quay ngược lại thân hình vô lực dẫn theo kiếm tự đ ủ ta liền cơ hội xuất thủ đều không có còn thừa cái gì để cho a hai người phân khích chiến đấu đưa tới kiếm đường cao tầng chú ý lực nhất là đường chủ vừa rồi thí luyện trong đó nam cung hoa kiện cùng lãnh kiếm chính là hiếm thấy thiên tài không nghĩ tới lúc này đây rơi xuống lần chứng kiến thân ảnh của bọn hắn xem ra bọn họ là nhất định có thể đại biểu khanh nguyên châu đánh vào toàn quốc bất quá lần này cái này trình tử phong xuất hiện xác thực phi thường lệnh người bất ngờ hắn tất cả mọi người khí tức tuyệt đối không phải nam cung hoa kiện cùng lãnh kiếm cái loại này thiên tài trẻ tuổi chỗ có thể so sánh hay sao hắn tuy nhiên thập phần ngạn m ạ n nhưng là mùi trên người lại mâu thuẫn mang theo t ă n g thương cùng bướng b ì n h người như thế nhất định là trải qua đáng kể thời gian dài tôi luyện mới có thể hình thành loại khí thế này lại nhìn bên kia một kiếm công suất lại thắng được tỷ thí lục minh hắn khí tức thập phần châm ổn cặp kia đạm mạc đã đến không có gì tình cảm chấn động ánh mắt hiện ra nội tâm của hắn cao cấp mặc dù hắn một phần một hào không có biểu hiện ra ngoài nhưng mà là mình nhìn hắn lần đầu tiên thời điểm cũng đã cảm giác được hơn nữa kiếm t h u ậ t của hắn là như thế nổi tiếng hơn nữa gần như phản phát quy chân đó là một loại nói như thế nào đây tựa như một tòa nhô lên ngọn núi đã đạt đến nhất định độ cao thời điểm mặt trên m à bắt đầu sinh ra hoa hoa cây chịu bắt đầu hướng tỉ mỉ một phương diện phát triển kiếm đường đường chủ vuốt vuốt trong râu hai đầu lông mày tự nhiên lộ ra một cỗ ngồi lâu thượng vị uy nghiêm nhưng l ạ nhưng bây giờ nhữ lại bởi vì lục minh khí tức c h i n thân trận tiếp c theo trình tử phong đối chiến triệu quốc tại nam cung hoa kiện sau khi chiến đấu kết thúc đạo sư thi lệnh nói hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tỉ thí lập tức bắt đầu nghe được có trình tử phong trận đấu lục minh chú ý lực lần nữa bị hấp dẫn tuy nhiên lúc này đây tỉ t h í chính giữa chưa cùng hắn giao thủ khả năng bất quá lục minh không ngại ở thời điểm này trước tiên quan sát hắn một phen theo sát thủ kinh nghiệm biểu hiện biết nhiều hơn đối phương một cái nhược điểm chiến đấu thắng lợi thành công tính sẽ bay lên một đại tuyến chiến đấu rất sắp bắt đầu trình tử phong đối thủ quả nhiên không yếu kiếm pháp cũng là tương đương lăng lệ ác liệt có lẽ có thể đi vào đợt thứ hai kiếm sinh cũng căn bản sẽ không có quá yếu người hơn nữa cái này triệu quốc rõ ràng rất tốt hấp thụ trắc lực cách đồ trận c h i ế n ấy giao hấn hắn kiếm pháp kín đáo cẩn thận hơn nữa rất tinh diệu bằng vào kiếm khi h ể m hộ đến thi triển bởi như vậy triệu ư ơ n g c ế n đ quốc cái chán rộng đã bắt đầu gặp mồ hôi hắn cũng dần dần tin tưởng dùng kiếm khi hiểm hộ thân hình phương thức hoàn toàn chính xác có hiệu quả nhưng là khuyết điểm là quá mức tiêu hao kiếm khí chỉ không đến thập kiếm thời gian mình cũng đã tiêu hao không sai bề lắm mà thập kiếm tại mình đại kiếm sư cảnh giới dưới sự ủng hộ bất quá là ba tức tầm đó mà thôi triệu quốc một đôi mày d ầ m thật chặt nhũ chung một chỗ liều đến cuối cùng tất cả kiếm khí cầm trong tay kiếm pháp lập tức tăng lên tới cực hạn của mình trình độ ông một tiếng triệu quốc kiếm trong tay lập tức phun ra ba đạo kiếm khí phản phất mang tất cả sóng biển bình thường đánh về phía trình t ử phong cùng lúc đó hắn kiếm trong tay bỗng nhiên kéo ra một đoá kiếm hoa đuổi sắt mình kiếm khí xuống tới t r ì n h tử phong ánh mắt thập phần lạnh lùng nhìn thoáng qua triệu quốc ánh mắt kia liền trên đường cái vốn không quen biết người đi đường cũng không kịp hoàn toàn chính là đối Đang nhìn liếc t h ờ i điểm, t r ì n h tử phong trên c hưng á n lần nữa đã ớ ra một đạo thật đạo h khẽ hở. ánh Trình h ỏ Này con、so、n của so o mắt mắt Tử p càng được. nhìn như như Trình thêm tốt một ít mắt, như vậy thu、về. Ta thấy được. Tử vậy vậy về. phấn o n hưng g h p trong lòng gọi một tiếng tại đây k h ỏ a ánh mắt giữa tầm mắt kiếm pháp của đối phương cái đó một chỗ kín không kẽ hở nhất chỗ là lỗ thủng lập tức hiện lộ rõ ràng không bỏ sót đang lợi dụng mình cực hạn lực lượng tấn công triệu quốc chợt nhìn thấy trình tử phong xem hướng mình trong lòng lập tức bao phủ nổi lên một tầng thấu xương băng hàn dự cảm bất tường làm ánh liệt như thế hắn vội vàng tự muốn thu hồi kiếm thế nhận thua nhưng mà ở thời điểm này một thanh lợi kiếm như là chọc vào khe hở châm đồng dạng xuyên thấu qua thế công của mình trên cổ tay chuyển đến l ạ n h lạnh cảm giác chương hai trăm bảy mươi năm nhắm mắt trận đấu triệu quốc toàn thân chấn động tay phải không còn có nửa chút khí lực cái thanh kia chính đang công kích kiếm trực tiếp vung bay ra ngoài bay thẳng đến bắn tới xa mấy chục mét mới không cam lòng đâm vào trong đất quảng trường dưới đất là dài mảnh đá xanh xếp thành nhưng là thanh kiếm k i a nhưng vẫn không đến kiếm trung tâm bởi vậy có thể nhìn ra hắn xuất kiếm lúc khiến xuất lực số lượng đến tột cùng cường hãn bao nhiêu nhưng là hết thể đều đã xong triệu quốc ngốc đồng dạng sững sờ nhìn xem tay mình cổ tay miệng vết thương trước khi tỉ thí hắn đã tính toán trải qua một trăm lần chiến đấu chính giữa có bảy mươi sáu lần tránh được một kiếm này cho nên mình ít nhất có nhiều hơn một nửa cơ hội lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng có thể là thế nào cũng không nghĩ tới mình bại sự tỉnh triệt để như vậy hơn nữa phế đi triệu quốc đại nào ông hạ xuống trước mắt lựa công tâm dưới đúng là như vậy n g ấ t đi lại một cái kiếm sinh đám bọn họ lần nữa đối mặt c h à n g cảnh này trong lòng đích rung động lại không thua gì lần thứ nhất nếu như ai gặp được hắn đều là kết cục này mà nói vậy thì hoàn toàn nói rõ hai vấn đề một cái là hắn tuyệt đối cường thế cái khác chính là tâm ngoan thủ lạc chỉ cần là đối thủ cựu tuyệt đối không cho người ta lưu đường sống vài tên kiếm sinh nhìn về phía cái kia thi đấu khu chính giữa còn thừa lại mấy người trong lúc nhất thời ánh mắt đều đổi thành vẻ thương hại có một kiếm sinh lông mày nhảy dựng hương phấn nói các ngươi nói nếu nam cung hoa kiện cùng trình t ử phong đối chiến đều một chỗ thật l à là cái gì tình hình nay cũng khó mà nói bất quá bọn họ cái này tử vong tiểu tổ đến cuối cùng nhất định là còn lại hai người bọn họ bọn họ tất cả đều là một kiếm chiến thắng đối thủ xem ra kết quả này chẳng mấy chốc sẽ đi ra bất quá ta ngược lại là cảm thấy nếu lục minh cùng chỉnh tử phong đánh một trận kết quả có lẽ càng thêm làm cho người hưng phấn dù sao nam cung hoa kiện đã là uy tín lâu năm thiên tài đúng vậy à theo lương trận quá trình chiến đấu đến xem cái này chỉnh tử phong chính là lần luyện tập này tối đại hắc mã kiếm sinh đám bọn họ trong đầu tất cả đều là chỉnh tử phong vết c ắ t nhân thủ cổ tay trong nháy mắt đó danh vọng tại một kiếm lại một kiếm trong đó đã tăng lên tới nhất định được độ cao bọn họ nghị luận đã xong lại nhìn một chút cái kia thi đấu khu vô số hai mắt thần làm cho này chờ đợi tỷ thí kiếm sinh như thế nào đều cảm giác mình như là đợi làm thịt c ử u non giống như mà chút ít vây xem kiếm sinh chính là chờ đợi đồ t ể hạ đao sau đó chọn lựa mua thịt người bi a i a mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được triệt để thất lạc mà lại không giúp t h ầ n sắc lục minh đối chiến đường tiểu cường đạo sư thanh âm vang vọng quảng trường kỳ thật thanh âm của hắn cũng không lớn chỉ mọi người đều có tâm sự riêng cái thanh âm này tựu lộ ra vô cùng đột nhiên rồi tình nhi phát hiện lần này thiếu ra đối thủ này càng cái trước đồng dạng cường đại vội vàng quan hoài nói thiếu ra coi chừng lục minh nhàn nhạt gật đầu cười cười liền hướng giữa trường đi đến lại đã lục minh so tài chúng ta nhìn xem lúc này đây hắn sẽ có dạng gì đặc sắc thủ đoạn đến cùng có thể hay không áp đảo trình tử p h o n g kiếm sinh đám bọn chúng ánh mắt đều bị hấp dẫn đến lục minh chỗ ở thi đấu khu trực tiếp đem một bên kịch chiến say x ư a kiếm sinh dứt bỏ x u ố n g lại tất cả mọi người m u ố n biết lần luyện tập này đến cùng ai là lớn nhất h ác mã đường tiểu cường lớn lên lại cao vừa gầy sắc mặt mang có một chút gian nan vất vả dấu vết đốt ngón tay chỗ lộ vẻ vết chai hiện nhiên luyện kiếm tuổi tuyệt đối sẽ không ít mấu chốt là theo vầng c h á n của hắn tầm đó hiện lộ ra một phần tăng thương rõ ràng không thuộc về kiếm sinh phạm trù chi nhân đây là một t a n gian đấy lại đi tiến trường đua đoạn này trong khoảng cách lục minh cựu đã đoán được thân phận của đối phương vấn đề đồng thời phát hiện trong tay hắn thanh trường kiếm kia cũng là rất có năm đấy hơn nữa đạt đến mười lăm rèn trình độ như vậy hiển nhiên đối phương vi tham gia lần luyện tập này đã làm chuẩn bị đầy đủ đường tiểu cường cũng đang quan sát lục minh lúc trước lưỡng cuộc chiến đấu đến xem trận đấu lục minh đã khiến dùng hết toàn lực này cuộc chiến đấu đánh cho kỳ thật hắn phi thường vất vả còn trận thứ hai cái k i a tạm thời thêm vào trình cương hứ rõ ràng chỉ là một nắm đối với lục minh giật giật mũi kiếm t i u thắng được trận đấu kết quả như vậy đường tiểu cường là tuyệt đối không tin đấy bởi vì vi mình nhưng là một cái nhà mạo hiểm tự hỏi kinh nghiệm vô cùng phong phú lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói chuyện như vậy hơn nữa mình đã từng còn chiếm được kiếm hào cường giả để lại kiếm bảo trong tay mình kiếm cũng là khi đó lấy được giống chính mình tốt kinh nghiệm phong phú người đều không có được chứng kiến việc này h ắ n lục minh một cái tiểu m a hài tử làm sao có thể cường đại tới mức như thế、nắm. trình cương chính là một cái nắm đường tiểu cường khỏe miệng nổi lên một k i a nụ cười nhẹ nhõm chờ tỉ thí bắt đầu kiếm của mình đâm đi qua thời điểm nhất cắt t i ự u chân tướng rõ ràng đường tiểu cường rất nhẹ nhàng nở nụ cười như là phá giải ra một cái lịch sử nan đề giống như nhưng mà là nụ cười của hắn chỉ là vừa vừa hất lên xem ra gầy gò mặt t i ể u định dạng hoàn chỉnh lập tức dáng tươi cười thu liễm khỏe miệng bắt đầu hướng phía dưới không đi tiểu tử này đường tiểu cường hung t ợ dùng sức nằm kiếm cái này mao đầu tiểu tử dẫn theo kiếm gỗ đi đến trước mặt mình rõ ràng nhắm mắt lại hắn có ý tứ gì lẽ nào mình cứ như vậy khó coi có phải nói hắn hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của mình đ ư ờ n g tiểu cường trong đầu hiện lên liên tiếp nghi vấn trong đó bất luận cái gì một điểm đều cho thấy cái này lục minh căn bản chính là miệt thị mình đó là đối với mình hoàn toàn k i n h thường tiểu tử ngươi có ý tứ gì đ ư ờ n g tiểu cường hai cái lông mày nhỏ nhắn đứng đấy bắt đầu trận đấu mà thôi bắt đầu đi lục minh nhắm mắt lại thản nhiên nói thiếu ra ngươi không thể tình nhi kinh ngạc nghẹn ngào hô lên tuy nhiên thiếu ra đối với kiếm đạo giải thích cho tới bây giờ đều là áp đảo người khác tồn tại nhưng là tại một cảnh giới áp đảo cao thủ của hắn trước mặt rõ ràng còn muốn nhắm mắt lại trận đấu chuyện này thiếu ra làm như vậy tự nhiên sẽ có đạo lý của hắn có thể là đây là trận đấu dù là xuất một một chút lầm lỗi cái k i a chính là vô cùng nguy hiểm đó a thánh nữ càng là chấn động nàng biết rõ lục minh từ trước đến nay làm việc ổn thỏa hơn nữa tính cách phi thường trầm ổn nhưng là hôm nay tại sao có thể có cử động như vậy cái này không rõ ràng là nhường cho đối thủ sao tại loại này trong trận đấu mỗi một cái cơ hội đều là không thể bông u tha đấy hắn tại sao có thể như vậy nam cung hoa kiện cùng l ã n h kiếm lẫn nhau liếc nhau một cái đều là không thể xem h i ể u lục minh làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì muốn khuyên can có thể là hắn đã đi vào trường đua mình lại đi chẳng khác nào can thiệp so tài lục minh phần đông bằng hữu kinh ngạc vô cùng nhưng là tại cái khác kiếm sinh xem ra lục minh đây quả thực là muốn chết hành vi hừ tháng lưỡng cuộc tranh tài cũng không biết trời cao đất rộng thật sự là b u ồ n cười một gã kiếm sinh n ở nụ cười lạnh đúng vậy à vốn cho là tiểu t ử này thập phần trầm ồn nhưng mà là nơi nào có thể dự đoán được hắn lại có thể biết làm ra như thế nào lớn đúng chính là khinh bạc sự t ì n h cái khác kiếm sinh đột nhiên cảm giác được mình nhìn sai rồi chắc lực cách đồ ở một bên dùng tay trái vô l ù i liền muốn tiến lên ngăn cản lại bị lanh kiếm cả n lại điều này cũng khiến cho chắc lực cách đồ tỉnh táo không ít nhưng khi nhìn xem tay mình cổ tay tổn thương lục minh cử động như vậy quả thực quá mức lỗ mãng vạn nhất chắc lực cách đồ không dám nghĩ tiếp nữa trực tiếp h ô ta huynh đệ ngươi cần phải hiểu rõ a lục minh nhẹ nhàng dẫn theo kiếm gỗ nhắm mắt lại cảm thụ được hết thể chung quanh biến hóa theo mình nhắm mắt lại bắt đầu chung quanh tâm tình của mọi người hô hấp cùng với mạch đậm biến hóa mỗi trên người một người đều theo hơi thở biến hóa mà lúc sáng lúc tối hết thể bị lực cảm giác của mình thu liễm do đó đoán được tâm tình của bọn hắn như thế nào trong lòng là nghĩ như thế nào nhắm mắt lại thì là một để cho lục minh đã từng quen thuộc thế giới bóng tối thế giới nhưng là hiện tại hoàn toàn khác nhau mình muốn mới mở bắt đầu cho nên cái này đã từng quen thuộc thế giới đối với mình liền là một loại tôi luyện nghe được chắc lực cách đồ kêu gọi đầu hàng lục minh biết mọi người là chân tránh lo lắng mình liền để cho mọi người thoải mái vung lòng tinh thần cười cười nói kiếm là do kiếm thuật cùng kiếm khí tạo thành ta tạm thời không cách nào đem kiếm khí tăng lên tới cực hạn như vậy thì đem kiếm thuật tôi luyện tới đ ỉ n h phong làm được dù là không có kiếm khí cũng giống vậy trở thành vô địch kiếm giả lục minh nói là kinh nghiệm của mình tại địa cầu lúc cái loại này linh khí tiêu tán hoàn cảnh lớn dưới mình căn bản là không có cách phóng thích kiếm khí nhưng mà là mình y nguyên lấy được đệ nhất thế giới sát thủ danh hiệu kiếm thuật công lao tuyệt đối không thể coi thường mất chỉ khác nhau ở chỗ thời điểm đó mình thân thể đã tôi luyện vô cùng cứng cỏi thiên, thiên cảnh giới tuy nhiên không phải đau thương bất nhập nhưng mà vô luận là phản ứng vẫn là trình độ bền bỉ so hiện tại không b là là i ta. Ta biết biết kiếm kiếm lục minh c lỗ là ngậu. thai nhẹ nhàng giật giật theo kiếm khí tiếng xe gió t i ể u đã đoán được cụ thể phương vị cùng tốc độ hắn thân hình thoáng hơi nghiêng t i ể u dễ dàng né tránh đã qua kiếm khí công kích thật đúng là tránh khỏi a kiếm sinh đám bọn họ vốn là xương sở lập tức ông thoáng một phát rỗ r ả n h cười r ộ lên mấy người thậm chí đã khởi h u y ế t sáo Ô n ào nói người ta nhắm mắt lại ngươi đều đánh không đến ngươi kiếm này xem như hưởng công luyện tập ha ha chính là không có này mấy lần cũng đừng đi lên thật xấu hổ chết người ta rồi nha đ ư ờ n g tiểu cường khẽ giật mình không có nghĩ đến cái này tiểu tử rõ ràng thật sự tránh khỏi mình kiếm khí công kích hơn nữa nhìn này tư thái rõ ràng còn rất nhẹ nhàng ta còn thực sự không tin đ ư ờ n g tiểu cường trong thai bị kiếm sinh đám bọn chúng cười vang đều chất đầy hắn cắn răng một cái sắc mặt tâm chầm phất tay là tả lưỡng đạo kiếm khí nộp xin hình dáng vang ra ngoài lục minh g ơ lên vươn tay ra kiếm gỗ cũng không sắc bén cũng không rắn chắc mũi kiếm rắn tại này như giải lụa kiếm khí ở trên cổ tay hơi vừa dùng lực mượn kiếm khí lực đánh vào thân hình sự trượt đến một bên lại lần nữa tránh qua này đ ư ờ n g tiểu cường ngươi đến cùng được hay không được à? ta xem ngươi trước đây mười bài danh có c h â vô ấy a cả ngươi hình n u ồ n bã kiếm sinh bị hoa phí t h â ngắn béo n g ó tay trong miệm c người bên cạnh lập tức phụ hợp lại đúng vậy a đúng vậy a ta tuy nhiên lần thứ nhất thấy có người đánh nhau nhắm mắt lại nhưng là là lần đầu tiên thấy có người đánh không đến nhắm mắt lại người a ha ha đường tiểu cường lần này nếu bị thua trở lại quê quán này đều được xuất đại danh kiếm sinh đám bọn họ theo đường tiểu cường hai lần vùng phát xuất kiếm khí vô công tất cả đều hưng phấn lên cười vang không ngừng vang lên cuối cùng kiếm đường đạo sư không thể không ra mặt ngăn lại p h ò n g ngừa ảnh hưởng kiếm sinh trận đấu cảm xúc cùng phân tâm nhưng là tác dụng có hạn bởi vì cơ hồ trên mặt mỗi người biểu lộ cũng đã biểu lộ hết thảy chương hai trăm bảy mươi sáu mới lạ đương tiểu cường sợ đến một tiếng kêu lên máy liệt trong tay kiếm thế vội vàng một chuyến mấy đạo kiếm khí lập tức ở trên thân kiếm phun ra đi ra ngoài đồng thời trên mặt của hắn dâng lên một hồi h ư ớ n g đỏ hiển nhiên trong lúc vội vã biến hóa lệnh hắn thụ hơi có chút nội thương quả nhiên là một cái nhà mạo hiểm lục minh theo một kiếm này khí tức cùng l i ề u mạng khí thế thượng lập tức phán định ra thân phận của đối phương dù sao chỉ có phong phú kinh nghiệm mới có thể đem bản năng luyện thành xuất phản ứng như thế lục minh thân hình lập tức hướng phải bay nhảo né tránh đi trong tay kiếm gỗ trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái tại kiếm khí bắn nhanh đi qua đó thân thể không người bắn ra một cái khúc xạ bật lên lại trở về lúc đầu vị trí đem đang tại áp chế bốc lên khí huyết đường tiểu cường cho lại càng hoảng sợ suýt nữa phun ra một búng máu lục minh kiếm gỗ lại căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì vòng qua vòng lại cơ hội nhất thức đâm thẳng lần nữa hướng cổ họng đưa tới đường tiểu cường toàn thân chấn động lập tức cảm giác được nguy cơ cảm giác mình tựa như bị đọc xà cắn chặt hết xanh giống như tuy nhiên hắn dùng chính là kiếm gỗ nhưng mà là cổ họng của mình y nguyên t r u y ề n đến một hồi châm đâm cảm giác đây là bị hắn khí thế một mực khóa chặt sau mới phải xuất hiện tình huống kết luận xong rồi lục minh kiếm gỗ đường đi tiếp về sau đường tiểu cường lập tức một kiếm hung quét về phía kiếm gỗ hắn sở dĩ chậm một phần trên thực tế là đang đợi lục minh kiếm tiến lên đến một nửa. cũng đã không đã điểm, kiếm thể thu hồi kiếm thế thời điểm, mới lục à hắn đánh ghê thời gian tốt nhất. gỗ kiếm tốt l minh lỗ thai giật giật cảm giác được mồ hôi trên mặt cọng lông đều bị đối phương một kiếm này khí tức bén nhọn thổi đổ mà xuyên thấu qua điểm này kiếm của đối phương xu thế càng là vô cùng rõ ràng này đây lục minh cổ tay một chuyến kiếm gỗ mũi kiếm b ố neo suốt một cái đường cong tiếp theo kéo lây cả thanh kiếm đều thay đổi mà bắt đầu phản phất tận dụng mọi thứ giống như trực tiếp xuyên t ấ u đối phương phòng ngự kiếm gỗ khoác lên đối phương trên cổ họng đường tiểu cường toàn thân lần nữa chấn động như vậy định dạng kiếm gỗ tuy nhiên không bằng cường kiếm như vậy lạnh như băng nhưng lại để cho hắn lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người ta thua tiêu một kiếm ta liền thua đương tiểu cường cho đã m ắ t kinh ngạc cho dù lục minh kiếm thích hợp đình chỉ nhưng là trong đó bao hàm sắc bén khí tức rõ ràng đem mình cổ họng làn ra đâm rách một tầng bởi vậy có thể nhìn ra hắn một kiếm này tốc độ thật là nhanh lục minh thắng s ừ n g sốt đạo sư bỗng nhiên kinh ngạc một chút mới nghĩ khởi chức trách của mình vội vàng hô lục minh thu kiếm quay người rời đi thời điểm mới mở mắt trước mắt ngũ thải ban lan thế giới làm hắn có chút mê muội hạ trong n h y mắt hắn tự điều chỉnh tốt thị giác của mình tại mình nhắm mắt lại thời điểm tuy nhiên không thấy được nhưng là thế gian hết thể đều có khí tức của mình hơn nữa mình cũng không có sử dụng kiếm ngân này đây mình cảm giác được đấy đều là bỏ đi vạn vật bên ngoài trong đó t ố i trắng ra khí tức đối phương mỗi một kiếm trên người phát lực thời điểm đều phóng xuất ra khí tức thậm chí là nhỏ nhẹ p h o n g áp đều có thể hướng mình truyền đạt ý đồ của đối phương cho nên khi nhắm mắt lại thời điểm cái thế giới này ngược lại rõ ràng Ta huynh đệ, thật là đưa Chắc lực cách thập đưa ga. huynh Chắc cách phân buông ngươi lòng nở n đệ, đồ là lực đợi ngươi đến kiếm tiên cảnh giới thời điểm trở lại từ đầu xem những này t i ể u sẽ phát hiện bị thương kỳ thật đều là kinh nghiệm c ó được lục minh cười cười nói tại thi đấu trong tràng đường tiểu cường dùng sức chừng mắt nhìn b u ô n g lỏng thở ra một hơi tại hơi chút thanh tỉnh một điểm về sau hắn mới nhớ tới lục minh kiếm gỗ cắt vỡ ra mình địa phương chính là hắn trước khi kiếm phong sở chỉ vị trí không nghĩ tới mình bén nhọn như vậy thế công lại như cụ không cách nào cải biến lộ tuyến của hắn tiểu tử này nhắm mắt lại sẽ có phát hiện mới sao tất cả mọi người tại chỗ trong đầu đều nhảy ra một vấn đề bọn họ ánh mắt cũng đều nhìn về lục minh tại kiếm đường tổ chức rộng lớn trên quảng trường đứng vững hơn một nghìn kiếm sinh tại đứng xem đợt thứ hai thí luyện giải thi đấu bọn họ đứng yên vị trí bất đồng ánh mắt góc độ lại hoàn toàn giống nhau phảng phất từng đạo xạ tuyến giống như kinh ngạc nhìn lục minh nhắm mắt lại thắng cứ như vậy thắng kiếm sinh đám bọn họ hiện lên trong đầu ra một cái dấu chấm hỏi ba nhưng là muốn muốn tại lục minh trên người tìm ra đáp án thật sự là không thể nào bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào cho dù là đang đối c h i n trong kiếm sinh đám bọn họ lại đem ánh mắt c h u y ể n rời đến sừng sờ ở trường đua đường tiểu cường trên người muốn nhìn một chút lục minh đối thủ sẽ như thế nào có thể là phát hiện hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tựa như thấy được một con cá trên đường hành t à u đồng dạng h i ệ n nhiên căn bản không có phát giác cái gì ngược lại hắn thần sắc thất lạc xoay người rời đi hai cái chân lại giống có nặng ngàn cân rời đi thập phần không muốn bởi vì đã đi ra trường đua chính hắn một nghiên kỷ cái thân phận này căn bản không khả năng bất quá trở lại cơ hội rồi cung kiếm sinh đám bọn họ đơn thuần kinh ngạc bất đồng nam cung hoa kiện chứng kiến lục minh cái này hồn nhiên thiên thành một kiếm lập tức thấy được rất nhiều về kiếm đạo phương diện tri thức chỉ là mình muốn làm được như vậy m ộ t mà tự nhiên không có chút nào đột ngột địa phương phảng phất một kiếm này trời sinh nên như vậy đâm đi ra tình trạng còn cần thời gian dài cản l ộ tôi luyện nam cung hoa kiện hết sức rõ ràng quá trình này có thể truy cầu nhưng mà là không thể cưỡng cầu cần cảm ứng kiếm đạo đồng sự nhiếp cũng muốn như ý ứng với thiên đạo thuận theo tự nhiên bởi vì theo lục minh một kiếm này thượng có thể nhìn ra được hắn kiếm thuật phi thường tự nhiên mà đối thủ đã có thể dùng dương nhanh múa vớt để hình dung đều không quá phận rồi cả hai ở giữa trích lệnh tuyệt đối không phải t r ê n lệch một hai cái cấp độ lãnh kiếm thì một mực ngưng lông mày suy tư hắn hơi khép hở lấy mắt hồi tưởng như là mình đứng ở lục minh góc độ nên như thế nào đi phá giải kiếm của đối phương thuật sau đó lại quay đầu lại cùng lục minh một kiếm đối lập so phát hiện như luận mình như thế phá giải cũng không cách nào làm được lục minh một kiếm kia hoàn mỹ n h ẹ nhóm thánh nữ xem đến mọi người đều lâm vào trong suy tư trong lòng không khỏi khé động thở dài một cái những kiếm sinh đó chỉ hiểu được ổ n ào xem náo nhiệt nhưng không cách nào từ đó phát hiện cái gì cái này chính là t r a n lệ ta cùng lục minh đối chiến trải qua nếu vẫn không thể phát hiện chút gì đó vậy cũng thật sự là lãng phí một lần tuyệt đối cơ hội khó được rồi chắc lực cách đồ h i ế p đôi mắt nhỏ khoe miệng mang theo một tia nhìn như thật thà mỉm cười mà ở lục minh phía bên phải cách đó không xa t r ì n h cương nhưng lại mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh trong nội tâm hừ một tiếng ngươi khoe khoang cái gì hả còn nhắm mắt lại không phải là muốn dẫn tới kiếm đường cao tầng chú ý mà thôi có chút ít năng lực cũng không biết trời cao đất rộng khoe con đi khoe con đi tựu người như ngươi sớm muộn được tại mình khoe khoang thượng bị ăn phải cái thiệt t h lớn chỉnh càng nghĩ càng khó chịu nhất là chứng kiến lục m ì n h xem ra đạo mạc tiểu bạch kiểm rõ ràng còn dẫn tới thánh nữ chú ý thực sự là hắn đơn giản chính là muốn hấp dẫn thánh nữ ở phía xa hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ đem hết thẻ đều thu hết trong mắt nhưng trong lòng bị lục m ì n h trước mấy lời nói cho đả độc rồi màng đại lục này từ khi đã có kiếm đã có kiếm thuật có thể tu luyện bắt đầu từ giờ khác đó đã qua mấy ngàn năm nhưng là vô luận là kiếm chi khởi nguyên kiếm đường tổ chức vẫn là về sau phát triển ra các đại môn phái kỳ chủ muốn phương châm đều là tu luyện tu luyện tu luyện nữa có thể nói vì mình muốn đạt thành mục tiêu tất cả đều đang điên cùng tu luyện liều mạng tăng lên kiếm cảnh để cầu có được gáp đảo hết thẻ lực lượng mà lực lượng biểu hiện một lần được công nhận là là kiếm khí đang đối chiến ở bên trong ngươi kiếm khí ngăn cản không nổi ta kiếm khí oanh kích vậy ngươi t i ể u nhất định bị thua gặp phải mạnh hơn kiếm thủ của chính mình chạy chối chết người cũng không tươi dân ra kiếm pháp kiếm thuật liền trở thành một loại phụ trợ một loại có thể trợ giúp kiếm thủ phóng xuất ra cường đại hơn kiếm khí phụ trợ thủ đoạn hủy diệt kiếm thánh đốt đốt trong dâu liền là mình cũng là một mực là nghĩ như vậy mình hủy diệt kiếm khí đánh đâu thằng đó không gì cả nổi mà sáng tạo kiếm pháp không không phải là vì tăng lên kiếm khí lực lượng cũng tại trong lúc này đem kiếm thuật chân chính muốn tùy cho đầu khí kiếm pháp làm kiếm cách thức cái gọi là đại đạo ngàn vạn t r ă m s ô n g đổ về một biển kiếm pháp nhưng thật ra là một loại truy tìm kiếm đạo một loại phương thức khác chỉ người nhiều hơn đã thụ đến đại lục chỉnh thể cái này hoàn cảnh lớn ảnh hưởng mà bỏ qua mà thôi bây giờ quay đầu n g ắ m lại những cái kia trung thân vô pháp đạt đến đại kiếm sư cảnh giới không thể phóng xuất ra kiếm khí do đó chỉ có thể dốc sức l i ề u mạng luyện tập kiếm thuật đến để cao bản thân chiến lược kiếm thủ mới cũng coi là chân chính kiếm thủ đi、Ai? hủy diệt kiếm thánh sâu đầm thở dài không nghĩ tới mình nghiên cứu kiếm đạo hơn nửa đời người c ư nhiên bị một đứa bé quan điểm liên tục khiếp sợ hiện tại hắn tuổi còn nhỏ quá lực ảnh hưởng cũng không lớn nếu như hắn có một ngày đứng tại vị trí của mình sáng tạo một cái m ô n phái hắn tương lai thành quả chính là ta cũng không dám suy nghĩ tiếp giống như a l a o kiếm chủ cực trí h o á n cực trí h o á n nhẹ gật đầu đối với lục minh lời nói hoàn toàn tán thưởng trên thực tế theo mình học tập đến thái cực kiếm bắt đầu từ giờ khác đó cũng đã cảm giác được nghiên tập kiếm pháp mang tới chỗ tốt hơn nữa một lần hành động đem mình đẩy lên kiếm vương độ cao Hôm nay, lục minh đứa nhỏ này để cho mình thấy được kiếm thuật càng thêm rộng khắp không gian tinh diệu kiếm thuật phối hợp thêm cường đại kiếm khí cả hai hỗ trợ lẫn nhau tựu tất nhiên trở thành một phương cường giả nếu như mình ở lúc tu luyện quay đầu lại suy nghĩ một chút cái này kỳ thật rất đơn giản có thể là rất nhiều người đều không có suy nghĩ kể cả mình lao kiếm chủ cùng hủy diệt kiếm thánh liếc nhau một cái trên thực tế hai người đều phi thường rõ ràng lục minh mà nói ý hắn cảnh giới thấp nếu như có được gáp đảo thực lực của đối phương hắn cũng sẽ không phiền t á y như vậy rồi cái này càng là bởi vì hắn thấy rõ rồi Tại c o nhưng đường tương t lai ợ sẽ có r ấ là đường, đường có có mà hết i k h n n g thể này g t xem ở lý trấn nam đích sư phụ tiền vạn thông trong mắt nhưng lại tương đối trước mắt hắn không khỏi dùng sức híp hít mắt nghĩ thầm cái này lục mình trẻ tuổi như vậy thì có ý nghĩ như vậy tương lai thành tựu rõ ràng a bởi như vậy tựu i nhất định sẽ đệ nặng đồ đệ của mình che giấu nam nhi còn mang tương lai hắn phát triển lúc thức dậy nói không chừng sẽ nhớ tới đã từng mình hướng hắn thả ra đạo kia k i ế u ý đây chính là có thể phá hủy hắn kinh mạch toàn thân lực lượng khi đó hắn nhất định sẽ đến báo thủ t i ê n b ạ n thông cảm thấy áp lực rất lớn áp lực còn có bị uy hiếp cảm giác hắn âm thầm làm cái quyết định nếu như có cơ hội tựu i nhất định phải giết chết cái này lục mình dùng cái này mới có thể tuyệt không hậu hoạn c h i lo nam cung hoa kiện đ u i chiến trình tự phong tại cái khác trường đua trong đó đạo sư thanh âm lần nữa vang lên、Và nam cung hoa kiện đối chiến trình tử phong a rốt cục đợi đến lúc bọn họ so tài kiếm sinh đám bọn họ trong nháy mắt cũng giống như cắn thuốc lắc đồng dạng hương phấn lôi chân lông đều kêu g ạ o theo lục minh cái này trường đua lập tức lại chen trúc hướng bên kia như là bị thu phong quét đi lạc diệp ta đi so tài nam cung hoa kiện dương lên kiếm trong tay cười ngạo nghễ quay người liền hướng trường đua đi đến đi lại tầm đó nhẹ nhàng thoải mái như là tại từ gia hậu viện đồng dạng nhẹ nhõm giờ phút này toàn thân khí thế lại gần như bình thản các ngươi mau nhìn nam cung hoa kiện bộ pháp nhàn tản toàn thân nhẹ nhõm xem ra hắn căn bản là không có đem cuộc tỷ thí này để ở trong lòng quả nhiên là đệ nhất thiên tài phong phạm đúng thế nhớ rõ vừa rồi thí luyện nam cung hoa kiện cùng lãnh kiếm đánh chính là nhất trận này thật đúng là đánh cho hôn thiên n ắ n địa tuy hai mà một nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa lệnh ta đến nay hồi tưởng lại y nguyên hay vẫn rõ m ồ n một trước mắt ai thiên tài gian chiến đấu thật là khiến người ta hâm mộ tột đình a một gã kiếm sinh thở dài hắn biết rõ liền để cho hắn cùng một cái yếu một ít đối thủ đánh cũng là tuyệt đối đánh không ra cái loại này hiệu quả đúng vậy a bây giờ nam cung hoa kiện lại cùng quật khởi thiên tài c h ỉ n h tử phong đến đánh kết quả còn thật là khiến người ta mong đợi có chút khẩn trương một danh khắc kiếm sinh nắm chặt hai tay t hưng ơ phấn đã run rẩy mà bắt đầu nơi này chính là không có sòng bạc nếu không ta nhất định thật tốt đánh cuộc một cái kiếm sinh đám bọn họ nghị luận â mỹ cái gì cũng nói lục minh nhưng thủy t r u n g một câu chưa từng nói nam cung hoa kiện là thiên tài hắn có mình n g ông nên nhưng là hắn hôm nay xác thực tức giận cũng là bởi vì chắc lực cách đồ cổ tay bị tổn thương một chuyện mặc dù mọi người đều phi thường tức giận cũng chỉ có hắn có cơ hội cùng tên tiểu nhân kia lôi chiến lục minh cái gì cũng chưa nói cũng là bởi vì nói ngược lại sẽ nhắc nhở hắn chuyện này do đó ảnh hưởng đến so với hắn thi đấu lúc tâm tính bởi vì lục minh như thế nào đều cảm thấy bây giờ nam cung hoa kiện nhìn như bình thản g trên thực tế càng giống là buộc phát trước giờ núi lửa trình tử phong đi vào trường đua chứng kiến toàn thân buông lỏng nam cung hoa kiện hắn trong ánh mắt phát ra một tia tùy ý cười không có chút nào một điểm để ý tứ thái độ của hắn đã dẫn phát kiếm sinh đám bọn chúng lại một lần nữa nghị luận bất quá tại đạo sư một tiếng tỉ thí bắt đầu kêu gọi đầu hàng phát ra thời điểm lập tức tất cả đều ở tiếng không ít kiếm sinh e m thầm c h â u đầu ghé thai đối với trận chiến đấu này tất cả đều m ỏ i mắt mong chờ ngươi trước xuất kiếm tốt rồi t r ì n h tử phong thản n h i ê nói n nam cung hoa kiện cũng không đáp lời một đôi mày kiếm dâng lên đầu lông mày dần dần khơi m à o một cái cực kỳ nguy hiểm độ con g kiếm trong tay thời gian dần qua ra khỏi vỏ hắn nhìn về phía trình tử phong thân hình liền như là một đạo tật phong chật liền xông ra ngoài hạ trong nháy mắt hắn cũng đã vọt tới trình tử phong trước mặt trường kiếm trong tay thẳng đổ xuống ở phía sau hắn t ư n g đạo tàn ảnh thời gian dần qua dần dần tiêu tán quả nhiên rất nhanh vậy thì nhìn xem của người nào lực lượng càng mạnh hơn nữa đi trinh tử phong n g ứ g mày kiếm trong tay vội vàng đón đỡ mà ra thực sự mãnh liệt nổ vang lên tiếng mà ra hai người hai thanh kiếm lập tức rằng co đến một chỗ tại bọn họ quanh thân từng đạo sóng địa chấn hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi như là tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn rời đi vô cùng gần kiếm sinh đám bọn họ thân hình nhao nhao về phía sau né tránh mà đi bọn họ ngạch tóc trên đầu đều theo sóng địa chấn nhao nhao phiêu khởi rung động tại trong lòng của bọn hắn ngoại trừ một tràng thốt lên bên ngoài đúng là không người lại có thể nói chuyện nửa bước kiếm hảo lục minh không khỏi những mày nam cung hoa kiện nguyên bổn chính là đ ỉ n h phong đại kiếm sư đang hấp thụ mắt trận số lớn năng lượng bên ngoài mới đạt tới nửa bước kiếm hảo tình trạng nhưng mà nguyên bản thân là thất phong đại kiếm sư trình t ử phong không nghĩ tới rõ ràng cũng đạt tới loại trình độ này lực lượng đã có thể cùng nam cung hoa kiện tương đ ề t ị n h luận xem ra hắn lấy được kiếm thánh kiếm bảo chỗ tốt không phải bình thường cực lớn hai người vừa chạm liền tách ra đồng thời trong nội tâm đối với từng người lực lượng đều đã có mấy bạo vũ kiếm nam cung hoa kiện thân hình vừa mới thối lui trong nội tâm liền một tiếng quắp nhẹ kiếm t sinh tay ó thành đám i bọn họ vừa nhìn thấy kiếm pháp này bị thi triển ra trình độ sắp bén từng cái chắn cũng bắt đầu phát xanh bởi vì vi bọn họ phát hiện mình ở kiếm pháp này trước mặt hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chỉ trình tử phong nên ứng đối ra sao Thừa phong kiếm quyết. tại điểm điểm h ừ nhau nhau hai o n g quyết. người thân hình tầm đó kiếm dao kích lâm thanh không ngừng chuyển ra phát ra lực lượng đều ở đây lẫn nhau đụng nhau triệt tiêu lấy mà bay tung toái hỏa tinh tất bị đụng thẳng vào nhau kiếm khí buộc phát ra năng lượng đẩy bắn bay nhanh hơn này bốn phía hung bạo năng lượng không ngừng hướng bốn phía đánh tới những cái kia vốn chiếm cứ gần đây quan sát vị trí mà rào rạt tự hỷ kiếm sinh đám bọn họ một trầu hối hận hiện tại toàn bộ làm bia lỡ đạn phía sau kiếm sinh đều cởi trộn phi l o n g kiếm pháp nam cung hoa kiện tinh tường giữa hai người lực lượng tương đương chỉ có thể lấy kiếm pháp thủ thắng này đây hắn một tiếng q u á t nhẹ thân hình lập tức bay lên trời thân như du long giống như gần tiếp cận trình tử phong phi l o n g kiếm pháp hừ muốn dùng thượng thừa kiếm pháp đến áp chế ta đã cho ta sẽ không có sao đừng quên sư phụ của ta nhưng mà kiếm thánh cờ giả liệt nhật kiếm trình tử phong trong lòng khinh thường k h é hư một tiếng n h ấ tại thức từng hỏa bình thường hướng Hoa diễm kiện Nam Cung Hoa kiện tấn công mà đi. Dầm dầm dầm. Tại t đi. đợt kiếm khí trong đụng trạm hai người thân hình cao thấp tung bay kiếm quan g cùng kiếm khí như là sinh ra con mắt đồng dạng chuyên môn hướng đối phương chỗ yếu hại không ngừng chạm kích mà xuống chỉ trong khoảng khắc hai người đã đúng rồi trên trăm kiếm nhiều kiếm sinh đám bọn họ đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người đã từng nghĩ tới giữa hai người chiến đấu hội thập phần k ị liệt nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có thể biết đến loại trình độ này cái gọi là người trong nghề nhìn ra môn đạo giờ phút này chính là kiếm đường đám đạo sư cũng đều bị sâu đậm hấp dẫn bởi vì vi bọn họ phát hiện hai người đối với kiếm pháp tinh luyện trình độ thì đã không thua tại bọn họ lục minh càng là tại một mực tế tế nhìn xem song phương thi triển kiếm thuật từ đó không ngừng hấp thu chỗ thích hợp cái thế giới này kiếm thuật bởi vì có nồng hậu dạy đặc thiên địa nguyên khi cùng cường đại kiếm khí ủng hộ uy lực trở nên rất mạnh lục minh hiện tại cần phải làm chính là lấy thừa bù thiếu đến càng thêm hoàn thiện kiếm thuật của mình giờ này khắp này lại một bộ thượng thừa kiếm pháp thi triển song tất trình từ phong y nguyên không cách nào thủ thắng hắn chứng kiến đối phương lại là một bộ t ì n h vi kiếm pháp hơn nữa mình cơ hồ muốn tránh cũng không được hắn lập tức mở ra trên trán ánh mắt thấy được một chỗ sơ hở mới khó khăn lắm trốn tránh qua nguy hiểm thật t r ì n h tử phong an toàn mau né về sau cũng là âm thầm thở ra m ộ t hơi hắn nhìn thoáng qua nam cung hoa kiện phát hiện cái này khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền mình đã từng hai lần đã tìm được hắn sơ hở lại bị hắn trận báo giống như kiếm thuật cho né tránh tới thiên hạ kiếm pháp duy mau bứt phá trinh tử phong hiếp h i mắt xem ra tại lực lượng lẫn nhau ngăn được dưới tình huống mình chỉ có thể dùng khoái kiếm thủ thắng như là nam cung hoa kiện người như vậy mình nhất định phải hảo hảo chiến vừa rồi mới được dù sao cùng cái này thiên tài đánh một lần đối với mình mà nói cũng là một lần thăng hoa kinh nghiệm côn u kiếm quyết đ ỗ n g nhiên tầm đó trình tử phong trong hai mắt nổi lên một mảnh huyết hồng hắn trong cơ thể kiếm khí như là hồ thủy điện xả lũ bình thường tàn sát bừa bãi tại trong kinh mạch nhấc lên cái kia cổ hung bạo lực lượng lệnh hắn quần áo đều phồng lên mà bắt đầu quanh thân càng là có một đạo khí tức vô hình khuyết tản hắn ra đúng là khiến cho dưới chân hắn cho bụi đều gào thét mà đi một cỗ hung bạo tản nhận khí thế lập tức tự hiện lên đi ra đây là cái gì kiếm pháp nam cung hoa kiện đứng mẩy, tại r ra ì n phong h khi phát tử một o l kiếm hai tại chiến pháp lập hắn lực lượng của thân thể thành, nhau này, lượng ràng lập tức tăng lên hai thành, tại lực lượng ngang trong lực lực của tức rõ đối ấ u đều ưu Lui Cung lực lượng lên là là loại lực lớn. cực có có của cư đường như tăng này nhiên Nam Kiện thể một thế, thể thế tại pháp Hoa kiếm đ phương chỉ hiện ra khí thế cường đại thời điểm cũng đã lui về phía sau nhưng là đối với phương lại giống một cái đi săn giặc k i u theo đuổi không bỏ nam cung hoa kiện khỏe mắt liếc qua thấy được dưới chân trường đua biên giới nếu như lui nữa cái kia chính là thất bại liệu mạng đã từng tu luyện kiếm pháp tại nam cung hoa kiện trong đại n à o trợt loay lên thì không có một bộ kiếm pháp có thể cùng đánh đồng đúng rồi nam cung hoa kiện lông mày n h y dựng đã từng mình ở tu tập chân vũ thất tiệt trận thời điểm lục minh giáo cho mình một bộ kiếm pháp để cho mình nghiên cứu một chút tên là c u ả n g phong khoái kiếm nói là phi thường thích hợp kiếm lộ của chính mình tại thời khắc mấu chốt có thể phái chút ít công dụng nam cung hoa kiện âm thầm suy tư một chút kiếm pháp con đường liền kiếm thế một chuyến nhất thức q u ả n phong k h o i kiếm lập tức xuất thủ ô một tiếng như là vô phong dậy sóng giống như lục nhiên nam cung hoa kiện kiếm trong tay bỗng nhiên nhấc lên một hồi kiếm khí thủy triều cùng đối phương hung bạo kiếm khí đối bính đến một chỗ ẩm tiếng vang ầm ầm khiến cho kiếm sinh đám bọn họ đều giác được mình giống như nhảy dựng lên trên thực tế là hai đạo khí lưu đụng nhau lúc buộc phát năng lượng khiên động không khí nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang ép cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm bảy mươi tám thánh nữ tâm tư nhất thức kiếm thuật trận chiến hòa nam cung hoa kiện nhữ mày dựa theo lục minh chỗ giảng thuật m u ố thủy bắt đầu vung lên kiếm bởi vì lục minh nói qua bộ kiếm pháp kia cũng không lấy kiếm chiêu thủ thắng mà là bằng vào kiếm thế thi triển kiếm chiêu càng nhiều kiếm thế thì càng cường đại hơn nữa một khâu khấu trừ một khâu kín không kẽ hở đây là cái gì kiếm pháp làm sao sẽ để cho chính ta có loại phiêu hốt bất định cảm giác trình tử phong đốn rắc mình quanh thân khí lưu bất ổn như là thân ở sóng biển t r o n g giống như hơn nữa đối phương theo kiếm đâm ra rõ ràng càng ngày càng cường thế hắn cái gì thậm chí đã hướng mình bước lai、like, mà mình rõ ràng không cách nào phát hiện hắn sơ hở bộ kiếm pháp kia lại có thể làm được lúc thi triển không hề sơ hở chỗ có thể ta là, là kiếm kiếm vì không không thời thời khắc khắc quả nhiên gì bài k hào ta kiếm pháp nam cung hoa kiện nhất thức lại một thức thi chiến ra trong nội tâm đối với bộ kiếm pháp kia đích vi năng cũng có trọng nhận thức mới nam cung hoa kiện lúc ấy cũng không chính thức tu tập bộ kiếm pháp kia chỉ là muốn về sau h ả o h ả o nghiên tập dù sao lục minh kiếm pháp không sai được có thể là không nghĩ tới chỉ vài ngày thời gian mình t i u dùng tới bộ kiếm pháp kia mà lại rất là có hiệu quả nếu có thời gian mình t i u một lòng tu tập bộ kiếm pháp kia t i ê u ngạo như nam cung hoa kiện giờ phút này cũng là giống đã nhận được hiếm thấy bảo bối đồng dạng vui vẻ dù sao nếu như mình có một bộ chân chính thượng thừa kiếm pháp cần gì phải đi hao tâm tổn trí tu tập mặt khác kiếm sinh đám bọn họ nhìn qua nam cung hoa kiện đã đem trình tử phong từng bước một bức bách đến trường đua b i ê n giới Bọn họ trình â m cũng bị nhức lên, nếu như bị t tử phong ly k cái vòng chán i h ánh mắt trợn g bại ắ phát hiện nam cung hoa kiện kiếm thế đã có một cái trước mắt trệ sát địa phương giống là không có hoàn toàn lĩnh ngộ được kiếm pháp muốn thủy tuy nhiên gần kề chỉ là một trong nháy mắt nhưng là vậy là đủ rồi t r ì n h tử phong thấy được cái này sơ hở kiếm trong tay tại trong lòng hỏa khí ra chỉ dưới hung trọt buộc phát ra đi nam cung hoa kiện kiếm thế như là bị tìm được khe hở trứng gà giống như trực tiếp bị từng tầng một phá vỡ cuối cùng trình tử phong lăng không thay đổi thân hình vẻ này hỏa khí hoàn toàn quán c h u tiến ở trong tay trong kiếm g i a n giác một tiếng nam cung hoa kiện kiếm trong tay lập tức bay ra mà ở trên chuỗi kiếm còn có một một tay cầm ở phía trên bên trong ẩ n chứa huyết dịch lập tức c u ồ n vốn đi ra ngoài phốc phốc nam cung hoa kiện cổ tay phải chợt tiêu xạ xuất một đạo suối máu cái gì t chính đang chờ mong trận đấu kết quả kiếm sinh đám bọn họ lập tức dài mở to mắt cổ như bị người nhắc tới như con vị thật dài đưa ra ngoài trong lúc nhất thời nguyên một đám kinh ngạc thậm chí quên mất hô hấp hạ trong nháy mắt vô số người bắt đầu dùng sức vớt mắt muốn nhìn một chút mình thấy tình hình đến cùng phải hay không thật sự cái gì chắc lực cách đ ồ thân thể to lớn như là chạy như điên trâu rừng đồng dạng nhảy vào trường đua khi hắn thấy rõ ràng trên mặt đất nắm trôi kiếm đứt tay vẫn còn vô ý thức có rúm nguyên bản bởi vì vi mình bị thương mà ngội lệnh một nửa tâm lập tức đóng băng rồi chuyện này thánh nữ trong lúc nhất thời đều không biết rõ mình nên nói cái gì mới chiến đấu đánh cho đích sắc rất mạo hiểm nhưng là cuối cùng hắn đã chiếm ưu thế có thể là ai có thể dự đoán được rõ ràng tại một khắc cuối cùng hắn thất bại hơn nữa là bị chém d ụ n g một bàn tay như vậy một cái giá lớn cái này là chiến đấu thay đổi trong nháy mắt không đến kẻ thắng lợi cuối cùng hết thể liền đều là không biết bao nhiêu lục minh tại lao ra thời điểm thánh nữ bên thai mới nghe được lời nói này lục minh lần nữa dùng thuần thục mà lại tinh chuẩn thủ đoạn trợ giúp nam cung hoa kiện đã ngừng lại huyết chỉ nhìn nhỏ máu trên vết thương sâm bạch xương cốt đều ở đây lộ ra lông mày không khỏi nhăn lại với nhau một bên yên lặng không tiếng động lanh kiếm chứng kiến lục minh cũng không thanh âm sắc mặt càng thêm lạnh như băng đây đã là tàn tật suốt đời chính là lục minh lại thần thông còn đại cũng là bất lực không có việc gì nam cung hoa kiện trên mặt tái n h ợ t lộ ra một tia khó coi mỉm cười tại cầm kiếm này g đó ta cũng đã tốt nhất rồi dự tính xấu nhất cái này cùng mệnh so với kỳ thật không coi vào đâu ta còn có tay trái lục minh vốn cũng không thiện cùng người câu thông giờ phút này làm thật không biết nên nói như thế nào bất quá đã nam cung hoa kiện có như vậy tâm tính liền làm một chuyện tốt chỉ cần hắn nghĩ tu thập mình có thể dạy hắn kiếm tay trái trinh tử phong run dậy kiếm l ã n h khóc đem mặt trên dính mấy giọt máu vứt bỏ sau đó nhìn về phía lanh kiếm nói ra lanh kiếm ngươi bên người tất cả mọi người đều bởi vì ngươi mà gặp liên lụy ta sẽ đem các ngươi sở hữu tất cả dự thi tay của người từng cái một đều đánh gãy hắn m ặ t không thay đổi nói ngôn ngữ tuy nhiên lanh gốc nhưng lại hời hợt hắn nhìn về phía tình nhi tiểu nha đầu ngươi rất gặp may mắn lần này tay có thể không cần phế đi lục minh sắc mặt phi thường lạnh như băng lộ ra một cỗ băng h à n nói ra trên lôi đài bản chính là sinh tử khó liệu sự tình hôm nay không có gì hay trách ngươi đấy nhưng mà ngày sau hai người chúng ta theo lôi đài hôm nay địa bàn ta là hội tìm trở về đấy、người trinh tử phong phi thường khinh thường nhìn thoáng qua lục minh lại nhìn một chút trong tay hắn kiếm gỗ khoe miệng nổi lên một phần nụ cười tự tin mình lấy được kiếm thánh ánh mắt có thể phá thiên phía d ư ớ i kiếm thuật chỉ cần ngươi có sơ hở ta có thể phát hiện điểm này mà nói mình chính là có được người trong thiên hạ không có khả năng có cao cấp hơn nữa kiếm thánh ánh mắt bên trong g ầ n chứa số lớn kiếm thánh lực lượng cùng thân thể của mình càng là dung hợp độ phù hợp sẽ càng cao phát hiện sơ hở sẽ càng thêm rộng khắp xào trá hơn nữa mình kiếm khí sẽ càng phát cường đại trinh tử phong thu kiếm sắp lại rất tùy ý nhìn thoáng qua lục minh khỏe miệng g ơ lên nụ cười khinh thường quay người rời đi tên khốn kiếp này chắc lực cách đổ khí một ngụm răng đều phải c ắ n nát xem thường ta có thể nhưng là ngươi không thể nhìn không d ậ y nổi ta huynh đệ cho nên hắn từ nay về sau làm xuống cái quyết định nếu như mình có một ngày có thể lần nữa sử dụng kiếm chuyện thứ nhất chính là phế đi cái này đắc chí tiểu nhân trên trường đấu kiếm sinh đám bọn họ cảm xúc lần nữa bị nhấc lên một đạo thủy triều con cháu đời sau đám bọn họ nhìn qua ánh mắt của trình tử phong đều là lại kính vừa sợ không nghĩ tới a không nghĩ tới nam cung hoa kiện già như vậy bài thiên tài đều gây tại trình tử phong trong tay Kết quả này thật đúng là không thật thể tưởng quả này đúng là đ ư ợ các Đúng nay vậy về từ sau, c i này Khanh Nguyên h â u đệ ngươi h thiên chỉnh h ấ t tài tên tuổi, trừ tử n xem ra chỉ p o ra không còn có thể là ai、khác. Khanh không khác. thể Châu. còn Nguyên n g có Hắc. Các là quên mất kế tiếp trận đấu nhưng là phải toàn bộ đế quốc tất cả thiên tài cùng một chỗ tiến hành ta xem dùng chỉnh tử phong tàn nhẫn cổ tay cùng siêu cường chiến l ự c cả nước thiên tài trong đó đều nhất định sẽ có tên của hắn rồi kiếm sinh đám bọn họ khe khe bàn luận thanh â m trong đó có ít người biết do chỉnh tử phong làm giàu lịch sử lại nhìn thấy hắn hiện tại chỗ triển hiện thủ đoạn đều bản năng muốn cách hắn xa một chút tốt nhất không cần có quan hệ gì t r ì n h cương sắc mặt càng thêm tái n h ợ n bởi vì hắn phát hiện vô luận là t r ì n h tử phong vẫn là nam cung hoa kiện bọn họ thi triển bất luận cái gì một bộ kiếm thuật mình cũng không cách nào đ ả m bảo đảm không bị thương dưới tình huống thừa thiết đó kể từ đó mình chính là thua không nghi ngờ những người này đều là tu luyện thế nào ta làm sao lại không được xem lấy bọn họ cũng không lớn nhân kỷ t r ì n h cương trong lòng ghen ghét chi l ử a lần nữa bắt đầu cháy rừng rực nhưng mà hắn đột nhiên cảm thấy được một đạo khí thế tại bên cạnh mình bạo qua hắn lập tức quay đầu đi phát hiện một cái cùng mình nghiên c kỳ tương đương kiếm thủ hướng chính mình mặt nhìn thoáng qua người này tên là lưu nham long lục phong đại kiếm sư cảnh giới ở phía sau hắn còn đi theo hai người thủ h ạ t r ì n h cương l ặ n g y ê n về phía sau né tránh một chút những người này là số hai thánh nữ chính là thủ h ạ bọn họ lại tới đây rất hiển nhiên là đến đây xem cuộc chiến kỳ vọng từ đó có thể tìm kiếm được t h i ê n tài t hành vi mình g i ớ i trướng cường tráng thế lực của mình t r ì n h cương biết rõ đối phương sở dĩ hướng chính mình mặt nhìn lướt qua nhưng thật ra là mình ngăn cản tại bọn họ cùng trình từ phong tầm đó xem ra biểu hiện của hắn đã khiến cho vốn là cánh chim phong phú số hai thánh nữ chú ý rồi không quá trình vừa cũng không tính đem việc này nói cho lão đại của mình bởi vì những thiên tài này trong bất kỳ một cái nào đều có thể hoàn toàn che giấu mất hảo quan của chính mình hắn nhưng lại không biết hắn cùng lục minh lúc đối chiến thánh nữ là như thế nào khẩn cầu lục minh không muốn tổn thương hắn lục minh đ ạ n mạc ánh mắt chỉ nhìn lướt qua tự hoàn toàn biết do chỉnh c ư ờ n g tâm tư rồi hơn nữa theo ánh mắt của hắn thấy được mặt mũi tràn đầy nạo nghệ lưu nham long người này tướng mạo cũng có chút tuấn tú lịch sự cảnh giới cũng không t ụ đặt đến bắt phong đại kiếm sư độ cao xem ra hắn đối với trình tử phong hơi có chút hứng thú lưu nham long chứng kiến trình tử phong biểu hiện lập tức con mắt to sáng nếu như có thể đem người này mời được thánh nữ chính là thủ hạ này thực lực tổng hợp tất nhiên trong buổi họp thăng một t ầ n g thứ mà mình cũng sẽ được đạt được thánh nữ ưu ái lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng tăng thêm nghĩ đến có khả năng lấy được đủ loại chỗ tốt lưu nham long đắc ý cười cười mang theo hai người thủ hạ liền đi tới trình tử phong trước người lễ phép tính thoáng thi lễ nhân tiện nói tại hạ lưu nham long chính là kiếm đường thứ hai đại thánh nữ thuộc hạ lần này chứng kiến nhân huynh biểu hiện thật sự là khiến người khâm phục nhà của ta thánh nữ đại nhân tuệ nhãn nhận thức anh hùng đặc phái ta tới mời nhân h u y n h trở thành thánh nữ đại nhân dưới trướng cộng đồng sáng tạo một phen sự nghiệp lưu nham long lời nói này không thể bảo là không k h á c h khí hơn nữa tư thái cũng đầy đủ thấp dù sao thánh nữ tương lai độ cao đây chính là đường chủ cũng không cách nào so sánh kiếm sinh đám bọn họ hâm mộ một hồi thở dài hiện tại trận đấu vừa mới chấm dứt cũng đã có thánh nữ cường đại như vậy người ném ra ngoài cảnh ô lưu thiên tài chính là thiên tài a thánh nữ tương lai nhưng mà có cơ hội đi tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự đấy điểm này mà nói cả khối đại lục cũng liền ba người có cơ hội như vậy thế lực cường đại chỉ sợ một cái thánh nữ có thể cùng chúng ta toàn bộ khanh nguyên châu tương để tịnh l u ậ n chứ hai người này tầm đó làm sao có thể có khả năng so sánh một cái khác kiếm sinh cải chính tam đại kiếm tế tự đây chính là chúng ta cả khối đại lục kiếm chi nhất đạo nguồn suối tự dân g tặng kiếm tế tự chẳng khác nào leo lên đình phong chỉ cần rúi rúi tay vậy thì có thể đủ đến tiên h nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang w p b cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm bảy mươi chín tranh phong kiếm sinh đám bọn chúng nghị luận tất cả đều bị lưu nham long nghe vào trong t hai trong nội tâm không khỏi đ ắ c ý hắn nhìn về phía số một thánh nữ nàng bên người hôm nay chỉ có vẹn vẹn mấy người kiếm cảnh tối cường giả cũng không quá đáng là t r ì n h cương loại này t u ổ i m ụ xem ra hắn là nghĩ lôi kéo nam cung hoa kiện cả đám nhưng là nàng nóng vội quá sớm lấy l ò n g không nghĩ tới áp sai rồi thẻ đánh bạc đi nhưng khi hắn lại nhìn về phía ánh mắt của trình t ử phong vốn là ngạo sắt trong đó tăng thêm tràn đầy tự tin dù sao thứ hai đại thánh nữ thực lực không ai dám k h n h thị cái này chiến lược người tốt nhất định sẽ không sẽ bỏ qua chính á i người này nằm mộng cũng vô số muốn cơ ộ một i ngươi tiểu việc, ngươi ngươi giải hai Chỉ cần chúng cùng chỗ mặc được có chỉ cần, chỉ cần c tình thánh thể thành thứ hai thánh h ứng, nay nữ nữ gặp gì, đáp đều từ ta quyết, ta trở sau, về vì sự làm kệ là thủ tử h hạ. Trình ủ t phong nhẹ nhàng cười suy một hồi nói vậy ngươi quả thực là đang nằm mơ ta trình tử phong không biết làm bất luận người nào thủ hạ tương lai ta nhất định là kiếm đường thất kiếm một trong một cái thánh nữ liền muốn thu mua ta nói chuyện hoang đường v i vông ngươi lưu nham long trên mặt tự tin dần dần chậm xuống là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ hắn lại có thể biết như vậy hắn vội vàng nói tương lai là tương lai ngươi bây giờ cần tài nguyên mà thánh nữ có thể cho ngươi cung cấp bất luận cái gì ngươi m u ố n ta không cần t r ì n h tử phong quả quyết cự tuyệt điểm này tài nguyên ta cũng sẽ không nhìn ở trong mắt bất quá thứ hai thánh nữ ngược lại là có thể gả cho ta ân quyết định như vậy đi cái gì lưu nham long cái cầm thiếu chút nữa đến rơi xuống hắn không nghĩ tới mình tới m ờ i người ngược lại đem thánh nữ cho phụ vào hắn lại dám chiếm thánh nữ tiện nghi tiểu tử này tiểu tử này quả thực hung hăng càn quay bay lên trời rồi xem ra không cho hắn giao hấn còn thật không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho ngươi mặt mũi không muốn đúng không cũng đừng hối hận đây đều là ngươi tự tìm lưu nham long gào rú một tiếng lập tức bạo giận lên trường kiếm trong tay quát một tiếng ra khỏi vỏ nhất thức quét ngang trực tiếp hoa hướng trình tử phong cổ họng kiếm sinh đám bọn họ lập tức cho lại càng hoảng sợ kết quả này là ai cũng không nghĩ tới đấy hơn nữa từ nay về sau đều phát hiện cái này trình tử phong quả nhiên không phải bình thường cao n ạ o thánh nữ hắn đều dám lấy đây là tối trắng da cự tuyệt cũng là trực tiếp nhất khiêu khích ta Trinh tử phong chậm rãi d ư ơ n g mắt liếc nhìn lưu nham long một cái khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng hạ trong náy mắt hắn kiếm liền trực tiếp chém ở kiếm của đối phương ở trên một kiếm đem lưu nham long chấn động trực tiếp bay rớt ra ngoài như là một t r ư ơ n g diệu bị đứt dây chỉ có điều tại bay ngược trong quá trình hắn từng nốn từng nốn phun màu tươi đi theo lưu nham long bên người hai người thủ hạ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên l ã o đ ạ i đã không thấy tăm hơi lại nhìn về phía trình tử phong thời điểm hắn kiếm đã thu vào trong vỏ kiếm nhanh cường kiếm sinh đám bọn họ trong đầu từng chữ từng chữ bật đi ra chứng kiến rơi đập tại địa lưu nam h long cố sức vùng vây hai cái cũng không có đứng lên xem ra hắn chính là thánh nữ chính là thủ h ạ trinh tử phong cũng không có chút nào thả nhẹ tay ý tứ lưu nham long vùng vây mấy cái mới bước chân phủ phiếm đứng lên hắn kiếm đã không biết ném đi nơi nào hai cánh tay thật chặt chen ngực lại như cũ ngăn không được trào máu xúc động tiểu t ử này lại là đỉnh phong đại kiếm sư lưu nam h long dùng sức nuốt tiếp theo miệng t r ở mình xông tới máu tươi trong lòng kinh ngạc tuyệt đối không thua gì thương thế của hắn tiến đến đại kiếm sư cảnh giới về sau tăng lên mỗi một tầng kiếm cảnh đều là tương đương khó khăn mình đi theo thánh nữ bên người hai năm đã nhận được vô số người khác không nghĩ tới tài nguyên cùng chỗ tốt mới tại ba mươi mốt tuổi thời điểm rốt cục đem kiếm cảnh tăng lên tới hôm nay cảnh giới này nhưng là đối với phương rõ ràng chỉ có không đến hai mươi tuổi làm sao có thể có được đỉnh phong đại kiếm sư như vậy cảnh giới cái này rõ ràng đã là có được làm một phương cường giả thực l ự c g a mấu chốt là lão đại của mình đã từng gặp được tiểu tử này đã nói với ta cảnh giới của hắn có thể là này dự đoán được đây bất quá là vài ngày hắn vậy mà lại có tăng lên hơn nữa là vượt qua một bước giải trở về nói cho ngươi biết ra t h á n h nữ chuẩn bị cho tốt đồ cưới là được rồi t r ì n h tử phong lánh khóc trên mặt lộ ra một tia tự tin mỉm cười lưu nham long không dám nói thêm cái gì chỉ phải hôi đầu thổ kiểm dưới tay nâng đỡ nhanh nhanh rời đi kiếm sinh đám bọn họ sớm đã nhường ra một cái đường nhỏ tại hai bên đưa mắt nhìn bọn họ ly khai t r ì n h cương n ở nụ cười hơn nữa phi thường vui vẻ cái này lưu nham long một mực ngang ngược càng hẳn rỡ thời thời khắc khắc đối với mình cũng là một loại uy hiếp bây giờ nhìn lại hắn dưỡng thương muốn nuôi mấy ngày này rồi tại trinh cương trong nội tâm Hán p sự tình muốn từng bước một da mình cũng đương không nóng nảy tại những thiên tài này chính giữa nếu là nóng lỏng chỉ sợ lưu nham long kết cục c ể u là mình báo hiệu trình cương sờ lên kiếm của mình dáng tươi cười ở trên mặt dần dần tách ra ra hôm nay trận đấu đến vậy đình chỉ đạo sư ngữ điệu sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà có thay đổi trầm ổn như c ũ văng r ộ i ngày mai cùng một thời gian tiếp tục lái bắt đầu trận đấu m à khác kiếm đường tổ chức vì để cho sở hữu tất cả kiếm sinh phát huy ra mình chiến lược mạnh nhất hợp tốt nhất trình độ vào ngày mai chiến bại kiếm sinh đem đạt được một lần chọn lựa đối thủ tái chiến một lần quyền lợi nếu như ngươi có thực lực chỉ vận khí không tốt lời nói vậy ngươi tái chiến một hồi đương nhiên bất luận kẻ nào cũng, cũng có ũ n g c thể bông tha cho cái quyền lợi này tốt rồi đều trở về chuẩn bị sẵn sàng đi kiếm sinh đám bọn họ xem xét không có gì náo nhiệt hãy nhìn còn nữa vô luận có quyền gì cùng bọn hắn cũng đều không có quan hệ gì cho nên lời của đạo sư âm vừa dụng tất cả đều giải tán lập tức rồi tự nhiên là muốn đi thật tốt khao thoáng một phát mình sau đó trà dư t i ể u hậu đem mình kiến thức giảng thuật một phen nói không chừng sẽ dẫn tới mỹ nữa ê u ái kiếm sinh đám bọn họ mỹ mỹ nhương ngưng mày bước chân đi được đúng là vội vội vã một cái đại thủ tại c h ắ c lực cách đ ồ trong tay cầm qua đứt rời thủ trưởng nam cung hoa kiện lật qua lật lại cẩn thận nhìn một chút nó theo giơ tay lên đem ném không trùng sau đó kiếm xuất vỏ một đạo kiếm khí đánh vào mặt trên kiếm khí hung bạo lực lượng dễ dàng đem hóa thành ngàn v ạ n b ụ i theo gió phiêu tán trên không trung chắc lực cách đổ lập tức quá sợ hãi ai chuyện này như là đã đã mất đi này làm gì còn giữ một cái lo lắng nam cung hoa kiện miết miệng lên hơi mỉm cười cười làm một cái hít sâu về sau đi đầu hướng trận đi ra ngoài chứng kiến nam cung hoa kiện tiêu sái bóng lưng lục minh trong nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu hắn hôm nay đi theo thí luyện trước khi đối với tương đối có thể nói cơ hồ thay đổi một người tuy nhiên trên người hắn ý nguyên còn có ngạo khí nhưng là sự cố tôi luyện để cho hắn tâm cảnh đã thành bao nhiêu đến được tăng gấp đôi rồi lục minh hướng về thời điểm ra đi bước chân tuy nhiên không hấp tấp bất quá tốc độ lại không phải bình thường nhanh hắn muốn tuyển chọn một ít có thịt tươi dài g ầ n công hiệu dự thảo trước tiên giúp c h ắ c lực cách đồ thương thế ổn định tại trạng thái tốt nhất chờ đợi lực lượng của mình bất quá tăng tiến thời điểm liền có thể giúp hắn đem đứt rời tay gần đón cái này cần chính là có thể nhuận nuôi thân thể chân khí mà không phải có chứa hung bạo năng lượng kiếm khí cho nên khi mình chữa trị thời điểm kiếm cảnh phải lần nữa ép xuống không có tuyệt đối cường h ã n chân khí tích lũy đó là muôn vàn khó khăn làm được trở lại lầu nhỏ về sau lãnh kiếm tại nhà hàng điểm không ít phong phú mỹ thực tất cả mọi người đang yên lặng mà ăn c h ắ c lực cách đổ tay phải thương thế đã bị lục minh hoàn toàn kiểm tra chữa trị một lần nhưng mà lần thứ nhất dùng tay trái đến ăn cái gì nhiều không t i ệ n để cho hắn sinh động tính tình có chút bực bội bất quá hắn cũng không có phát tác y nguyên ăn bổ sung thân thể của mình cần năng lượng chỉ một đôi đũa bị hắn cầm nhiều tiếng rung động nam cung hoa kiện tuy nhiên đĩa rau thời điểm muốn mấy lần mới có thể thành công bất quá hắn ngược lại là rất thản nhiên một mực nỗ lực thích ứ n g đây hết thể đều xem ở trong mắt lục minh cơn ũ n bọn người ngăn đừng nói cố gắng học tập dùng tay trái, chính g gặp hiểu họ thật thể, học tại trái, sau, được được có cố c trở tập tay sự sao số dù vô về là m c ũ g ngày không phải mấy m Đây ăn nữa. là vô ộ tối rất đơn giản, rất ra trong thông tục tình, lại có thể nhìn ra bọn họ trong tâm thái t đơn độ. Cơm giản, chuyện nhìn bọn nội lại họ có dùng xong tình n h i yên lặng dọn dẹp bộ đồ ăn sự tình hôm nay để cho nàng nhìn thấy rất nhiều cũng học tập đến rất nhiều thiếu gia lúc ấy cũng là đang bị người trọng thương về sau mới chính thức chuyển biến xem ra không có khổ kỳ tâm trí lao kỳ da thịt như vậy kinh nghiệm cho dù là thiên tài cũng khó có thể chân chính phát triển đi tình nhi đang nhìn bầu trời một khối mây đen ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi phát ra thở dài một tiếng bất quá đang r ử a chén thời điểm nàng lặng lẽ vận dụng thoáng một phát hủy diệt k i ế m khí sau một lát cho nên bắt đĩa liền sạch sẽ chỉnh tê sáp chỉ tại phía dưới cùng nhất cái khay ở trên có thể một chút nhỏ nhẹ vết cắt làm đến khối thứ ba chén đĩa thời điểm vết cắt cơ hồ không thấy được cái này cho thấy nàng đối với lực lượng năng lực k h ô n g chế tại trong sinh hoạt t i u được tăng lên trên bầu trời mây đen tàn ra huyết vậy trời chiều ném rơi xuống dưới đem đại đĩa ánh theo một mảnh huyết hồng nam cung hoa kiện đứng ở trong đình viện như máu trời chiều lệnh tay phải hắn đứt g â y chỗ thương lụa trắng nhìn về phía trên là thảm như vậy không đành lòng đổ nhưng mà chỉ là ở trận đấu đến hiện tại trong thời gian ngắn như vậy hắn trên người lại nhiều hơn một cổ tang thương khí tức kiếm xuất vỏ rồi nam cung hoa kiện luyện tập vẫn là đã từng quen thuộc nhất kiếm pháp nhưng là không lưu l o á t tay trái mang tới không thiện mấy lần thiếu chút nữa để cho hắn có hại chịu thiện thậm chí có một kiếm là dán chính hắn cổ họng s ẹ t qua đấy bất quá hắn cũng không có n h u ộ c trí mỗi một lần bởi vì không thuộc mà bị cắt đứt kiếm thế hắn đều dừng lại sau đó một lần nữa lại đến theo thứ tự để n hắn hết sức rõ ràng mình hôm nay hoàn cảnh không có kiếm khí không có kiếm cảm giác kém cỏi dối tinh dối mù điều này cần luyện tập nam cung hoa kiện yên lặng thi triển kiếm thuật hắn hiện tại không thèm nghĩ nữa mình là như thế nào thất bại cũng không thèm nghĩ nữa đối phương này lánh khóc mà lại hung hăng càn quấy lời nói trong đầu cất đi đấy đều là cùng nhau đi tới sở hữu tất cả bị người giữ lại thiên tài c u ồ n sáng hạ trong nháy mắt q u ồ n g sáng nát hóa thành điểm điểm hà tinh bay ra trên không trùng hắn suy nghĩ về tới mình lúc ban đầu cầm lấy kiếm một khác này nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng trạm trang web cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh t h u ầ n văn tự chương hai trăm tám mươi thiên tài khi đó mới năm tuổi còn không có kiếm cao chứ nam cung hoa kiện n ở nụ cười tự bắt đầu tiếp tục luyện tập nhà này lầu nhỏ tại kiếm sinh nơi đóng quân chính giữa vẫn là phi thường dễ làm người khác chú ý đấy mà nam cung hoa kiện luyện kiếm cũng không có lưng có người khác tự đứng ở trong đình viện cái này đưa tới không ít cơm nước no nê về sau thỏa mãn mà về kiếm sinh chú ý lực ồ đây không phải là nam cung hoa kiện sao hắn một tay cũng bị mất còn luyện cái, cái g năm, năm ta xem a hắn là bị trình tử phong thiên tài biểu hiện cho kích thích muốn báo thù bất quá đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt ta hắn mọi nhà cảnh không tệ lớn lên cũng rất đẹp trai làm cả đời công tử nhà giàu ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai ha ha việc này còn dùng các ngươi lo lắng tên còn lại bất đắc dĩ lắc đầu chớ nhìn hắn hiện tại liên lạc h ă n say không dùng được ba ngày tay trái căn bản là không có cách bằng được tay phải tàn khốc sự thật sẽ triệt để phá hủy hắn ý chí còn luyện kiếm đó là một ngày hay hai ngày có thể làm được đấy sao tìm địa phương uống rượu dải sầu đi thôi trong hai tràn ngập kiếm sinh nhìn không tốt lời nói nam cung hoa kiện cái gì cũng chưa nói phi thường ung dung liếc nhìn bọn họ một cái tự bắt đầu tiếp tục luyện tập đứng ở cửa ra vào xem trong chốc lát lục minh yên lặng quay người rời đi, đi vào một cây đại thụ trước lại bắt đầu gọn cây tiếp tục làm khởi mình kiếm gỗ đêm rất nhanh thâm ngoại trừ ngẫu có mấy cái kiếm sinh rất dịu nhau xích đu sáng ngời đầy người t i ể u khí chính là trở lại ngoài trụ sở toàn bộ thành đều t ĩ n h lặng lại nhưng mà trong bầu trời đêm lại không ngừng chuyển đến từng đợt nhỏ nhẹ là tả thanh â m nam cung hoa kiện vẫn ở chỗ c ũ luyện tập kiếm tay trái giờ phút này hắn quần áo trên người đã nhiều hơn vài lô lớn mặt trên có máu tươi đang chảy xuôi nhưng là hắn lại bất chi bất giác tựa hồ không biết mọi mệt vi cái gì đó trên cảm tân sinh ra ngắn ngủn râu riê mảnh khiến cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm tang thương rồi hủy diệt kiếm thánh âm thầm nhẹ gật đầu mặc kệ chuyện gì xảy ra chỉ cần còn có một khỏa phấn đấu kiếm tâm thế là tốt rồi bước chân di chuyển hai bước hủy diệt kiếm thánh liền từ tiền viện đi tới hậu viện lục minh bên người hắn bộ pháp rất chậm nhưng là phóng ra một bước thân hình sẽ biến mất lập tức về sau t i ể u sẽ xuất hiện tại hơn mười em ở bên ngoài ở phía sau hắn không có tàn ảnh càng không có tiếng xe gió chính là như vậy hời hợt cất bước đi tới lục minh kiếm trong tay gọt vỏ cây động tác không có đình chỉ trải qua một phần bởi vì hắn biết rõ hủy diệt kiếm thánh cử động là làm cho nam cung hoa kiện nhịn là vì kích phát hắn tiến thủ quyết tâm nam cung hoa giới thân bỗng nhiên chấn động một chút ngây ngẩn cả người một lát phía sau huy kiếm động tác càng thêm vào hơi lực t h ủ y d i ệ t kiếm thánh thỏa mãn cười cười quay đầu nhìn về phía lục minh nói trong tay ngươi hoa hoặc nhiều có hay không thích hợp hắn có nhưng là bây giờ còn chưa được lục minh nhàn n h ạ t nói mãi tính tỉnh t h ủ y d i ệ t kiếm thánh thoáng kinh ngạc đúng thế lục minh cắt đứt xuống một đại khối cây nói tuy nhiên hắn hiện tại lòng dạ đã rộng lớn mà bất đầu bất quá vẫn là không đủ thùy diện kiếm thánh hiểu ý gật đầu n a một Cung cần chính chuyển lúc chính bước Lục chủ chuẩn, có thiếu thiếu luyện, qua suy quả Kiện không thiên không hắn người không thông kiện, biến này hắn nhân sinh bước mặt. Mà lục Minh đứa nhỏ này suy tính là như thế chủ đáo, nhìn là như thế này tình nhiên có được đại sư Phong Hoa phú, khí, khó thế thế Phạm đáo, đứa kiếm tôi đại đại rất mặt. Mà là là là là là đấy, đây được sự sư đêm thời gian ngay tại nam cung hoa kiện luyện kiếm cùng lục minh làm kiếm gỗ trong quá trình đi qua nhưng mà nam cung hoa kiện thu kiếm sắp phát hiện lục minh vẫn còn đang gọn cây đại thụ kia cái này có thể so mình luyện kiếm càng cần nữa một viên trầm ồn tâm a chắc lực cách đổ ngáp đi ra đưa ra tu luyện cả đêm thân thể lập tức phát ra một hồi đùng nổ v a n g thanh âm kịch liệt mà thanh thúy hắn chứng kiến lục minh chính ở chỗ này gọn lập tức không hiểu hỏi rõ ràng đã làm tốt rồi chả như nào đây không nghỉ ngơi lục minh lạnh nhạt thu hồi cương kiếm nói ra cái thanh này hiện tại mới là một hình thức ban đầu cần lại làm cho một làm cho hủy diệt kiếm thánh phát hiện cái thanh này kiếm gỗ đã so với trước kia cái kia đem cải tiến rất nhiều tuy nhiên trên thực tế chỉ đường con g thượng mấy chỗ không lớn cải tiến nhưng là mỗi một chỗ cải tiến cái này cũng nói rõ lục minh tiến bộ kiếm đạo một đường mỗi một cái nho nhỏ phát hiện cũng có thể mang đến trước nay chưa có chỗ tốt không nghĩ tới lục minh đứa nhỏ này chỉ thời gian một ngày lại có như thế cảm n ộ hơn nữa lục minh khí tức bây giờ so một ngày trước càng thêm trầm ổ n so với trước kia lợi hại hơn hôm nay bầu trời quảng trường bố lấy mấy khối b u n g xuống xuống mây đen nó như muốn chờ mong kết quả gì đ ồ n g dạng mặc cho lệnh thấu xương phong như thế nào thổi đều là không hề động một chút nào cũng tại trong lúc vô hình t à n mát ra một cỗ hơi thở sát phạt chung quanh kiếm sinh toàn bộ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình lại tất cả đều trình diện vây tại tràng biên mọi mắt mong chờ trên lôi đài lục minh đón g i đứng thẳng xung bay tóc dài như là một đám mây đen hoặc như là một đoàn thiêu đốt h á c hỏa tại chân bổn ở bên trong hàm ẩn lấy không thể đo lường lực lượng trình cương vững vàng đứng ở đối diện trong ánh mắt lộ ra một cổ cường đại tự tin tại ngày hôm qua đang xem cuộc chiến cùng với kinh nghiệm của mình bên trong phát hiện lục mình kiếm pháp cũng không phức tạp có thể nói tương đương đơn giản hơn nữa hắn thủ thắng phương thức cơ hồ có thể nói là đầu cơ trục lợi hào không có sức mạnh đ a n g nói hôm nay mình nhìn thấu điểm này tại mình lực lượng cường đại trước mặt hắn là thua không nghi ngờ v ậ phần ngày hôm qua mình bông thà cho trận đấu ha, ha. trình cương n ở nụ cười đôi khi vung tha cho là vì kết quả tốt hơn tựu như hôm nay như vậy mình thăm dò lai lịch của hắn mà hắn lại đối với mình hoàn toàn không biết gì cả thánh ngữ hai cái đẹp mắt lông mi thật chặt nhũ chung một chỗ hôm nay trình cương đã theo lôi đài liền là mình cũng không thể xuất thủ đi can thiệp dù sao quản cái kia chính là đánh lục minh mặt có thể là cái này trình cương dù sao cũng là kiếm thánh môn đồ nói không chuẩn kiếm thánh sẽ truyền cho hắn cái gì thủ đoạn bảo mệnh nếu là hắn chiến không thắng lục minh mà thẹn quá thành giận lời nói câu thương hậu quả là mình vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận trong lòng của lục minh tựa như một mảnh biển trình cương tựa như một hạt thật nhỏ cát lục minh căn bản sẽ không với hắn so đo càng không có để ý trải qua hắn có thể nói lục minh hoàn toàn đều là xem tại trên mặt của chính mình nhưng mà cái này trình cương lòng dạ quá mức nhỏ hẹp một lần tìm phiền thoái nếu như tất yếu phải vậy liền làm mình thế lực yếu hơn nữa nhất định phải bỏ thánh nữ trong lòng trong nháy mắt hiện lên quyết tuyệt nhìn về phía trình cương ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều không còn là lúc trước chủ tử đối với thủ hạ bảo hộ bên trong đã hàm ẩn một tia sắc cơ bất kỳ một cái nào thánh nữ vậy cũng là tại cả nước trong chọn lựa ra đấy quả quyết sát phạt tâm tiện t a y đoạn đó là cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu hụt lục minh nhìn thoáng qua thánh nữ cười n h ạ t cười sau đó nhẹ nhàng lắc đầu tâm tư của lục minh thánh nữ lý giải trình cương cũng coi như là một nhân tài bất quá nàng đồng dạng lắc đầu nếu như t r ì n h cương y nguyên hay vẫn không thể lý giải đi lên chính là lại nhân tài cũng muốn trả giá thật nhiều trình cương nhưng lại không hề hay biết đem đêm qua tính toán tốt sửa như thế nào phá giải lục minh một kiếm mạch suy nghĩ lần nữa cất đi một lần hắn tự phụ mình là trời mới hơn nữa chưa bao giờ hội khinh thị bất kẻ đối thủ nào chỉ cần mình xuất kiếm cựu không có bất kỳ lý do thất bại xuất kiếm đi trình cương toàn thân ngạo nghễ mà nói hai đầu lông mày tự tin bày ra không bỏ sót ồ người này chuyện gì xảy ra ngày hôm qua bị lục minh ép liền kiếm cũng không dám ra ngoài hôm nay rõ ràng còn để cho lục minh trước tiên xuất kiếm đâu có vấn đề chứ một cái kiếm sinh kinh ngạc nói ra cái này chỉ có thể nói rõ một điểm bên cạnh một người suy tư nói phi thường có khả năng là người này đã tìm được phá giải lục minh một kiếm phương thức cho nên hắn mới hộ y nguyên để cho lục minh trước tiên xuất kiếm như vậy chẳng những thể hiện phong phạm cao thủ mấu chốt là có thể hậu phát chế nhân a đúng kiếm sinh đám bọn họ lập tức bừng tỉnh đại ngộ phải nhìn nữa chỉnh cường trong ánh mắt tự tin thần sắc về sau t i u càng chắc chắn điểm này lục minh dẫn theo kiếm gỗ không có chút nào ý k h á c h khí kiếm gỗ mùi kiếm chậm rãi chỉ hướng lên bầu trời hạ trong nháy mắt hắn thân hình tại trên dưới trái phải không gian tất cả đều hiện lên kiếm gỗ kiếm ảnh lập tức hợp thành một t r ư ơ n g kiếm võng phía sau đạo đạo tàn ảnh từng cái trở về đến trên người của hắn tất cả kiếm ảnh cũng đều quy nhất đến trên một kiếm lục minh nhìn về phía chỉnh cương đồng thời nâng lên kiếm gỗ mũi kiếm chỉ phía xa mi tâm của hắn phu phu một tiếng t r ì n h cương hai chân mềm n h ũ n lập tức t r ồ n g chất ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh lập tức ướt đâm toàn thân trên c h á n giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống nệ ở trên người hắn nền đá trên mặt toé lên nhiều đói bọc nước ai nha chuyện gì xảy ra kiếm sinh đám bọn họ cho lại càng hoảng sợ có thể là vô luận xem như thế nào lục minh kiếm mặt trên đều chưa từng có p h o n g thích trải qua kiếm khí có thể là chỉnh cương làm sao lại thoáng cái đổ kiếm sinh đám bọn họ không ngừng hồi tưởng đến lục minh một kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy、ra? có thể là tất cả mọi người chỉ thấy được vài đạo tàn ảnh bên ngoài lại căn bản không có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương nay đây kiếm sinh lần nữa nhìn về phía lục minh thời điểm tất cả đều phát ra không thể tưởng tượng nghi vấn chuyện này quá xả đạm chứ hô một tiếng kiếm đường đường chủ manh đứng lên hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lục minh kiếm gỗ trên trán cũng chảy ra tầng mồ hôi m ị n đây là đại não lập tức sắp nhập vào đại lượng tin tức hơn nữa bắt đầu phân tích tạo thành hậu quả bởi vì cái gọi là thành t ạ o nhìn ra môn đạo đường chủ tại lục minh xuất kiếm trong nháy mắt đó hắn mỗi một kiếm đều bị đường chủ để ở trong mắt chỉ lục minh xuất kiếm tốc độ quá nhanh đường chủ chỉ có thể trước tiên cặn kẽ ghi t ạ c trong đại não sau đó mới có thể đi vào đi phân tích phân tích kết quả biểu hiện lục minh một kiếm này vậy mà đã bao hàm ít nhất thập bộ kiếm pháp có thể nói hắn là trong nháy mắt đem số lớn kiếm thuật hóa phức tạp thành đơn giản hoàn toàn dung hợp đến một trên t h â n kiếm thiên tài tuyệt đối thiên tài đường chủ hưng phấn hít vào một hơi thật giải khí trình tử phong cũng là thiên tài nhưng mà là giữa bọn họ hoàn toàn bất đồng trình tử phong là một hoàn toàn dựa theo sách giáo khoa học tập sau đó căn cứ chiến đấu cần đến thi triển kiếm thuật mà cái lục minh hắn lại có thể dung hợp cải tiến thứ này cũng ngang với sáng tạo a nếu như cho hắn một cái linh cảm một b ứ c m ặ t như vậy sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới đấy hoàn mỹ kiếm pháp cũng đều là tuyệt đối khả năng đ ó a nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng chạm trang w p cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự Trưng 281, hắn trong mắt người hắn lục ự a chọn. l minh một kiếm này bao hàm lượng tin tức quá khổng lồ hắn đối thủ căn bản không kịp phân tích kiếm thuật của hắn đã bị hôn loạn tổ hợp lại dung hợp kiếm thuật bắn cho nổ đại não lập tức chống g i n g rồi hơn nữa hắn căn bản tìm không thấy đáp án t r ì n h cương từng ngụm từng ngụm liều mạng hô hấp l ấ y có thể là y nguyên không thể giảm bớt trong đại não kịch liệt ông m ì n h tựa như một trăm cái chim nhỏ tại liều mạng chích chích dạ gọi bậy đồng dạng đây là có chuyện gì t r ì n h cương thoáng thanh tỉnh một điểm về sau trong đại não phản ứng đầu tiên chính là nghĩ biện pháp hồi tưởng lại lục minh xuất kiếm cái k i a một cái trước mắt lại suýt nữa đem hắn lần nữa mang t i ế n trong vực sâu hắn dùng sức lắc đầu liều lĩnh đuổi sở hữu tất cả nghĩ cách cuối cùng chỉ có thể cho ra một cái kết luận một kiếm này khó giải có lẽ có giải nhưng mà không là mình có thể giải được mở nhìn rõ ràng sự thực về sau t r ì lục minh đứa nhỏ này trong đầu đến cùng đều giả bộ là cái gì ta nhưng khi nhìn hắn cùng nhau đi tới cũng biết rằng hoa của hắn hoặc nhiều có thể ta như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại nhưng đã đến loại tình trạng này ngẫm lại ta sáng tạo hủy diệt kiếm pháp thời điểm đã là tuổi gần bốn mươi tuổi nữa à n g ắ m lại ở giữa trinh lệnh hủy diện kiếm thánh g i á c được mình cùng lục minh quả thực kém quá xa hơn nữa lục minh cần chỉ là một điểm chút thời gian mà thôi lão kiếm chủ dương mắt nhìn hướng lên bầu trời xuyên thấu qua tầng tầng đám mây rộng lớn bầu trời bao la mênh ngông có thể là hắn cảm thấy mảnh không gian này căn bản trói buộc không nổi lục minh tư duy giờ này khác này t r ì n h tử phong trên trán ánh mắt không ngừng đóng mở lấy t i ế t tấu thập phần chặt chẽ t h ư ợ n h ư nội tâm của hắn ta nhìn không thấu hắn trinh tử phong trong lòng mông t h ư một tầng thấu xương băng hàn c ò đến hắn cũng nhịn không được nữa dùng mình một cái đúng rồi tại lục minh một kiếm đâm ra lập tức trinh tử phong sợ hãi hơn nữa cảm nhận được sợ hãi tại mình dung hợp kiếm thánh ánh mắt về sau hơn nữa đây là cường đại nhất kiếm thánh ánh mắt tất nhiên có thể phá thiên phía dưới kiếm thuật có thể là vô luận mình cố gắng như thế nào nhìn đều không thể chứng kiến một kiếm này sơ hở ở nơi nào trinh tử phong sợ hãi chính là nguồn gốc từ đối với một kiếm này không biết bất quá hắn ngược lại tưởng tượng thiên hạ không có khả năng có tuyệt đối hoàn mỹ kiếm thuật sở dĩ mình không thể phát hiện là bởi vì vi mình còn không có đạt tới nhất định được độ cao mình có được kiếm thánh cường già ánh mắt nhất định cường đại hơn lục minh cho nên lo lắng chỉ tạm thời không đến mình nhất định hội áp đảo hắn gấp trăm lần nghìn lần tiếp theo chiến trình tử phong đối chiến hoàng phi hổ đạo sư hô trình tử phong lần nữa nhìn thoáng qua mặt khác thi đấu khu lục minh mới thu hồi tâm tư rút kiếm đi vào trường đua đã bắt đầu lại bắt đầu lần này không biết cái này hoàng phi hổ biểu hiện sẽ như thế nào à đúng vậy à đúng vậy à các ngươi nói lần này t r ì n h tử phong là chém xuống hoàng phi hổ một bàn tay vẫn là một cánh tay lâu này ai nha thật sự là ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy hưng phấn a có mấy cái kiếm sinh hưng phấn đã bắt đầu run dậy lên tại trước mắt bao người dáng người to con hoàng phi hổ tay cầm một bà trọng kiếm đi lên trường đua lôi đài hắn nhìn thoáng qua trình t ử phong t i ể u đối với bên cạnh đạo sư nói ra ta bỏ quyền bỏ quyền kiếm sinh đám bọn họ lập tức cả kinh không có nghĩ đến cái này hoàng phi hổ rõ ràng đi lên đã nói bỏ quyền có mấy cái yêu xem náo nhiệt thì hô này ngươi còn có hay không điểm kiếm thủ tôn nghiêm liên đả thoáng một phát cũng không đánh cứ như vậy bỏ quyền ngươi không biết là mất mặt sao hoàng phi hổ nhìn phần đông kiếm sinh liếc bất đắc dĩ nói mất mặt cũng so bỏ mặc tốt nếu như các ngươi cảm thấy ta để cho các ngươi thất vọng rồi này các ngươi tới đánh một lần tốt rồi hoàng phi hổ sau đó đều cho những người k i a m ộ t cái đối đãi ngu ngốc ánh mắt quay người dứt khoát đi hạ lôi đài đi lại tầm đó có loại thoải mái không diễn tả được bỏ quyền làm ngôi cái kiếm sinh đều có quyền lợi đạo sư nói ra như vậy trận tiếp theo lưu hoa đối chiến trình tử h o n g đạo sư ta bỏ quyền kiếm sinh chính giữa trực tiếp có người hô ba mẹ nó liền lôi đài cũng không theo hiện tại mọi người học thông minh a không có ý nghĩa k nếu m s như bọn h thắng lợi lời nói các ngươi có thể đạt được tiến thủ cả nước thí luyện cuộc tranh tài tư cách nhưng mà đạo sư nhìn về phía kiếm sinh chỗ tất cả kiếm sinh nao nhao, nhao cúi đầu hoặc là khoảng chừng quan sát đều giả bộ như không thấy được hắn bất quá bọn họ sắc mặt tái nhuận ngụy y đã quá mức rõ ràng nhìn qua sở hữu tất cả kiếm sinh phản ứng trình tử phong không sao cả cười cười nghĩ thầm các n g ư ờ i gái này hình thủi nếu không tới một người ta phế một cái bất quá các ngươi coi như nhận thức chút ít thời vụ có lẽ tương lai có thể cho các ngươi một cơ hội cho ta làm thủ h ạ c h â n chạy đại nhân ngày hôm qua chính là gái này tiểu tử đem ta đả thương đúng lúc này ngày hôm qua xuất hiện ở nơi này lưu nham long gần sắt một nữ nhân bên hai hắn che ngực biểu lộ mang theo thống khổ nói số hai thánh nữ nhìn nhìn trình t ử phong người này đi theo thí luyện chi đ i ệ u thời điểm so với hoàn toàn chính xác lớn lên rất nhiều lúc kia hắn kiếm cảnh chưa đủ ở đâu đều là cố ý khiêm tốn khiến người ta bỏ qua hắn hiện tại nhiều hơn chút ít cảnh giới mà bắt đầu dương mi thổ khí hừ một cái tiểu nhân được chút ít trí mà thôi số hai thánh nữ khinh thường k h ẽ hừ một tiếng đôi mắt một chuyến nhìn về phía lục minh người trẻ tuổi này kiếm cảnh tuy nhiên k é m chút ít nhưng là thực lực tăng lên tốc độ nhưng lại ta cũng vậy chưa bao giờ nghe thấy theo thí luyện tri địa tiểu biệt mấy ngày hắn vậy mà theo tứ phong kiếm sư đã đạt đến nhất phong đại kiếm sư loại độ cao này phải biết kiếm sư cùng đại kiếm sư có thể hoàn toàn là hai khái niệm đến có thể phong thích kiếm khí đại kiếm sư cái kia chính là bước qua một đạo đường danh giới bất r quá khiến cho số hai thánh nữ quan tâm nhất đấy vẫn là lục minh kiếm thuật mới lục minh một kiếm này tuy nhiên gần kể chỉ là một kiếm nhưng là trong đó bao hàm kiếm thuật quả thực hơn lệnh người không cách nào tưởng tượng tại tuyệt đối cường giả trước mặt hắn loại kiếm thuật này thượng ưu thế cơ hồ bằng không nhưng là tại chỉnh cương loại này kiếm thủ trước mặt cái này là sự tồn tại vô địch bởi vì này một kiếm ẩn chứa số lớn kiếm thuật có thể chân chính làm được thiên biến văn hóa này đây mặc kệ ngươi ứng đối ra sao hắn kiếm cuối cùng nhất đều có thể đâm đến cổ họng của ngươi nếu như mình đứng ở hắn đối lập mặt đâu này số hai thánh nữ n h ư mày tỉ m ị suy tư một hồi lông mày liền giang hắn ra nàng lánh ngạo trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười tại mình nửa bước kiếm hào cảnh giới dưới lại phối hợp kiếm đường tinh mật nhất kiếm thuật mình có thể phá vỡ hắn cái này cực kỳ kinh diễn một kiế bất quá thánh nữ hết sức rõ ràng đây là mình kiếm cảnh áp đảo hắn quá nhiều d u y ê n cớ hơn nữa cái này lục minh cùng số một thánh nữ đi rất gần nghĩ đến cái này địa phương số hai thánh nữ trên khuôn mặt tuấn Mỹ phát ra một tia v ẻ kiêng rẻ cái này lục minh hôm nay rõ ràng cho thấy số một thánh nữ phe đấy nếu như mặc cho hắn lớn lên này đối với mình chính là một loại uy hiếp cực lớn hiện tại có lẽ không rõ ràng nhưng là qua không được bao lâu tại chính thức á p chế số một thánh nữ thời điểm hắn nhất định là mình vấn đề khó khăn lớn nhất chúng ta đi số hai thánh nữ một giọng nói quay người rời đi rồi quảng trường lưu nham long nhìn thoáng qua kịch chiến x a y xưa mấy cái thi đấu khu liền vội vàng xoay người đi theo đi ra mấy con phố hắn mới cẩn thận nói đại nhân cái kia c h ỉ n h tử phong đánh ta không sao có thể là hắn biết rõ ta là đại nhân thủ hạ hắn y nguyên còn hạ ác như vậy tay rõ ràng là không có đem đại nhân ngươi đã đủ rồi thánh nữ mặt giống một chương bài xì phẽ nàng thanh âm lạnh như băng nói ngươi là thủ hạ của ta rõ ràng đều đánh không lại người ta bây giờ muốn muốn ta tự mình đi mất mặt sau dạ dạ đại nhân nếu là xuất thủ hắn liền chết cũng không biết là chết như thế nào mấu chốt là thân phận của hắn c ă người bản n k h ô xứng để cho đại nhân xuất thủ, đều là tiểu nhân cân nhắc không tru toản, nhìn qua đại không số hai thánh nữ d ừ n g bước phi thường chăm chú nhìn lưu nham long thở dài một cái nói được rồi hiện tại ngươi lập tức đi thông chi hồng diệp muốn hắn ở đây sáng mai trước khi bất kể là tình huống như thế nào đều phải đem cái này lục minh rết cho ta hồng diệp lưu nham long lông mày lập tức nảy dựng cái này hồng diệp nhưng mà thánh nữ thủ hạ chính là người tâm phúc không có gì phi thường chuyện khó giải quyết chính là thánh nữ cũng sẽ không dễ dàng tìm hắn hơn nữa người này thân bằng đ ỉ n h phong đại kiếm sư cảnh giới phi thường cao ngạo thấy vậy lần thánh nữ là muốn quyết tâm được rồi chỉ cần tiêu trừ thế lực yếu nhất số một thánh nữ này số ba thánh nữ cũng là ở trong tầm tay đến cuối cùng số hai thánh nữ tất nhiên đi tự dân g tạo tam đại kiếm tế tự mà mình cũng hội nước lên thì thuyền lên trở thành kiếm đường nhân vật trọng yếu trong đầu nhanh chóng đem lợi ích quan hệ lập lòe một lần lưu nham long vội vàng thi lễ nói đại nhân yên tâm ta đây phải nói cho hồng diệp chuyện này chỉ cho phép thành công hơn nữa ngươi lại nói cho hắn biết sau khi chuyện thành công hắn đã từng đã nói với ta chuyện tình ta có thể suy tính thánh nữ phất phất tay đối với đối với một số chuyện một mực quan sát l á n h kiếm so tài lục minh cũng không biết rõ tình hình nếu như hắn biết rõ số hai thánh nữ ý định đối với mình bất lợi như vậy mặc dù buông tha cho trận đấu lục minh cũng sẽ đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước đương nhiên rồi lục minh càng thêm biết rõ mình bây giờ cùng số một thánh nữ đi được gần trên thực tế trong mắt mọi người xung quanh mình cũng đã lựa chọn vị trí thánh nữ ở giữa đấu đã cho tới bây giờ đều không có đình chỉ trải qua chỉ cần không phải thừa kế tiếp t i ê u tuyệt đối sẽ không đình chỉ cho nên lục minh tinh t ư ở n g mặt k h ắ c thánh n ữ ý nghĩ trong lòng chỉ bất quá hắn hiện tại không có thời gian mà thôi thời gian lục minh nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài vật này dù cho nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng mà cho thời gian của mình nhưng lại quá ít nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang web cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm tám mươi hai đêm trăng thời gian sắp tới dưới buổi trưa tại trường đua bên kia trình tử phong trước mặt đến chúc mừng đạo sư thân thiết hàn huyên một phen dù sao tất cả đối thủ đều bỏ quyền cái này cũng đã lấy được đánh vào cả nước thí luyện tư cách toàn bộ khanh nguyên châu chỉ có bốn cái danh n lệch từng cái danh n lệch đều đại biểu cho một thiên tài cho nên vô luận như thế nào không ai hội chú ý cùng thiên tài t r o hỏi mặc dù về sau không có liên quan lan l u ậ n cái quen mặt cũng là vô hại trinh tử phong dùng đến làm thái độ đưa đến đạo sư lại đổi rồi không ít kiếm sinh lúc này mới có dội danh thời gian nhìn xem trên trường đấu hình thức nay cái gì lý trấn nam mặc dù đang thi đấu trong vùng rất có lấy được đệ nhất danh xu thế bất quá dùng thiên phú của hắn cùng tính cách hoàn toàn không phải uy hiếp tại cái khác thi đấu khu lãnh kiếm liên tục đem đối thủ đánh bại sở hữu tất cả cho là hắn trọng thương luyện thêm trở lại nguyên bản thực lực khả năng rất nhỏ nhưng là tại một nhóm người cùng hắn đối chiến qua đi bọn họ đều v ì mình khinh thị nghĩ cách bỏ ra một cái giá lớn điểm này làm cho trình tử phong tốt tâm tình mông thượng vẻ lo lắng bất kể đối thủ nào cường đại đều là đối với uy hiếp của mình có thể là không nghĩ tới lãnh kiếm vậy mà so mấy ngày hôm trước càng cường đại hơn tuy nhiên hắn ý nguyên không là đối thủ của mình có thể là cường đại lên trung quy không phải chuyện tốt Trinh tử phong ngày đó đạt được kiếm thành ánh mắt cùng kiếm gãy về sau hắn lập tức đem tất cả thủ hạ tất cả vật tư đều vứt bỏ gần như điên cuồng giống như trốn tìm cái ẩ nấp n địa phương bắt đầu d u n g hợp ánh mắt cuối cùng hắn chỉ dẫn theo một đem đại kiếm sư cấp bậc quỷ kiếm sĩ kiếm đi ra miễn cưỡng lấy được một cái tiến vào đợt thứ hai tư cách cho nên hắn cũng không biết lục minh mọi người hấp thụ mắt trận năng lượng điên cuồng t ấ n cấp trải qua Trinh tử phong quay đầu nhìn về phía lục minh xoa xoa cái cảm không h ỏ i n ữ mày suy nghĩ lâu như vậy mình vẫn là không cách nào tìm được lục minh một kiếm kia sơ hở như thế nói đến mình rất có thể hội đánh không thắng hắn hơn nữa thua khả năng tại một nhiều hơn phân n ữ a t r ì n h tử phong khe khẽ lắc đầu chỉ cần có một thành thất bại khả năng mình thì không nên mạo hiểm hắn ngẩng đầu nhìn liếc t r ờ i chiều quay người hướng mình chỗ ở nơi đóng quân đi đến cùng nhau đi tới t r ì n h tử phong như thế nào đều r ắ c được sau lưng mình giống như có một đôi mắt còn có một đem không tiếng động kiếm đang dòm ngó lấy mình giống như tuy nhiên năng lực nhận biết rõ xét không thu hoạch được gì điều này nói rõ căn bản không khả năng tồn đang theo dõi tình huống có thể là hắn chính là tâm thần có chút không tập trung thậm chí trong chiến đấu đều chưa từng xuất hiện mồ hôi giờ phút này đều hiện lộ tại trên c h á n cực kỳ nhanh chóng chạy về nơi đ ó n g quân trinh tử phong trực tiếp đụng thuê phòng môn n à o vào bàn thượng không kịp chờ đợi uống mấy ngụm lớn nước lạnh lại không thể để cho suy nghĩ của hắn dẹp loạn dù là một điểm lúc này cuối mùa thu khí trời hắn lại cảm thấy như là giữa hệ đồng dạng khô nóng làm người sợ hãi dự cảm bất tường làm mãnh liệt như thế trinh tử phong dương mắt nhìn về phía ngoài cửa phảng phất cái kia đạm mạc thiếu niên dẫn theo kiếm gỗ đã đi tới giống như hắn vội vàng chạy vào qua loa thu thập một chút bọc hành lý sau đó đi ra ngoài trực tiếp chạy về phía đường cái chạy v à i bước hắn toàn thân chấn động một chút như là nhớ ra cái gì đó giống như lại chạy về tại bàn thượng cầm lấy giấy bút viết một phong thư dùng trà ché n á p trái lúc này mới lần nữa chạy về phía đường cái ngăn cản một chiếc xe ngựa trực tiếp ném ra một tấm ngân phiếu xa lao phách n h ị p con ngươi để đó ánh sáng như tuyết vung vẩy lập tức cây roi ai các ngươi có nghe chưa trinh tử phong vừa mới đi đi hắn tại sao phải đi ạ ai biết được bất quá ta nghe nói ạ hắn đi phi thường nội vàng liền bọc hành lý cũng chỉ là thu thập một ít đồ châu đ á o nữ trang đại bộ phận đều lưu tại trong phòng bất quá hắn để lại một phong thư nói là có việc gấp chạy tới hoàn thành sẽ không chỉ h o a n cả nước thi đấu đột nhiên như vậy xem ra nhất định thật sự là việc gấp chỉ đáng tiếc à nếu bốn cái thi đấu khu đệ nhất danh c ó thể đánh một lần thì tốt rồi như vậy chúng ta t i ể u có thể biết ai mới thật sự là khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài đi bây giờ một cái cho dù trận đấu kết quả cũng không hoàn chỉnh rồi kiếm sinh đám bọn chúng tiếng nghị luận cũng không lớn nhưng mà lại bị lục minh nghe xong cái rõ rõ ràng, ràng. lục minh n một mực âm thầm chú ý quan đối với cái tiểu nhân tin tức đây là sát thủ bản năng tên tiểu nhân này tính cảnh giác ngược lại cũng không tệ lắm lục minh nhữ nhữ mày chứng kiến những người khác đều chú ý tới đây lãnh kiếm cuối cùng một cuộc tranh tài hắn cũng không có lộ ra quay người lạng yên rời đi đến đến đường lớn ở trên lục minh trực tiếp nện xuống số tiền lớn mua một thất tuấn mỹ chở mình lên ngựa đ ạ p về tiến về trước hoàng đô phải qua đường lục minh mặc kệ tên tiểu nhân này đến cỡ nào thiên tài sự phát triển của tương lai thì như thế nào hiện tại hắn đã nghiêm trọng uy hiếp đến bằng hữu của mình cùng huynh đệ an toàn vốn ý định đợt thứ hai tỷ thí sau khi chấm dứt cho hắn đến hoàn toàn kết thúc coi như là trợ giúp các huynh đệ b ả o thủ nhưng là không có nghĩ đến cái này tiểu nhân tâm tư là kín đáo như vậy mình vừa mới thi triển ra trong đêm qua cảm ngộ kiếm thuật m ộ đạo hắn tự phát rác cảm giác nguy cơ thậm chí ngay cả khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài tên tuổi đều không tranh giành nữa trực tiếp tựu chạy ra người như vậy như vậy uy hiếp tuyệt đối không thể lưu lại lục minh trong ánh mắt hiện lên quyết tuyệt dưới chân thoáng dùng sức ngựa bỏ chạy nhanh hơn cái thế giới này linh khí sung túc ngựa tốc độ cùng sức bật cũng không phải địa cầu có thể so ra mà vượt đấy bất quá lục minh hôm nay lớn nhất sở đoạn là không biết tên tiểu nhân k i a như thế nào người đi đường là cưỡi ngựa vẫn là đón xe lục minh không cách nào biết được cũng không có thời gian dư thừa đi ngay ngóng chỉ có toàn lực đuổi theo tận mình cố gắng lớn nhất đuổi theo chơi dần dần đen chấm chấm đầy sao dần dần hiện đầy bầu trời b u ộ t vòng quanh một vài bức mỹ rượu hình vẽ ngồi ở xe ngựa trong xe trình tử phong tận lực đem mình thoải mái tựa ở chỗ tựa lưng ở trên lúc này xe ngựa đã chạy vội gần hai giờ phong hoa thành sớm được rất xa để tại sau lưng có thể là hắn không có chút nào bung lỏng coi như rắn chắc thùng xe cũng không có thể cho gia tăng hắn một điểm cảm giác an toàn nhưng mà ta đã đi rồi không phải sao trình tử phong lộ ra một nụ cười đắc ý lại nằm nằm để cho mình thoải mái hơn chút ít lúc trước mình chỉ làm cho người hầu nhưng là theo thực lực tăng lên mình cơ hồm làm gì cũng có thể thực hiện chính là sư tôn kiếm thánh cảnh giới cường giả thấy được mình cũng lập tức động tâm nhận lấy làm đồ đệ thực lực t r ì n h tử phong sờ lên bên người cương kiếm trước kia hết thể như là luân chuyển hình ảnh đồng dạng không ngừng hiện lên ở trước mắt càng l à lấy được nhiều thì càng không muốn mất đi hắn không cách nào tưởng tượng hiện tại nếu trở lại lúc ban đầu thời gian này làm như thế nào sống ngoài xe thổi qua một hồi nhỏ nhẹ tiếng gió t r ì n h tử phong nắm lên kiếm trọn mở màn cửa sổ hướng nhìn ra ngoài một luồng hơi lạnh trực tiếp nào tới lệnh đầu góc của hắn thanh tình không ít giờ phút này bầu trời đêm đã triệt để chiếm cứ chủ đạo mây đen lúc nào cũng biến đổi hình thái một vòng mông lung loan nguyệt miễn cưỡng lộ ra điểm hào quang ở ngoại vi tạo thành một vòng đẹp mắt v ầ ờ n sáng xem ra sắp thay người lãnh đạo rồi trinh tử phong nhịu nhữ mày tại cuối mùa thu mưa chúng qua đêm cũng là chuyện tốt hắn xuất thân thấp hèn ăn được được rất tốt thí luyện chi địa khổ nhưng là hôm nay tại có thể hưởng thụ thời điểm hắn sẽ tận lực đi đến hưởng thụ sa phu xe ngựa nhanh lên nữa nếu để cho ta thỏa mãn giá tiền cho ngươi thêm gia tăng một thành hắn lùi về đến lập tức trong hô hảo được rồi thiếu ra ngươi cần phải ngồi v ữ vàng sa phu đáp lại nói sau đó t i ể u vang lên roi ngựa thanh âm xe ngựa chấn động lập tức trước sau có r u n g sóc chạy như điên trình tử phong hài lòng hơi chút gật đầu khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý cười phong hoa thành gặp lại sau h ứ lục minh chờ sau đó l ầ ngươi n thấy ta thời điểm ta liền nhất định là kiếm hào cảnh giới đến lúc đó tại cả nước thi đấu thời điểm cái ta có chính là thời gian phế bỏ ngươi ha ha ha ta không sẽ giết ngươi ta muốn cho ngươi một phế đến cùng sau đó nhìn ta một bước lên m â y đông nhiên tầm đó một cỗ cố khắc cốt minh tâm băng hàn lập tức bao phụ tại trong lòng của trình tử phong đầu lập tức cóng đến hắn toàn thân cứng ngắc chuyện gì xảy ra đầu óc của hắn vừa mới bản năng dần hiện ra kinh nghi một thanh kiếm liền xuyên qua cửa xe ngựa m ạ n h vải không tiếng động đâm vào ai nha trinh tử phong phát xuất sống chết trước mắt mới có kêu lên máy liệt đồng thời thân thể đột nhiên sau t r ở mình giam g i á c một tiếng hắn lập tức sức bật trực tiếp phá vỡ xe ngựa thân hình trong xe ngựa lộn ra ngoài sau đó lại là liên tục mấy cái lăng không vượt qua thoáng qua tầm đó cựu khoảng cách xe ngựa xa mấy chục thước trinh tử phong bước chân đứng lại xuyên thấu qua tổn hại xe ngựa lỗ thủng chứng kiến một thanh kiếm thời gian dần qua thu về tại mông lung dư có thể mặt trên còn có một đám đỏ thấm khí trình tử phong dùng sức hít vào một ngụm khí lạnh sườn hạ một đạo kéo ngang ra miệng vết thương chính đang chạy sôi suất máu tươi tuy nhiên thương thế không sâu lại làm hắn ra đầu tê dại một hồi đây là ai là ai có thể gây tổn thương cho ta trình tử phong đã không nhớ ra được vừa rồi bị thương là lúc nào trình tử phong kinh ngạc và phần đang tại r a tốc xe ngựa rất nhanh rời đi xe ngựa lão bản tuy nhiên đau lòng tại xe ngựa hư hao có thể là xem xét trận này trận chiến nào còn có dư cái gì trực tiếp vung doi chạy nhưng lại so trình tử phong cho thêm tiền thời điểm càng nhanh hơn do đó t i ể u lộ ra xe bên kia một cái cũng không tính cường tráng thân hình trong tay dẫn theo một bả kiếm gỗ ánh trăng y nguyên mông lung trinh tử phong lại liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thân hình thình lình chính là lục minh thế nào lại là hắn không có đạo lý a trinh tử phong sửng sốt một chút mình đi vội như vậy hơn nữa cho dù kiếm sinh đám bọn họ thấy được có thể là chờ đích chuyển đến trong lỗ thai của hắn thời điểm này cũng căn bản truy không kịp a hiện tại làm sao lại xuất hiện may mắn a trinh tử phong trong lòng nhịn không được một hồi may mắn nếu như tiểu tử này kiếm cảnh không phải đại kiếm sĩ đình phong nếu không phải cầm một bả kiếm gỗ mà nói mình bây giờ khả năng cũng sẽ bị chặn ngang mổ ra lục minh đạm mạc nhìn thoáng qua trình tử phong vết thương trên người kiếm gỗ xuyên qua cửa sổ xe thời điểm hoàn toàn chính xác so cương kiếm bị chướng ngại nhiều một ít bất quá cái này chính là mình bây giờ cần thiết phải chú ý cùng cải tiến địa phương nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang w p cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm tám mươi ba tiêu chứ uy hiếp lục minh hết sức rõ ràng mình lựa chọn kiếm gỗ kết quả này làm mất đi bản thân rất nhiều ưu thế hơn nữa nhẹ bông kiếm c ỗ càng thêm lật đổ dĩ vãng kiếm vận hành con đường kể cả sức nặng xúc cảm chờ chút hết thể nhân tố bởi vậy mình có thể phát hiện thêm nữa v ề kiếm thuật vận dụng phương diện yếu tố nhìn qua lục minh lạnh lùng trong ánh mắt không có một tia tình cảm nhân tố đóng băng nước thậm chí ngay cả một tia chấn động đều không có trình tử phong t ừ bên trong lập tức cảm thấy vô hạn sắc cơ có thể là đây xuất hiện ở một cái so mình còn nhỏ kiếm sinh trên người sao hắn không khỏi trong lòng hoảng sợ bước chân hướng lui về phía sau lại lấy đợi một chút trình tử phong đông nhiên hô lục minh ngươi là tới g i ế t t a đấy sao lục minh đ ạ m mạc y mắng tại ngắn ngủi này một cái trước mắt cùng tên tiểu nhân này ở giữa khoảng cách đã đến gần 10 m xem ra ngươi nhất định là tới g i ế t t a đấy trinh tử phong đ ỉ n h chỉ lui về phía sau bước chân tiếp tục hô hào ta tuy nhiên đánh bị thương đội viên của ngươi nhưng là tội không đáng chết hơn nữa ta cũng vậy chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi nếu như ngươi là một kiếm thủ còn là một nam nhân lời nói chúng ta nên trên lôi đại phân ra cao thấp mà không phải hiện tại trinh tử phong thanh â m phi thường lớn ở trên không khoáng sơn giã trong không ngừng vàng trở lại tiếng vang đem lời nói này rơi vào tay xa xôi hơn giống như là muốn hấp dẫn đến cái gì lực chú ý muốn kéo dài thời gian sao lục minh trong nội tâm cười lạnh cái chỗ này khoảng cách phong hoa thành t r ư ờ n g ba trăm n h dặm khoảng cách hoàng đô còn có hơn ngàn dặm chứ không đến phía sau thôn không đ ế n điếm mình một đường đuổi theo lựa chọn ở chỗ này động thủ cũng là bởi vì điểm này lục minh tiếp tục đi tới ở giữa khoảng cách lần nữa rút ngắn mười lăm mét hắn là sát thủ hành động thời điểm chưa bao giờ hội tùy tiện tuy nhiên lần này đuổi gấp gáp chút ít bất quá tại đây là lục minh mình chọn chiến trường trinh tử phong kéo dài thời gian là phải đem thương thế của mình hơi chút hóa giải một chút dù sao đau đớn kịch liệt sẽ để cho kiếm thuật uy lực giảm bớt đi nhiều hơn nữa lục minh đang tại bước vào công kích khoảng cách lục minh chúng ta có thể nói chuyện t r ì n h tử phong nhìn qua lục minh giống là tử thần bình thường từng bước một hờ hướng đi tới hắn trong lòng âm thầm làm cái h í t sâu cưỡng chế lấy thân thể t r ầ m tĩnh lại t h i ệ n tay đem kiếm cắm vào bên người bùn đất chính giữa nói kỳ thật hai người chúng ta tầm đó cũng không có gì hơn nữa chúng ta đều là thi tài chúng ta có thể làm người bằng hữu để tỏ lòng thành ý ta có thể đem tại di tích bên trong lấy được kiếm bảo cùng ngươi chia sẻ viên kia ánh mắt bị ta cho hấp thu bất quá ta còn có một đem kiếm gãy có lẽ ngươi cũng thấy đấy đây chính là cùng kiếm thánh cường giả ánh mắt đặc t h u n g một chỗ đấy không có đạo lý không phải bảo vật ta hiện tại là được rồi trinh tử phong mặt mũi tràn đầy thành ý nói qua thò tay chạm vào trong ngực hắn ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú lục minh biến hóa đồng thời càng rõ ràng hơn lục minh phi thường có tiền có thể đả động hắn cũng chỉ có hiếm thấy kiếm bảo mới được trinh tử phong cứ như vậy nhìn chăm chú lên lục minh tay trong ngực ướt hắn ánh mắt đột nhiên phát ra hung ác hào quang trong ngực tay lập tức vùng ra một đại bồng vôi lập tức bạo tán đi ra đồng thời tay phải hắn kéo về bắt được bên người kiếm nhưng mà lúc này đây lục minh kiếm gô đã huy động sớm tại tên tiểu nhân này muốn nói một chút thời điểm lục minh tự đoán được hắn rốt cuộc muốn làm gì cái này bao có thể đem người con mắt lửa đốt sáng mù đích vôi đều bị hắn tùy thân mang ở trên người có thể gặp hắn tiểu nhân b ả n tính đông nhiên tầm đó lục minh kiếm gô dưới ánh trăng lôi ra từng đạo tia sám khi hắn như x é t đánh giống như tốc độ đẩy bắn xuống lập tức bao phủ hướng trình tự phong cùng lúc đó trinh tử phong rốt cục đem bạt kiếm ra khỏi vỏ ra đối mặt lục minh một kiếm như vậy. hắn rốt cuộc biết mình vô luận nói cái gì cho dù là thiên hạ kỳ bảo lục minh cũng sẽ không tin tưởng t r ì n h tử phong cái chán ánh mắt đột nhiên mở ra hơn nữa chương đến cực hạn to lớn ánh mắt khi hắn toàn lực thúc giục dưới cơ hồ đều phải nổi g ồ lên thậm chí sẽ rách chán của hắn làn g r a một vòi máu tươi lưu lại như là một chuyến huyết lệ cái chán ánh mắt cấp tốc chuyển động theo từng cái góc độ điên cuồng tạo xạ lục minh một kiếm này có thể là t r ì n h tử phong phát hiện mình căn bản là không có cách chứng kiến hắn dù là một chút kẽ hở một kiếm này vô luận là cái nào góc độ vô luận là cái đó đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa đồng dạng đủ để rõ ràng hoàn toàn không có hư thật chi phân có lẽ là có hư thật cũng không phải trình tử phong có thể nhìn ra được đấy b á i kiến lục minh chiến lược trình tử phong biết rõ kiếm khi đối với lục minh mà nói căn bản chính là cái chết tại sống chết trước mắt hắn chỉ có thể kiên trì thi triển ra mình đắc ý nhất kiếm pháp toàn lực chiêu đẩy tới hai đạo thân hình lập tức đụng nhau đến một chỗ cương kiếm cùng kiếm gỗ g i a o kích phát ra đặc biệt thanh âm như là trên chiến trường lôi vang lên trống trận dưới dạng không bốn phía kiếm khí như là lưu hình bình thường bay ra đi ra ngoài lúc nào cũng có thể thấy được mang theo hơi ấm huyết dịch bắn ra bình một tiếng bạo tán vôi còn không có hoàn toàn tàn ra một đạo thân hình liền từ bên trong t r ợ t bay rớt ra ngoài bạch bạch bạch trinh tử phong liên tục rút lui vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình hắn hai mắt hoảng sợ nhìn qua trầm ổ n lục m ì n h quần áo tổn hại còn giống là một mảnh dài hẹp vải hợp lại mà thành đấy trên thân thể trong nháy mắt này nhiều hơn năm mươi đến năm mươi đạo vết thương mỗi một vết thương đều ở đây lưu lại một vòi máu tươi t á i nhợt miệng vết thương giống như lần lượt từng cái một khát máu miệng rộng phúc trinh tử phong trợt phun ra một ngụ máu đen hắn mặt lập tức trắng bệnh nếu như nhìn kỹ bên trong cựu có thể vài miếng một loại nào đó nội tạng mảnh vỡ t r ì n h t ử phong giờ phút này hoảng sợ không thua gì thương thế hắn phát giác trên người mình hết địa phương tốt chỉ có trong tay kiếm không khỏi hồi tưởng lại mới quá trình chiến đấu tại hai người đụng nhau trong nháy mắt mình tựa như đồng thời bị trên trăm thanh kiếm đồng thời đâm đến đồng dạng đừng nói chống đỡ liền phản ứng đau đớn thời gian cũng không đủ mà trên trăm kiếm ẩn chứa lực lượng đồng thời thêm tại trên người mình giống như là bị một tòa bay tới núi lớn đụng vào đồng dạng căn bản không phải mình có thể kháng cự mà mình như n g là một cái có thể đem khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài nam cung hoa kiện đều chém dụng cổ tay đỉnh cấp thiên tài a tới giờ phút này trình tử phong rốt cuộc minh bạch trực giác của mình vì cái gì mãnh liệt như thế rồi cái này lục minh tuy nhiên kiếm cảnh chỉ là một phong đại kiếm sư có thể là ở đại kiếm sư cảnh giới ở trong một vs một chiến đấu lời nói hắn có thể làm được sự tồn tại vô địch nhưng mà hắn rốt cuộc l ạ như thế nào làm được tự mình cảm thụ qua một kiếm này trình tử phong y nguyên không cách nào tưởng tượng lục minh rốt cuộc l ạ như thế nào thi triển kiếm thuật cái này kỳ thật chính là đối với kiếm đạo lý giải thượng trích lệnh nếu như ngươi thấy được hồi tưởng lại quá trình này ra đã cảm thấy đây chỉ là một t r ư ờ n g cửa sổ nếu như ngươi nhìn không tới này tâm đó tất nhiên cách một đạo cái hào rộng không thể vượt qua lục minh hờ hưng đi về phía trước trên người hoàn hảo không chút tổn hại chỉ trên đầu vai bị đối phương vẩy ra theo một giọt máu tươi giờ khác này ở cuối mùa thu giới bầu trời đêm chính tướng cuối cùng một tia n h i ệ t khí phát ra mất bất quá hắn trong tay kiếm gỗ mũi kiếm đã như là lang nha đồng dạng trên thân kiếm có thể thấy được một đạo sỏ xuyên qua cả thanh kiếm vạt mẹo vết rách bởi vậy có thể thấy được mới vừa đối với kích lúc lực lượng có bao nhiêu khổng lộ lập tức phát sinh lập tức chấm dứt tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt trinh tử phong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi số lớn không chút máu cùng với trên người bị gây thương tích lệnh thân thể của hắn xích đu sáng n g ờ i mà bắt đầu hắn miết miệng lộ ra một vòng nhe r ă n g cười nhiễm lấy máu tươi răng trắng tại ban đêm thoạt nhìn lại như thế dữ tợn nói lục minh ta biết ngươi lợi hại có thể là ngươi giết ta đối với ngươi lại có ích lợi gì chứ sư phụ của ta nhưng mà kiếm thánh hắn đột nhiên dừng lại hung hăng ảo não một chút nói tiếp đi mẹ nó này lao bất tử kiếm thánh chúng ta hai cái đều tuổi rất trẻ tương lai bó lớn cơ hội đang chờ chúng ta như vậy chỉ muốn chúng ta liên thủ tại cả nước cũng có thể lập nên huy hoàng khắp trốn tương lai trí tôn thất kiếm thì có hai người chúng ta ngươi danh tự sắp bê toàn bộ đế quốc kiếm thủ sùng bái m à mạng của ta vĩnh viễn là của ngươi chỉ cần ngươi để cho ta sống lục minh n é t m i ệ n g lên lộ ra một đạo lạnh lùng cười nói mục tiêu của ta là kiếm tiên ngươi cái này tương lai kiếm tôn c h ủ định trở thành ta đạp vào đỉnh cao đá cây chân không trinh tử phong tiêu cùng loạn hắn ánh mắt bỗng n ú c ních lập tức hành kiếm tại trên cổ của mình kích động vô cùng nói ra ngươi không thể g i ế t ta ta cũng sẽ không khiến ngươi g i ế t ta ta tình nguyện tự sát t r ì n h tử phong ánh mắt hoạt động cũng không có tránh được lục minh cảm giác hắn lập tức gâm thầm tăng lên khởi toàn thân lực lượng kiếm ngân cũng lặng lẽ thúc đẩy lực cảm giác lập tức huyết tán đi ra ngoài phạm vi năm trăm em ở dưới bầu trời đêm toàn bộ hình vẽ xuất hiện ở lục minh trong đại não giờ này khác này tại ba trăm em ở bên ngoài một đạo thân hình đang tại trong rừng tá trợ lấy cây cối che giấu phi tốc xuyên thẳng qua mà đến người này ăn mặc một thân h ư n g y cho dù ở ban đêm cũng có thể một đoàn cái bóng màu đỏ chỉ hắn vô luận là lẹp xẹp thân những c y m ư lực này lên hay chạy là tại trong rừng chạy trốn, rừng đình ề u là làm làm là Mà vô vô thanh tức, tan một thể, là thứ tốt sát thủ.、Mà、tại hồ hợp ra cùng rừng cơ được cây m đối được đấy. Đỉnh diện tiểu lại tiểu tới dùng tên nhân này, thường thể mắt là có xem phong đại kiếm sư người này vừa xuất hiện tại lục minh lực cảm giác phạm vi hãn t i ự u lập tức đoán được lực lượng của đối phương nhưng mà hiện ở loại tình huống này ba khoảng trăm thức đối với đ ỉ n h phong đại kiếm sư mà nói cơ hồ có thể làm được c h ư ớ c mắt là đến mình t i ự u không kịp giết chết tên tiểu nhân này rồi lục minh không khỏi nhịu nhữ mày mình một khắc đều không có trì hoãn chính là muốn mau chóng giết chết tên tiểu nhân này giải quyết xong hậu hoạn lại không nghĩ rằng có người ở âm thầm yên lặng nhìn chăm chú lên mình hơn nữa cùng đến nơi này tên tiểu nhân này đã bị mình trọng thương cho dù hắn không chết dưỡng thương cũng muốn nuôi chút thời gian mà trong đoạn thời gian này k i ế p của mình cảnh thì hội đi nhanh tăng lên như vậy tên tiểu nhân này tự hoàn toàn đã mất đi uy hiếp bất quá chiến đấu nếu như khống chế được tốt như vậy giết chết tên tiểu nhân này có lẽ ngay tại mười giây đồng hồ về sau lập tức cân nhắc tốt rồi lợi và hại lục minh bước chân lại không có đình chỉ hơn nữa nói ra tốt làm a ngươi chết một lần ta xem một chút ngươi sẽ không, không có cái này dũng khí đi lục minh bất động thanh sắc người đứng phía sau vẫn còn đang xuyên biệt căn bản không có phát hiện lục minh đã thấy hắn này trình tử phong cắn răng hết sức kéo lấy thời gian nói chết thì chết ngươi có thể phải nhìn cẩn thận đông nhiên tầm đó lục minh thân hình như là thuấn di bình thường phía bên trái loay lên một bả màu đen lợi kiếm dán mái tóc dài của hắn đâm tới phía sau một đoàn như l ử a thân hình theo kiếm tiến lên mà vào tới nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang ép cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm tám mươi bốn dương đông c á c tây、Ồ. đạo này thân hình nhìn qua mình đâm vào không khí kiếm kinh ngạc n g ẹ n ngào ồ một chút bay vụ thân thể cũng lập tức ngừng lại sau đó trên thân về phía sau nghiêng đi qua như là bị răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngừa của đối phương cường hành kéo xuống đấy đứng ở đối diện trình tử phong lập tức mở to hai mắt nhìn bởi vì hắn phát hiện người á o đỏ này tốc độ so mình nhanh hơn hơn nữa càng thêm nhẹ nhàng có thể làm ộ t kiếm này như thế nào đâm vào không khí hơn nữa hiện tại hắn c ư nhiên bị lục minh một tay giữ ở cổ họng cái thanh kia kiếm gỗ lập tức đâm vào thân thể của hắn xem lục minh cổ tay góc độ cùng kiếm gỗ đâm vào chiều sâu thanh kiếm này rõ ràng cho thấy tinh chuẩn xuyên thấu qua người háo đỏ xương s ư ờ n khẽ é hở đâm vào tâm tư bên trong người háo đỏ vừa định có phản ứng toàn thân tựu i trợt r u n lên sau đó đạp lên mặt đất hai chân mà bắt đầu không để ý miệng vết thương loạn đ ạ p lên lục minh xuyên thấu qua kiếm gỗ cảm giác được đối phương tâm tư đang tại mánh liệt co rút lại đem số lớn máu tươi bắn ra đến hắn trong lồng ngực dùng cái này sinh mệnh lực liền nhanh chóng trôi đi lúc đó gian đã qua bảy giây về sau đối phương tâm tư triệt để ngừng đập lục minh kiếm gỗ cuốn hạ xuống rút ra sau đó đem thi thể ném lên mặt đất cách cách. một ít điệp phiến gỗ tại người này trong ngực rơi ra ngoài với hắn quần áo đồng dạng nhan sắc là máu đỏ chỉ điêu khắc rất đặc biệt là phi thường tình xảo lá phong hình hồng diệp Khanh、nguyên、Châu đệ nhất sát thủ, Nguyên Hồng đệ Diệp. sát may mắn trở thành trận ngắn ngủi chiến đấu người xem trình t ử phong lập tức nghẹn ngào kêu lên sợ hãi cái này hồng diệp đã thành danh mười năm hắn kiếm cảnh vi đ ỉ n h phong đại kiếm sư ngoại trừ mấy cái kiếm viện viện chủ bên ngoài tại khánh nguyên châu có thể nói là sự tồn tại vô địch hơn nữa quan phủ đã từng mấy lần truy nã hắn đều bị hắn vô thanh vô tức cho đảoát tựa như đêm nay hắn tập kích lục minh thời điểm người này cũng không lấy kiếm cảnh vi mạnh hắn thành danh mười năm chưa từng thất bại nguyên nhân hay là tại cho hắn che giấu thủ đoạn cùng với cao tốc tập kích hắn tựa như âm thầm mai phục một con rắn truy tung cùng săn giết chính là của hắn cường hạng nhưng mà mạnh mẽ như vậy sát thủ lại bị lục minh cứ như vậy rết đi trinh tử phong hồi tưởng đến thích khách đột kích cái k i a một cái trước mắt lục minh rõ ràng ma xui quỷ khiến giống như hướng bên cạnh loại lên sau đó lại trở về tại chỗ một tay chế trụ hồng diệp cổ họng đồng thời kiếm gô đã đâm tiến vào Hết thẻ như giống là s ớ may đã n đồng dạng, có thể là Hồng Diệp hội dùng tánh mạng của mình đùa giỡn bài là Diệp hội tốt thể đùa có của h a sao. Cái này chỉ có thể nói rõ lục nói này thể rõ mắn i chiến đấu kỹ thuật, giết người Diệp. n nghệ thuật, đã hoàn toàn đã vượt qua Hồng h thuật, thuật, đấu đã đã qua kỹ vượt May m chứng kiến đây hết thẻ trình tử phong triệt để hạ tâm vốn là muốn phải thừa dịp cơ chạy trốn thật không nghĩ đến chiến đấu gần như trong nháy mắt i ể u đã xong đều không cho hắn cơ hội chạy trốn trình tử phong thang cái chồng chất ngồi tại mặt đất hắn biết rõ mình đã là khó thoát khỏi cái chết mà sau khi trọng thương mình càng không khả năng tại lục minh trước mặt sống quá một kiếm thời gian tt lục minh l ô thai bỗng nhiên k h ẽ động thân hình trợt hướng phía bên phải phương bay vọt đi ra ngoài đang bay vọt trong quá trình h ắ n thân thể thậm chí ngay cả tục hai lần biến hóa phương hướng sau đó t i u biến mất trong bóng đêm ôi t r a o tại lục minh nguyên bản đứng yên trên vị trí quỷ dị xuất hiện ba cái tế tế kiếm đâm dài một thước thân kiếm sâu đậm đâm vào trong đất bùn cho đến chuỗi kiếm mà ở lục minh liên tục biến hóa phương hướng địa phương lập tức đều xuất hiện ba cái kiếm đâm bất quá tất cả đều là vô dụng công m ạ thôi nếu như nói có chút tác dụng cái kia chính là thành công đem lục minh ép ra người tới thân xuyên toàn thân áo đen che mặt tùy ý nhìn một chút khoe miệng chảy máu trình t ừ phong tự ngồi s ổ m ở hồng diệp trước người tế tế kiểm tra một chút sau đó dôi da trắng non thon dài lại tại tay run dày chỉ vớt lên hồng diệp hai mắt lại nhẹ nhàng nhặt lên trên mặt đất tượng điêu khắc gỗ hồng diệp ta đã nghĩ đến tiếng nói cũng biểu hiện đây là nữ nhân nàng vừa liếc nhìn hồng diệp thi thể sau đó nhắm mắt thở dài một cái ta nghĩ đến ngươi khả năng giết không chết hắn cho nên đuổi theo mà đến không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước nữ nhân thở dài rất bất đắc dĩ toàn thân đều lộ ra tiếp hận có thể là sau một lát khi nàng mở hai mắt ra thời điểm trong ánh mắt nhưng lại hoàn toàn lạnh lẽo chiến đấu r ằ n g co bao lâu nàng hỏi trinh tử phong ra đầu tê dại một hồi ám than tự mình xui xẻo ngược lại lúc về đến nhà mơ hồ cảm thấy cái thanh âm này có chút q u e n thay giống như ở nơi nào nghe qua lại cũng chỉ được kiên trì trả lời ước chừng một hơi một hơi giọng của nữ nhân đột nhiên đề cao nhưng mà trong hai mắt lại tràn đầy kinh ngạc nàng biết rõ cái này đắc t r í tiểu nhân sẽ không nói khoác bởi vì đối với hắn không có gì hay chỗ có thể là hồng diệp tại sao sẽ ở lục minh trên tay chỉ giữ vững một hơi thời gian điều này sao có thể nữ nhân lại liếc nhìn trình tử phong một cái quyết định không giết hắn dù sao cũng là hắn ở đây trong lúc vô hình làm nội nhử đem lục minh cho dẫn tới nơi này mặc dù hắn bị trọng thương rồi bất quá thương thế khôi phục về sau vẫn có giá trị lợi dụng mấu chốt ở chỗ cái này đắc t r í tiểu nhân cùng số một t h á n h nữ phe người phi thường không đối phó người đi đi nữ nhân lạnh như băng nói chứng kiến đối phương thái độ nghe nữa nghe thanh â m này trình tử phong lập tức nghĩ đến đối phương là người nào số hai t h á n h nữ trình tử phong không dám nói nữa cái gì liền nói tạ cũng không kịp rồi liền vội vàng xoay người bỏ chạy bởi vì thương thế quá nặng đi hắn sợ mình lại tiếp tục trì hoãn đều kiên trì không đến chữa trị thời gian chỉ hắn q u a y người rời đi bước chân đã có chủng thoải mái không diễn tả được cùng giải thoát ta biết ngươi chưa có chạy xuất hiện đi đừng nhớ thương tên tiểu nhân kia rồi ngươi đêm nay đối thủ là ta chờ trình tử phong sau khi đi xa số hai thánh nữ hất c ầ m lên thanh âm nặng nề lạnh mà nói ẩn nút trong bóng tối lục minh lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút hắn đương nhiên cảm giác được trên người đối phương chuyển tới khí thức chính là số hai thánh nữ lục minh sát thủ kinh nghiệm phong phú biết bao chỉ cần bị nhìn hắn trải qua người t i ể u sẽ không quên chỉ không có nghĩ đến cái này thánh nữ cảm giác cũng là như thế nhạy cảm hơn nữa tốc độ của nàng thiếu chút nữa lệnh có được kiếm ngân mình cũng chưa kịp phản ứng suýt nữa lọt vào ám sát nửa bước kiếm h ả o đây là số hai thánh nữ thực lực đây mới là để cho lục minh nhữ m ả y nguyên nhân cái này có được nguyên vẹn sức chiến đấu lại là tại kiếm đường dốc lòng bồi dưỡng ở dưới thánh nữ mặt khác nửa bước kiếm h ả o kiếm thủ sức chiến đấu hiển nhiên không thể cùng với nàng đánh đồng bất quá hiển nhiên nàng cũng không thể đoán được mình vị trí chính xác nếu không cô ấy là cơ hồ không tiếng động kiếm đâm đã sớm bay vụt mà đến rồi thánh nữ gác tay ngựa đầu như tinh tú vậy đôi mắt ngắm nhìn này lượt mông lung loan nguyệt trên mặt thần thái tự nhiên toàn thân nhẹ nhõm thản nhiên một bộ thản nhiên tự đ ắ c tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng trên thực tế số hai thánh nữ bằng vào trực giác cùng nhiều năm truy luyện được năng lực nhận biết xác thực có thể cảm giác được lục minh không hề rời đi nhưng lại tìm không thấy hắn chính xác vị trí tại đây dưới bầu trời đêm lục minh khí tức như có như không đứt quãng hơn nữa phiêu hốt bất định cái này căn bản không nên xuất hiện ở một cái kiếm sinh trên người cho dù là hắn lại thiên tài có thể một cái mười sáu mười bảy tuổi kiếm sinh tuyệt đối không có khả năng có nhiều thời giờ như vậy cùng kinh nghiệm đến rèn luyện mình có lẽ chỉ có một khả năng đó chính là hắn là một trời sinh lực cảm giác hơn người kiếm thủ nhưng mà thánh nữ đẹp mắt lông mi nhữ lại kiếm đạo là phi thường công bình lực cảm giác hơn người kiếm thủ khó tránh khỏi đều là kiếm đạo khó thành bọn họ phần lớn sẽ bị quân đội hấp thu đi vào tại chiến tranh bộc phát thời điểm hành động thám mã nhân vật thậm chí là thể nhược nhựa bệnh nhất định phải rất nhiều người bảo hộ mới được nhưng mà tại lục minh tại đây hắn kiếm thuật kinh diễm chiến lực kinh người đả thương nặng liền nam cung hoa kiện bàn tay đều chém xuống trình tử phong trong nháy mắt liền giết chết hồng diệp thậm chí tránh tránh khỏi mình đến từ sau lưng đánh lén đây hết thảy đều cho thấy lục minh là một hoàn mỹ kiểu kiếm thủ hắn vật khí quả thực tốt liền chính hắn một thánh nữ cũng so không được lên a thánh nữ trong nội tâm âm thầm kinh ngạc loại này quả thực kinh d i ễ m toàn bộ đại lục trên đời thiên tài nếu là có thể cho mình hiệu lực này thế lực của mình ngay lập tức sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa không cần bao lâu mình có thể một lần hành động tiêu diệt mặt khác hai cái thánh nữ sau đó mình đi tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự lục minh ngươi biết không hồng diệp có thể là vị hôn phu của ta thánh nữ sâu k í nói n đáng tiếc vận khí của hắn quá kém một mực không có có thể tìm tới thưởng thức người của hắn lại lo ngại mặt mũi không muốn đi theo ta cũng liền khó có thể thành tựu i một phen sự nghiệp ta cảm thấy được ngươi là tốt kiếm thủ có lẽ đi theo ta là một phen đại sự kinh tiên động địa nghiệp chỉ cần ngươi đáp ứng ta ta có thể quên ngươi giết chết hồng diệp cùng đầu nhập vào số một thánh nữ t r u y ề n tình nếu như tương lai ngươi rất mạnh mẽ ta cũng vậy cũng có thể gả cho ngươi nếu như ngươi không đồng ý chân trời góc biển truy giết tất cả cái gì nhẹ cái gì nặng hiện tại ngươi liền làm cái lựa chọn đi thánh nữ lúc nói chuyện ánh mắt một mực nhìn qua loan n g u y ệ t lục minh lại biết nàng cái này căn bản là cố lộng u y ề n hư giống loại tâm cơ này sâu đậm vì thế lực có thể liều lĩnh nữ nhân đừng nói mình trong vòng mười năm không có ý định lấy vợ sinh con cho dù ý định kết hôn cũng sẽ không muốn loại nữ nhân này hơn nữa mình cùng số một thánh nữ gian cảm tình nàng những loại người này sẽ không hiểu cho nên mình cùng với nàng chú định thành làm đối thủ lục minh phục tại nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới lợi dụng kiếm ngân cẩn thận quan sát đến b ố i phía để n g ừ a thánh nữ mang lấy thủ hạ có thể là tại đây khoảng cách phong hoa thành quá xa mình chỉ cần hơi động một cái c chạy chạy thánh nữ nàng lập tức cảm thấy được mình âm thầm truy tìm chính là đạo kiện như ẩn như hiện khí tức đ ỗ n g nhiên gay đi nàng ngẩn người kinh ngạc nói hạ trong nháy mắt nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía phong hoa thành phương hướng sau đó hướng đối với phản phương hướng đội theo một hồi thập phần nhỏ nhẹ tay háo phần phật âm thanh tại cách đó không xa dần dần chuyển tới sau đó thánh nữ thân hình dùng tốc độ cực cao bay vụt trở về nàng tung bay thân thể nghiêng về phía trước lấy cơ hồ cùng mặt đất song song mỗi khi thân hình hạ xuống thời điểm nàng chân sẽ liên tục đặc địa sau đó lại lần tung bay dựng lên một đôi đẹp mắt con mắt lúc nào cũng quét mắt cả vùng đất hết thể khả nghi dấu hiệu đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm tám mươi lăm mẫu kiếm tử kiếm lục minh híp híp mắt kiếm gỗ nhẹ nhàng di động tới thời khắc cam đoan có thể dùng cao nhất tốc độ xuất kiếm thánh nữ thân hình đang nhanh chóng tiếp cận năm mươi m ba mươi m m ngay tại lúc này lục minh hai chân lập tức phát lực đập đất p đ hai chân lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng khiến cho thân hình đột nhiên nhảy lên như là phun phát ra ngoài lửa mũi tên giống như kiếm gỗ trực chỉ thánh nữ ngực một chỗ hung hãn đâm đi ra ngoài thánh nữ lập tức chấn động không nghĩ tới lục minh rõ ràng tựu giấu tại mí mắt của mình dưới đáy một đống nhỏ có khô trong đó sau m ộ t khắc nàng trên mặt kinh ngạc biến mất hóa thành một vòng q u ỷ dị cười bất kể như thế nào chỉ cần ngươi xuất hiện là được rồi thánh nữ trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn qua n mang tứ chi đột nhiên mở rộng ra tung bay thân hình q u ỷ dị bỗng dưng rút lên đ ỗ n g nhiên bay lên trên khởi cao hơn ba mét phi thường thuận lợi tránh được lục minh một kiếm này tập kích sau đó ngón tay thon dài trong đó phóng xuất ra một dải lụa giống như kiếm khí không được lục minh lông mày mày dựng trong tay kiếm gỗ lập tức hóa thành đạo đạo bóng đen trong đó sen lẫn từng đạo thật nhỏ lại sắc bén kiếm khí tại đây trong khoảng khắc hắn cũng đã đem mình toàn bộ lực lượng bộc phát ra đi lục minh hết sức rõ ràng nữ nhân này c ũ n g có như thế thân pháp quỷ dị mặc kệ nàng phải hay là không dương đông kích tây s i ê u tầm với bản thân cũng đã là một cái r ă m trắng trận dương mưu hơn nữa thông qua cái này đạo kiếm khí lục minh phát hiện nữ nhân này kiếm cảnh đã vượt qua nửa bước kiếm hào đạt đến một cái điểm tới hạn chỉ cần thoáng một bước nhỏ t i ể u là một gã chính thức kiếm hào rồi bình một tiếng hai cố lực lượng lẫn nhau đối kích lập tức lúc nào cũng có thể thấy được lục minh thật nhỏ kiếm khí bị chạm kích phá thành bằng nhỏ Hóa thành đạo đạo năng lượng đạo đạo loạt lưu, khánh í c xạ lấy tiêu t tại trong bầu trời t bầu đêm, mà á nữ h n này từng đến nay đạo kiếm khí thì chưa từng có từ trước có lạnh ầ n nữa h áp x u ố g dạng tới, n ư vậy tựa như một băng à nào trí sát lớn, không tốn sức lớn, liền không n chút g đem ngăn cản trước đơn tại hết thể trước mặt i ả n nát. Thánh nữ lạnh như đậm b ă n g t u y ế t lần nữa đắc ý cười nhưng mà nàng chợt phát hiện mình kiếm khí tại tiếp xúc đến lục minh kiếm gỗ một thoáng đó này c ư nhiên bị bắn bay mặc dù hắn trả giá cao là kiếm gỗ lập tức hiện đầy vết rách có thể là hắn lại có thể ngăn cản mình một đạo kiếm khí phải biết hắn cùng mình ở giữa trinh lệch có thể tuyệt đối không phải mười cái cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy mình nhưng mà kiếm đường dốc lòng bồi dưỡng t h á n h nữ có vô số kiếm thủ tha thiết ước mơ tiện lợi điều kiện cái này lăng không thi triển một đạo kiếm khí chính là kiếm đường truyền thụ cho bí pháp của mình để cho mình ở chưa tới kiếm h á o trước khi tại không sử dụng kiếm dưới tình huống có thể thi triển một đạo kiếm khí t h á n h nữ nhữ nhữ mày thân hình đột nhiên hạ xuống đã rơi vào trước khi ngắm nhìn vị trí sau đó nàng hai tay mở rộng hai tay làm chống không xuất hiện chi thế từng đạo sóng năng lượng vô hình ở trên người nàng truyền ra mà cắm vào mặt đất kiếm đâm liền bắt đầu đống dưng đung đưa sau một lát kiếm đâm lắc lư càng thêm kịch liệt p h ả n phất một cái muốn tránh thoát chói buộc lướt qua long môn cá chép đông nhiên bay vụt dựng lên lục minh hai chân sau khi rơi xuống giấc thân hình lập tức nửa ngồi lấy đất hai chân trước sau dịch ra cam đoan thời khắc đều dùng lực lượng mạnh nhất đột nhiên bộc phát tt -t, t lục minh t r ợ t cảm thấy tê t kiếm đâm chỉ mới có đích tiếng xé gió bên thai không dứt lại nhìn thành nữ nàng quanh thân quanh quần lấy chín chôi kiếm đâm tại trong bầu trời đem theo lực lượng của nàng trên xuống hạ nhấp đô t h o t nhìn tựu giống một điều to lớn chưng ng Có có lục ă n không ngự không cảnh năng g giới kiếm. kiếm phải hảo thể lực mới Đây sao? có có l minh n ế u mày thánh nữ sức chiến đấu quả nhiên cường hãn đang không có bước vào kiếm hào thời điểm có thể nhìn xem đến kiếm hào cảnh giới mới có thể có năng lực bất quá hiển nhiên nàng cũng không quen thuộc luyện hơn nữa đồng thời k h ô n g chế chín chuôi kiếm khiến cho nàng vận hành thì càng thêm không lưu loắt rồi thoạt nhìn mánh lưới tuyệt đối mạnh hơn thực chiến bất quá lục minh chưa bao giờ hội khinh địch tại lục minh rơi xuống đất lập tức thánh nữ cũng chuẩn bị xong thế công nàng ngón tay dài nhọn vùng về phía trước một cái chín chuôi kiếm lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang bay v ư t hướng lục minh tuy nhiên trên thân kiếm kẹp lấy lực lượng cường đại phi lúc bắn nhưng lại vô thanh vô thức tại lục minh cảm giác trong cũng là hoàn toàn mơ hồ bất quá tại kiếm ngân lực lượng hạ nhưng không cách nào che giấu ở trốn lục minh dùng kiếm ngân lực lượng dò xét lấy kiếm đâm quỹ tích vận hành những này kiếm tổ hợp lại tựa như sen kẽ miệng lớn dính máu hơn nữa thánh nữ đối với khống chế của bọn nó y nguyên có chút hiệu dụng bất quá cải biến không lớn lục minh không khỏi nắm chặt kiếm gỗ giờ phút này kiếm gỗ hoàn toàn ỉ vào mình kiếm khí tràn ngập mới không có bể nát tại kiếm đâm đâm tới cái tiêm ộ t cái t r ớ c mắt lục minh động hắn thân hình phía bên trái liên tục hai cái xê dịch về sau dĩ nhiên xuất hiện ở mười em m ở bên ngoài sau lưng hắn thì không ngừng có bị đạp bay bùn đất rơi xuống tốc độ nhanh làm cho người không thể tưởng tượng muốn chạy muốn chết thánh nữ đầu lông mày d ư ơ n g lên di chuyển hai chân đuổi sát theo chống không xuất hiện song thủ liên tục biến đổi trưởng ấn t ừ n g đạo lực lượng vô hình bị quán chú tiến kiếm đâm bên trong những n à y kiếm đâm rõ ràng lập tức chuyển di phương hướng theo thánh nữ khống chế hướng lục minh đuổi sát mà đi xem ra thánh nữ quả nhiên không cách nào cách cách kiếm của mình qua xa nếu không nàng tất nhiên mất đi đối với kiếm khống chế cho nên chỉ có thể đuổi theo kiếm đến thi triển của nàng nửa bước lăng không ngự kiếm năng lực lục minh thân hình lại là hai cái chết xạng tránh khỏi hai thanh kiếm đâm công kích phía sau hai chân của hắn như là mọc rẻ giống như đột nhiên ngừng lại thân hình cường đại quán tính lệnh hai chân của hắn chưa đi đến trong đất bùn nhưng mà hạ trong nháy mắt hắn hai chân đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra chưa từng có lực lượng đẩy bắn thân hình của hắn hướng ngược lại thì ra là thánh nữ đuổi theo phương hướng bay đi rõ ràng cứ như vậy vừa người đánh tới thánh nữ đánh chết thánh nữ cũng không nghĩ tới đã bắt đầu chạy lục minh lại có thể biết chạy về ra hai đạo đối lập vận động thân hình trợ ẩm đụng nhau thanh â m là kịch liệt như thế tại dưới bầu trời đêm thật lâu không tiêu tan hơn nữa chuyển về phương xa nhưng mà thánh nữ tiếp cận hoàn mỹ dáng người cũng không giống trong tưởng tượng như vậy mềm mại tại đụng nhau trong n g á y mắt lục minh cảm giác được nàng toàn thân kiếm khí lập tức hội tụ đến trước người hơn nữa tạo thành một tầng lóe da ít ỏi sắc thái lồng ánh sáng lợi dụng kiếm khí hộ thể hơn nữa nàng còn ăn mặc một bộ giáp mềm mỏng bất quá lục minh lập tức sức bật đối với thép như sắt thép cừng rắn đâm vào thánh nữ ngực nhược điểm chỗ lệnh nàng thần sắc khẽ g i ậ mình liền hướng sau ngược lại lui ra ngoài sau lưng lục minh tung bay gai kiếm thì lại một lần nữa rơi xuống đất n g ư ơ i thánh nữ bị đụng vào khí huyết cuồn cuộn lãnh ngược băng xương sắc mặt rốt cục lộ ra một tia thẻ t h ù n g lập tức chuyển hóa làm vô hạn phẫn hận gần như gào thét hô ngươi vô sỉ so với ngươi tới giết ta còn vô sỉ lục minh thanh âm nhàn nhạt nghe chút nào không có bất kỳ biến hóa nào ngay tại lúc này lợi dụng khởi đối thủ nhược điểm mới là một người thông minh chuyện nên làm nhưng mà mới va chạm tất nhiên là mình càng thêm bị thương có lẽ thánh nữ cũng tất nhiên phát hiện điểm này theo nàng p ẫ n hận về sau chuyển hóa nhàn nhạt cười lệnh có thể nhìn ra được ngươi không chạy tới là tốt nhất rồi hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng đầu nhập vào ta ngươi có thể không cần chết thánh nữ thanh âm lạnh khiến người ta run sợ lục minh thì dùng hành động của mình nói cho nàng đáp án hắn thân hình lần nữa ra tốc đồng thời trong tay kiếm gỗ y nguyên thi triển ra kiếm thuật tại ngắn ngủi này một cái c h ư ớ c mắt hắn nhất phong đại kiếm sư lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra tại dưới bầu trời đêm đ ô n g nhiên xuất hiện hai cái lục minh một tả một hữu hướng thánh nữ công kích mà đi mà ở hai đạo thân hình bên trong thì là đạo đạo tàn ảnh lúc nào cũng có thể thấy được kiếm gỗ mang theo mình đặc biệt sát thái kẹp lấy h ở hững vô tình hàn ý đâm ra lục minh tin h tưởng trên người thánh nữ xuyên có giáp mềm mỏng n à y sẽ lệnh mình kiếm gỗ uy lực giảm bớt đi nhiều cho nên kiếm của hắn đâm ra vị trí lựa chọn tại lưỡng sườn điểm yếu còn có cổ họng không đợi về đến đáp lại nên đón hung h á n sát ý thánh nữ khuôn mặt dễ nhìn lập tức giữ tợn bắt đầu v n mẹo nàng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng la dưới á n h trăng nàng hung tàn còn giống là một cái mâu giống như lang hai tay đột nhiên nâng lên những cái t i ê kiếm đâm lần nữa kích xạ dựng lên phản phương hướng hướng lục minh sau lưng đâm tới tại cách đó không xa một cái ngọn núi trong âm t r ì n h tử phong đang tại một chỗ tương đối thấp lùn địa phương dùng nước sông đến thanh lý miệng vết thương hắn biết rõ mình nếu là không khống chế thương thế căn bản không có thể có thể còn sống đi trở về đi tại đây ẩn nấp mà lại có nước là một khá là lý tưởng chữa thương chỗ lục minh đợi lao tử khôi phục thương thế nhất định phải giết ngươi t r ì n h tử phong mắng ngược lại hắn nhìn thoáng qua lao nhanh làm cho người kinh hãi dòng sông cẩn thận di chuyển bị thương thân hình thò tay tẩy trừ lên đông nhiên ngay lúc đó hắn đã nghe được một tiếng cực kỳ vang dội thét lên chính là nước sông chạy như điên thanh âm cũng không cách nào che đậy kín hắn lập tức phân biệt ra được đây là thánh nữ thanh âm không để ý thương thế đàng thoáng một phát đứng lên hướng cách đó không xa chiến trường nhìn lại hắn lập tức sợ ngây người từ bên trên quan sát xuống dưới lục minh thân hình đã hoàn toàn thấy không rõ chỉ có đạo đạo tàn ảnh ngọn cờ hắn từng tại tại đây trải qua đây mới là lục minh thực lực chân tranh chứ trinh tử phong trận tròn mắt nếu như lúc ấy lục minh buộc phát ra hoàn toàn thực lực mình đã chết rồi à bất quá hắn nhất định thật không ngờ thánh nữ sẽ phái người ra cuối cùng nàng cũng sẽ đích thân đến đây đi trinh tử phong trong lòng nổi lên một hồi mừng thẩm vội vàng lần nữa nhìn sang lục minh tuy nhiên tốc độ cực nhanh có thể là ở thân ảnh của hắn về sau thì là một thanh đem tung bay gai kiếm phảng phất cự thú răng nanh giống như nhanh đuổi sát lục minh thân hình m u ố t khẽ cắn xuống giết hắn đi cắn chết hắn trinh tử phong âm thầm thay thánh nữ dẫn theo kình sau đó hắn liền thấy hai đạo thân hình lập tức quấn quít lấy nhau hắn nhịu nhữ mày phát hiện mình căn bản là không có cách thấy rõ trên chiến trường tình hình chỉ có kiếm quang cùng huyết hoa luân chuyển thoáng hiện cũng không biết là của người nào hết bất quá thánh nữ gai kiếm còn thật là khiến người ta hâm mộ a trinh tử phong trong lòng rung động loại này kiếm cũng không phải một cái dám thân thể lúc mới bắt đầu nhất là một thanh cự kiếm trải qua kiếm thánh cường giả mấy chục năm t i n h huyết nhuận nuôi qua đi đã có được kiếm thánh khí tức về sau lại dùng người giỏi tay nghề đích thủ đoạn đồng thời chế tạo ra ra khiến cho những này kiếm giống như là nhiều bảo thai giống như những điều này đều là mình sư phụ nói cho cũng không phải mỗi người cũng biết có lẽ lục minh cũng có thể không biết mới đúng chỉ theo đạo lý mà nói thánh nữ phải có một b à mẫu kiếm mới đúng chỉ có lợi dụng mẫu kiếm tài có thể đem ra sử dụng những mầm mống này kiếm như vậy mẫu kiếm đâu này t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu vật lộn sướng mái thánh nữ khống chế được kiếm đâm không ngừng hướng lục minh oanh kích mà đi nàng nhìn đúng một thời cơ làn váy bỗng nhiên bay lên tại bắp đùi của nàng cách ngoài thình lình đừng lấy một bả dài hơn thức đoàn kiếm nàng một bả rút ra tâm niệm vừa động lực lượng khổng lồ bỗng nhiên quán chú đi vào sau đó dùng lực phách hoa sơn chi thế hướng lục minh vào đầu chém ú n g dụng lục minh lập tức giơ kiếm chống đỡ nhưng mà hắn liền phát hiện mình như là bị một viên phi hành ánh sao cầu đập lấy giống như thân hình không huyền n i ệ m chút nào bay rứt ra ngoài cứ như vậy hai người giao chiến trong nháy mắt bắt đầu tại một cái chớp mắt về sau lần nữa tách ra chỉ có điều khác nhau ở chỗ thánh nữ là đ ứ n g đ ấ y đấy trên người sườn bộ phận hai bên có hai đạo không có ý nghĩa tổn hại trước ngực cũng chỉ hư hại một khối nhỏ lộ ra màu vàng giáp mềm mỏng mà lục minh thì là nửa ngồi trên người cũng không có gì miệng vết thương chỉ sát mặt tái nhật đã nói rõ hết thảy、Phúc. lục minh trợt phun ra một ngụm máu tươi hắn tinh thông ý thuật biết rõ mình nếu l à n u ố t xuống cái này huyết tất nhiên hội cho mình khí huyết tạo thành lớn hơn tổn thương cho nên hắn không chút dò dự phun ra trinh tử phong tịu nợ nụ cười h ắ n cười đến đầy đầm cũng đoạn ầ y kiếm bởi tại thánh nữ năm ngón tay lật qua lật lại ở giữa linh hoạt lúc ních như là một đoạn duyên dáng vũ đạo có thể thấy chỉ có thanh kiếm này mới là thanh nữ chân chính đòn sát thủ lục minh trong mày cũng cảm giác được này chút ít kiếm đâm cùng cái thanh này mẫu trên thân kiếm đều có được cộng đồng hương vị có thể là không biết thánh nữ dùng thủ đoạn gì mình rõ ràng không thể nhận ra cảm giác xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt thánh nữ hé miệng cười cười rõ ràng lộ ra một điểm ngây thơ bất quá cước bộ của nàng nhưng lại chầm ồn hướng lục minh đi đến này khi ê u động đoạt kiếm thời khắc lóe ra hàn quang thánh nữ hết sức rõ ràng lục minh cùng trình tử phong tuyệt đối không giống với cái kêu đắc t r í tiểu nhân vì đạt thành mục đích của mình có thể làm ra hết thạy làm cho người tức lộn ruột hành vi có thể là cái này lục minh hắn có nguyên tắc của mình theo mình cũng đáp ứng có thể gả cho hắn hắn lại không để y đến thượng có thể nhìn ra được hắn có nguyên tắc của mình sẽ không bởi vì lợi ích mà bị người hấp dẫn người như vậy đối với mình tuyệt đối là một loại uy hiếp nhất định phải diệt trừ người muốn gả cho ta sao lục minh nhàn nhạt nói cái gì nghe được lục minh chính đang suy tư thánh nữ chính là khẽ giật mình nàng lại như không nghe thanh đồng dạng hỏi ngươi vừa mới nói cái gì nói lại lần nữa xem lục minh cười cười nói nếu như ngươi b ở mông ngạo nghệ ư ớ n lên điểm bộ ngực lớn hơn nửa điểm ta có lẽ thật sự sẽ lấy còn ngươi cái gì ta không đủ xinh đẹp thân thể của ta tài không tốt ngươi tiểu tử sắp chết đến nơi rõ ràng còn dám châm trọc ta thánh nữ bạo phát này xinh đẹp trong thân thể tựa như cất giấu một đầu bạo lòng bị lục minh trực tiếp tỉnh lại lục minh nhưng lại không sao cả cười cười biểu tình kia đã rõ ràng cho đối phương đáp án sau đó hắn lung la lung lay đứng lên một bà vứt bỏ nghiền nát kiếm gỗ chuỗi kiếm phun ra một ngụm lớn máu tươi lại sau đó lục minh quay người bỏ chạy mau chỉ lưu lại một đạo bụi mù thánh nữ bó tay rồi chuẩn sắc mà nói nàng đã choáng mới lục minh vẫn còn lung lay sắc đổ hiện tại chạy thế nào còn nhanh hơn thỏ hạ trong nháy mắt Thánh nữ cảm thấy được tự mình phải chịu, nữ cảm được lục minh đang toàn lực chạy như điên lấy kiếm khí tại trong kinh mạch chưa từng có rất nhanh lưu chuyển có thể là thương thế nghiêm trọng vẫn còn đang ảnh hưởng hắn khiến cho sắc mặt hắn như tờ giấy bạch nội tạng bị bị thương đau đớn không chỗ nào không có thời khắc kích thích thần kinh của hắn nhắc nhở hắn hiện tại thương thế nặng bao nhiêu chỉ có điều lục minh hoàn toàn bỏ qua mà thôi lục minh nhiều năm rèn luyện xuất ý chí là cường đại dường nào hơn nữa tin tưởng nếu như để ý thương thế của mình như vậy thì là đau đớn cũng sẽ để cho mình mất đi t r í giác bất quá lục minh cũng càng rõ ràng hơn mình chạy tới chỉ tạm thời thánh nữ thực lực cùng trang bị cũng không phải bây giờ mình có thể so được với khởi đấy chạy tới kỳ thật chỉ rèn luyện xuất lực ý chí bản năng mà thôi bởi vì lục minh chưa bao giờ hội ngồi chờ chết chỉ chạy đến nơi nào làm sao có thể chạy trốn trải qua căn bản không có quá nhiều vết thương nhỏ thành n ữ mảnh này vùng núi là mình chọn chiến trường cũng là vi trình tử phong lựa chọn m ộ địa nhưng là muốn không đến phong hồi lộ chuyển đến lượt chính mình rồi lục minh một bên chạy tới một bên cơ khổ nhiều năm kiếp sống sát thủ khiến cho lục minh cho tới bây giờ đều là tại thời khắc sinh tử đi xuyên đối với sinh tử sớm đã không để ý chỉ hiện tại mình đã có già đã có phụ thân đã có nha hoàn tình nhi đã có phần đông huynh đệ bằng hữu cuộc sống tốt đẹp giờ mới bắt đầu cho nên có một chút hy vọng sống hắn tựu sẽ không bỏ qua đông nhiên tầm đó lục minh bước chân đình chỉ sau lưng cách đó không xa chuyển đến thánh nữ lạnh như băng mà lại cười đắc ý cho dù ở lao nhanh nước sông trước mặt nàng tiếng cười cũng có thể chuyển ra rất xa lục minh nhìn thoáng qua dòng sông theo dưới chân đến mặt sông đủ có cao mấy chục mét mặt sông cũng có trăm mét rộng lao nhanh nước sông như là kiêu căng khó thuần cự lòng kẹp lấy tiếng rít không ngừng du động nơi này là lục minh lựa chọn thứ hai chiến trường quyết nhất tử chiến chiến trường lục minh q u a y người hờ hững nhìn xem thánh nữ sau đó yên lặng trong ngực xuất ra hai thanh kiếm gãy một trái một phải cầm trong tay lục minh ngươi là đánh không lại ta dựa theo tốc độ của ngươi một năm sau có lẽ có thể cho nên vẫn là đừng lãng phí khí lực vẫn là chết sớm một chút sớm chút đầu thai đi bất quá ngươi có thể nhảy xuống a như vậy còn có thể cái chết có chút tôn nghiêm ta cho ngươi cơ hội này thánh nữ nói qua sống hay chết sự việc của nhau tại trong miệng nàng như là việc nhà nhìn xem cái này có được như tỉ tỉ nhà bên đồng dạng khuôn mặt lại tàn nhẫn vô cùng thánh nữ lục minh cười cười nói cơ hội này lưu cho ngươi lúc nói chuyện lục minh thân hình cũng đã phi bắn ra ngoài hắn hai tay kiếm thể hiện ra hoàn toàn bất đồng kiếm pháp lập tức đánh về phía thánh nữ hai đạo thân hình lần nữa c u n đấu sau đó như là cùng cực nam châm sở đụng vào nhau giống như đống nhiên tách ra trên người của lục minh nhiều hơn một vết thương tại trên cánh tay trái sâu đủ thấy xương mà thánh nữ sườn trái lại lần nữa nhiều hơn một đường vết rách có thể chứng kiến liên tiếp hai mảnh giáp mềm mỏng gian kim ti hư hại ba cái thánh nữ nhìn nhìn giáp mềm mỏng cau mày chỗ đó có một tiểu giọt máu tươi theo tổn hại kim ti chảy ra ta bị thương tuy chỉ có một cái lớn chừng bằng móng tay lỗ hổng có thể l à việc này đã mười năm không có đã xảy ra chứ thánh nữ nhìn về phía ánh mắt của lục minh bên trong tại nguyên bùn rét lạnh ở trên da tăng thêm một đạo như băng truy giống như lợi hại băng hàn a thánh nữ lần nữa phát ra một tiếng rít nửa bước kiếm hào lực lượng lập tức xung kích đến cực hạn trạng thái khiến cho nàng tầng ngoài cùng quần áo bị trong nháy mắt bạo phát lực lượng x ô n g đã bị đánh một mảnh dài h ẹ p vải nàng tựa như treo vô số đồ lau nhà của lang gần như đ i ê n cuồng đánh về phía lục minh lục minh hai thanh kiếm lần nữa huy động lên da cùng thánh nữ lần nữa run dày tại một chỗ ba ba ba hai người thân hình lẩn quẩn tốc độ nhanh còn giống là x o á khởi vòi rồng chính giữa vô số kiếm ảnh cùng hỏa hoa như là phun trào núi lửa đồng dạng p h ư ơ n u n ra cùng l ú c xen lẫn từng đạo tiêu xạ huyết tuyến thánh nữ đột nhiên quát to một tiếng nàng thân hình đỗng nhiên lăng không nhảy lên như hình với bóng gai kiếm m u i kiếm trực chỉ lục minh q u a n quẩn tại nàng q u a n thân nàng trong tay mẫu kiếm vung lên mỗi một thanh kiếm nhọn đều cảm ứng được mệnh lệnh bắt đầu minh kêu lên sau đó thập đạo kiếm khí cùng nhau điên cuồng kích bắn đi ra bình một tiếng lục minh toàn lực chiêu giới kệ y nguyên bị đánh bay ra ngoài lực lượng khổng lộ khác biệt khiến cho hắn trên mặt đất không ngừng la lộn mà mấy cái về sau h hai thanh kiếm lần nữa quét ngang s ô n g tới mà thánh nữ thì lại là một đám kiếm khí phóng xuất ra ẩm không huyền nhiệm chút nào lục minh lại bị kích bay trở về mà vách núi cùng dòng sông chỉ khoảng cách lục minh không đến xa một mét ha ha ha ha thánh nữ phát ra cực kỳ tùy tiện cười to hướng trong miệng ném đi một viên thuốc sau đó nói lục minh hôm nay ngươi không thể trốn đi đâu được cho dù ta không giết được ngươi ta cũng phải đem ngươi đánh rất xuống sân ngay a ha ha tại thánh nữ bén nhọn trong tiếng cười nàng thân hình lần nữa lăng không nhảy lên dưới cao nhìn xuống chi thế đem trọng thương đã lâu lục minh hoàn toàn bao vây lại không có gì bất ngờ xảy ra đấy kiếm khí lần nữa kích xả m à tới lục minh muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh tử vong khoảng cách bất quá là xa một mét hoặc là hạ trong n g á y mắt giống lục minh một tiếng gào rú đông nhiên bộ u c phát ra toàn bộ lực lượng tất cả lực lượng lập tức tràn ngập đến kiếm ngân trong đó khiến cho hắn chỉ có thể khu động cực nhỏ bộ phận kiếm ngân t r ợ n phòng lớn sau đó một cổ hùng hãn lực lượng chú ý đến trong kinh mạch ẩm một đạo kiếm khí đánh vào lục minh trên người hắn hoàn toàn không có đón đỡ ý tứ Kiếm khí đại lực lượng cường đại lập cường thánh ứ c trước ngực tại ắ n đường mở một đường vết r c h theo máu tươi b ắ ra kiếm k í c ù nữ g nhau bắn nhanh ra. Lục minh ánh h ra. mắt Lục xứng sở cho dù lục minh trên người bộ phát ra một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng có thể là mình rõ ràng không có bị đánh bay ta không tin thánh nữ lăng không nhảy lên vung tay lại là một đạo kiếm khí bình một tiếng kiếm khí lần nữa d oanh kích mà ra đưa hắn kích bay lên thánh nữ khuôn mặt lộ ra vương lòng cười nhưng mà hạ trong nháy mắt nàng phát hiện lục minh bay ngược thân thể rõ ràng thẳng tắp bay vọt mà bắt đầu đồng thời trong cơ thể hắn phát ra liên tiếp văng tung toe thanh âm này rõ ràng cho thấy kinh mạch đứt gậy thanh âm nhưng mà tại lục minh quanh thân vô số thiên địa nguyên khí cùng kiếm khí hỗn hợp lại cùng nhau đưa hắn chặt chẽ c u ố n quanh sau đó trong tay hắn kiếm gãy chặt chém tới hắn còn có thể chiến thánh nữ trong lòng rung động lục minh trên người chuyển tới khí tức lại là khủng bố như thế này hoàn toàn là liệu mạng đấu pháp có thể là cứ như vậy đã nghị chuyển bại thành tháng sao nàng lập tức phát ra một tiếng gào rú kiếm trong tay nặng nề nện xuống hai cỗ lực lượng đối kích lập tức phát ra một tiếng trước đó chưa từng có qua nổ vang bốn phía năng lượng l o ạ n lưu lệnh lục mình tóc đen hoàn toàn phiêu bay lên trên mặt cũng bị nghiền nát kiếm khí cắt chém suốt mấy cái miệng vết thương thánh nữ tóc dài thì hoàn toàn đứng đấy mà bắt đầu như là một cây ngược lại cầm bút lông nàng nguyên bản tổn hại quần áo giờ phút này như là bị thu phong quét đi lạc diệp từng mảnh từng mảnh bay khỏi khai mở thân thể của nàng nàng ánh mắt kinh ngạc mà lại bồi dối bởi vì nàng biết rõ năng lượng đoạn lưu phần lớn phi hướng mình điều này nói rõ lục minh lực lượng trong nháy mắt này vậy mà đã vượt qua mình thánh nữ vừa mới cảm thấy được trên lực lượng tranh l ệ n h cầm lấy m â u kiếm tay sẽ thấy cũng không cầm nổi sau đó lập tức rời tay bay rớt ra ngoài tại bầu trời đêm hoạch xuất một vài sáng sau đó thân hình của nàng bởi vì mất đi lực lượng mà rơi xuống lục minh kiếm cũng bị đối phương phản chấn lực lượng cho chấn động thoát khỏi tay giờ phút này hắn toàn thân kinh mạch tổn thương hơn phân nửa căn bản không thể nào lại triệu tập kiềm khí lực lượng cũng liền tiêu tán từ giữa không trung rơi xuống nện vào trong lòng đất bang bang hai người gần như cùng lúc đó nện rơi xuống mặt đất từng người đều phun ra ngụm màu tươi lục minh nương tựa theo kiên định ý chí và còn s ấ t lại không nhiều gắm thể lực vừa người đánh về phía thánh nữ thả ta ra vung ra thánh nữ một hồi kêu to giờ phút này giống như là một cái nhu nhược nữ tử lục minh một kích thành công mà lại sẽ không có gì cường đại năng lực công kích vì phòng ngừa đối phương lại ra tay cũng chỉ có thể như vậy ôm hai người trong nháy mắt c u ố n cùng một chỗ vô neo đánh nhau như là hai cái g i ă n trườn vật lộn tầm đó thánh nữ ánh mắt đột nhiên thấy không thổ địa hai người thì đã tại vô ý thức trong đó lan rơi xuống vách đá hơn nữa thân hình bắt đầu hạ xuống thả ta ra thánh nữ gào thét nàng đ ỗ n g nhiên buộc phát lực lượng dễ rủa mở lục minh ôm nhấc chân tại lục minh trên người dùng sức đạp mạnh cả người nhất thời tung bay dựng lên nàng phải bắt đến vách đá thời điểm lục minh nhẹ nhàng vươn g tay bắt được mắt cá chân nàng lục minh dùng sức hướng phía dưới kéo một phát thánh nữ thân hình trực tiếp rơi xuống hắn lần nữa ôm chặt lấy thánh nữ hai tay tại thánh nữ sau lưng gắt gao khóa lại hai người như là hợp thể đồng dạng dán thật chặt cùng một chỗ hạ xuống xuống dưới tại hạ rơi trong quá trình lục minh như là tình nhân đồng dạng dán tại thánh nữ bên thai nói muốn ta chết ngươi cũng chết không yên lành a tại thánh nữ phát ra hết tư để lý gào rú lúc nện vào sông dài tiếng nước văng lên chỉ nàng không rõ vì sao giọng của lục minh thời gian dần trôi qua dễ dàng lục minh biết nếu như nữ nhân này nếu trở về chỉ sợ bằng hữu của mình người nhà đều sẽ gặp phải độc thủ của nàng hôm nay nhưng lại giải quyết cái này nguy cơ sinh cũng gì buồn bã chết có gì đáng sợ ngoài ý muốn luôn không thể tránh được lục minh không thể nào đi để ý tới quá nhiều chỉ bằng mình một viên kiếm tâm làm việc trước sau như một dần vào hào một cơn sóng quần quận mà qua hai đạo thân hình cứ thế biến mất tại trường hà bên trong tại lưỡng tòa núi cao gian trong khét hẹp trào lên nước sông tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết mọi mệnh kẹp lấy một đi không trở lại thế hướng xa xôi đường chân trời lao nhanh mà đi nước sông xuyên qua một cái không biết tên hạp cốc về sau mặt sông dần dần phăng khoáng tốc độ chạy bắt đầu chậm lại theo thượng du mang theo xuống đại lượng b ọ t biển dần dần tăng giã lúc nào cũng có thể thấy được con cá thư triển thân hình nhảy ra mặt nước thưởng thụ đông nhất khó được bình tĩnh tại nước sông vị trí trung tâm một màn màu đen bóng dáng theo mặt nước lắc lư mà chậm rãi nhấp đô tại mông lung dưới ánh trăng như là một cái cự cá lưng sau lưng thỉnh thoảng sẽ bay ra một tia chỉ đỏ nếu như khoảng cách gần một chút ít t i ể u sẽ phát hiện đây thật ra là hai người chính như tự tử t ì n h lữ giống như thật chặt ôm cùng một chỗ giữa hai người cơ hồ không có khe hở đúng là ở trên du lăn xuống sông dài lục minh cùng số hai thành nữ lục minh hai mắt nhắm nghiền bởi vì trọng thương mà sắc mặt tái nhợt tại l ệ n h như băng nước sông ngâm dưới lộ ra càng thêm trắng b ạ c h nguyên gốc đầu phiêu giật tóc đen lúc này dán thật chặt ở sau như là đã mất đi sinh cơ rong chỉ có một phút đồng hồ chưa đủ mười lần mạch đập biểu hiện ra hắn sống như cũ hắn đã lâm vào sâu nhất độ hôn mê trọng thương không chung dây d ụ vô tình nước sông đây hết thể nhân tố đều đủ để để cho nhân loại trở thành nước sông chất dinh dưỡng mà ở lục minh rơi vào nước sông bị nước chảy xung kích hôn mê trong nháy mắt đã từng tu luyện quy tức công tử hành khởi động chậm rãi phóng thích ra huy năng cam đoan tu luyện giả không đến mức chết đối u trong nước sông đây thật ra là lục minh kiên định ý chí cùng bản năng muốn sống kết hợp ở dưới kết quả nếu không mặc dù tu luyện có công pháp tại sao khi hôn mê cũng chỉ là nói xuông lục minh trong cơ thể còn có một phần cứng đang hoạt động lấy là kiếm ngân kiếm ngân chỉ mới có đích năng lực chính đang toàn lực vận chuyển hơn nữa không ngừng hội tụ chân khí tràn ngập tiến trong kinh mạch ý đ ồ dùng chân khí đến nhuận môi liên tiếp đứt gãy kinh mạch trên thực tế lục minh trong cơ thể chính đang phát sinh lấy một hồi chân khí cùng thương thế gian chiến tranh nhưng mà lục minh thương thế quá nặng đi có trong đó bẩn đều xuất hiện đạo đạo l i ê n ngân thỉnh thoảng hội chảy ra mấy giọt máu trâu mỗi khi đúng lúc này kiếm ngân sẽ phóng xuất ra một đạo chấn động đem các loại tụ huyết chấn động đổi ra ngoài theo lục minh lô chân lông sắp xếp ra ngoài thân thể cho nên ngẫu nhiên tịu i sẽ thấy có từng tia chỉ đỏ tung bay ở hai người sau lưng nhưng mà lục minh tại một k í c h cuối cùng thời điểm toàn thân chân khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn còn sót lại những chân khí đó căn bản không đủ bổ khuyết trên thân thể hao tổn hơn nữa tại lạnh như băng trong nước sông thân thể cũng cần chân khí để chống đỡ rét lạnh không đến mức để cho nhiệt độ cơ thể trải quá thấp nay đây lục minh trong cơ thể chân khí tỉnh không đủ đang lúc lục minh chân khí lại không đủ để duy trì bản thân sinh mệnh lực thời điểm kiếm ngân lập tức phát ra một đạo cực kỳ đặc biệt lại có tính nhắm vào lực lượng kích phát trong cơ thể hắn chứa đựng chân khí cùng lúc đó lại một cổ lực lượng bạo phát bắc minh thần công bắc minh thần công tựa như một đầu bị q u ấ y dày thượng cổ hoang thú nó chỉ là vừa vừa mới t h ứ c t ỉ n h tựa hồ phi thường bất mãn quanh thân tình huống lập tức phát ra một tiếng thê lương gào thét từng đạo bắc minh lực lượng theo đặc biệt kinh mạch lập tức dâng lên mà ra mục tiêu chính là lục minh gắt gao ôm lấy số hai thánh nữ lục minh một k í c h cuối cùng cho thánh nữ đã tạo thành phi thường thương thế nghiêm trọng nàng cũng lâm vào chiều sâu trong hôn mê nàng lạnh như băng hoản mị khuôn mặt hiện lên màu xanh trắng hai mảnh đôi môi thật mỏng chặt chẽ mân cùng một chỗ một đôi một đôi đẹp mắt lông mi chặt chẽ cho dù ở trong hôn mê nàng y nguyên hết sức thống khổ khi bắc minh lực lượng xâm nhập thân thể nàng thời điểm nàng một đôi lông mi xoắn chặt hơn toàn thân chấn động một chút cho dù nàng đã hôn mê có thể là nhiều năm kiếm thủ kiếp sống truy luyện được bản năng đối với bắc minh lực lượng hiện ra to lớn kháng cự chỉ có điều tại mênh mông bắc minh lực lượng trước mặt loại này kháng cự không có hiệu quả chút nào tụ lại những chân khí đó ngược lại để cho bắc minh thôn phệ càng thêm dễ dàng bắc minh tấn công một khi khởi động vô số lực lượng như là mọc đầy xúc tu quái vật xâm nhập vào thánh nữ trong cơ thể về sau tại trong kinh mạch không ngừng kéo dài đi vào cuối cùng nhất đã tìm được đan điển mới hoàn toàn cắm rẽ xuống thánh nữ chân khí không ngừng bị vận chuyển đến lục minh trong kinh mạch mà kiếm ngân tựa như thúc đẩy sưởng gia công đem các loại chân khí khứ trần trừ tạp sau đó mới có thể bị nhét vào đến lục minh trong đan điển quá trình này nếu so với lục minh đã từng thôn v ệ mấy người đều còn cấp tốc hơn hơn nhiều nếu như lục minh là thanh t ỉ n h mà nói cảm nhận được thánh nữ chân khí đoán chừng hắn sẽ nói một câu lần này chân khí còn làm sạch chút ít bắc minh một khi khởi động thế tất thôn p ệ sạch sẽ giờ phút này lục minh thân thể t h o t nhìn so với vựa nay m ậ p chút、ít. cho dù thánh nữ đã trọng thương có thể là nàng có được nửa bước kiếm hào kiếm cảnh đối với nhất phong đại kiếm sư lục minh mà nói vẫn là vô cùng khổng lồ chút ít bất quá tại kiếm ngân toàn lực thúc đẩy d ư ớ i không cần đã lâu lục minh thân thể sẽ khôi phục một ít tổn hại kinh mạch cũng sẽ đạt được một ít chữa trị chỉ cùng lục minh thương thế so sánh với loại này chữa trị tốc độ vẫn là vô cùng chậm c h ạ m hắn vẫn còn đang trọng thương ở bên trong tại sâu nhất độ trong hôn mê hắn y nguyên ôm thật chặt lấy thánh nữ dùng đồng quy vô tận xu thế theo nước sông lưu động hướng hạ du phủ đi tại khoảng cách phong hoa thành không sai biệt lắm ba trăm dặm địa phương số hai thánh nữ chính là thủ hạ lưu nham long chính ngồi trồm hồm trên mặt đất s á t mặt tái nhuận ở trước mặt của hắn là hồng diệp thi thể cái này vốn là chuyện tốt tại trong lòng của lưu nham long thánh nữ gả cho mình nhưng mà cả đời đến nay mơ ước lớn nhất mà cái hồng diệp nhưng lại thánh nữ tuổi nhỏ lúc t i ể u quyết định vị h ô n phu cho dù thánh nữ hôm nay thực lực càng ngày càng mạnh cái này hồng diệp t i ể u càng phát lộ ra không xứng với nàng có thể là hồng diệp lại vì thánh nữ gia nhập bọn sát thủ phái dùng cái này đạt được số lớn tài nguyên kiếm cảnh cũng là đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nhưng mà để cho lưu nham long sắc mặt tái nhợt chính là hồng diệp trên người vết thương trí mệnh miệng chỉ có một chỗ là ở dưới xương sườn nhìn góc độ rõ ràng cho thấy bị người một kiếm nghiêng nghiêng đâm trúng trái tim trực tiếp lấy tánh mạng của hắn mà phát ra một kiếm này đấy rất hiển nhiên là bị hắn âm thầm đuổi giết lục minh một kiếm nhất phong đại kiếm sư giết chết định phong đại kiếm sư lưu nham long nếu là soi gương mà nói cựu hội phát hiện mình mặt mũi tràn đầy đều là gặp quỷ rồi biểu lộ hắn sau đó lại buông lỏng nhìn có chút hả hê cười cười thầm nghĩ vô luận như thế nào hồng diệ chết rồi chính là chuyện t theo đạo lý mà nói thánh nữ đã muốn đi vào kiếm hào cảnh giới tuyệt đối không có khả năng thất thủ hơn nữa lúc này đây có hồng diệp làm chăn đệm nàng thắng lợi có lẽ càng thêm nhẹ nhõm mới đúng báo cáo đại nhân chúng ta tại phạm vi mười dặm đều siêu tầm đã qua cũng không có phát hiện thánh nữ đại nhân tung tích cái kia lục mình cũng không biết tung tích tại bên trong phương viên mười dặm chúng sau một lát lưu nham long lại ngồi sổm trên mặt đất dối tay cầm lên một cây thật nhỏ mảnh gỗ vụn nó vô cùng nhỏ bé chỉ có dài khoảng một tấc nhưng là mặt trên đã có cắt gọn dấu vết điều này làm cho được hắn nhớ tới lục minh trong tay kiếm gỗ xem ra là kiếm gỗ nổ nát một cái mất đi kiếm kiếm thủ tại cường đại thánh nữ trước mặt vẫn là uy hiếp sao lưu nham long nhữ mày vẫn nhìn chung quanh yên tình bóng tối trong lòng thì không có buông lỏng thánh nữ mất tích tuyệt đối không làm ộ t chuyện tốt nhất là cùng các thánh nữ ngả bài thời gian sắp đến nếu là thánh nữ không chiến tịu biến mất kia vui đùa có thể lớn lẫn rồi mình nhiều năm như vậy vất vả cùng công tích cũng đều tan thành bong bóng ảnh lưu nham long cắn g i n g quan đối với thủ hạ người phân phó nói các ngươi những người này hiện tại lập tức từ nơi này xuất phát hướng ra bên ngoài tìm、kiếm. thẳng đến tìm được thánh nữ bọn thủ hạ theo lưu nham long tái nhận sắc mặt thượng đã biết rõ đại sự không ổn cho nên không dám trì hoãn lập tức trở về nói vâng đại nhân các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm tại không có tìm được thánh nữ trước khi tin tức này ai cũng không rõ chuẩn khuyết tả hắn ra nếu không ta để hắn chết đều là một loại hy vọng xa vời lưu nham long sắc mặt tàn nhẫn mà nói thiên dần dần sáng sâu thu hàn lạnh đêm kết thành băng x ư ơ n g dần dần tan g i rồi khiến cho đại địa đều nổi lên một tầng đám x ư ơ n g vui mừng người cảm thấy phảng phất đưa thân vào tiến cảnh tâm tình tối t â m phiền muộn người hội bằng thêm một đạo y ê u sầu cùng vẻ lo lắng trên đường cái đã bắt đầu người đến người đi phần lớn đều là hướng kiếm đường quảng trường đi đến đấy bọn họ cùng nhau nói chuyện đấy tất cả đều là về kiếm sinh lúc đối chiến kiến thức nói đến hưng ơ phấn chỗ bọn chúng đều là mặt mày hớn hở đứng ở cửa lanh kiếm ánh mắt nhìn qua hư không những người này theo trước mắt hắn trải qua thời điểm tất cả đều cảm nhận được một hồi r ấ t lạnh phảng phất từ hầm băng trước trải qua kiếm sinh đám bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn lại vừa thấy dĩ nhiên là lạnh như băng cùng kiếm cảnh tuyệt đối thành có quan hệ trực tiếp lanh kiếm hồi tưởng đến hai ngày qua này chiến đấu của hắn quá trình nhìn nhìn lại hắn bây giờ sát mặt nhao nhao dùng mình một cái bước chân ra tốc rời đi rồi lãnh kiếm tâm tình bây giờ thập phần không được theo tối hôm qua đến bây giờ đều không nhìn thấy lục minh thân ảnh mấu chốt của vấn đề là không có ai biết hắn đến cùng đi nơi nào tại kiếm đường lôi đài loại này biểu tượng tượng đều có thể ra tay đ ậ c gác tự có thể tưởng tượng đạt được cái thế giới này mạch nước ngầm đến tột cùng có bao nhiêu m á n h liệt kinh nghiệm coi như phong phú lãnh kiếm biết rõ tranh đoạt tài nguyên diệt trừ đối lập việc này cơ hồ thời khắc đều đang nổi lên hoặc là đã phát sinh lục minh làm việc của thỏa thủ đoạn phồn đa một đêm này mất tích tuyệt đối không phải ngẫu nhiên lãnh kiếm lòng nóng như lửa đốt có thể làm mình ở nơi đóng quân phụ cận tìm tòi hồi lâu chưa từng có thể tìm tới về hắn nửa điểm tin tức hắn ly khai tựa như đột nhiên bốc hơi đồng dạng vô tung vô tích hôm nay chỉ có thể đợi đại những người khác tin tức